thượng ưu đứng ở nơi đó lại không thấy hướng bọn họ mà là thẳng lăng lăng nhìn về phía một phương hướng sau đó liền đối với bọn họ cười nói nhân loại ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa hy vọng lần sau các ngươi không cần tái ngộ đến ta bằng không ta khẳng định sẽ giết của các ngươi hắn ngữ khí mang theo mánh liệt sát khí ngươi tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính nói xong hắn thân ảnh nhẹ nhàng nhẹ nhàng liền nhảy tới mười mấy tầng lầu cao địa phương vài cái nhảy lên liền biến mất ở bọn họ trước mắt Trình Một Thái bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. hắn nhìn Thượng ưu rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, hắn ít nhất là cương vương cấp bậc, Mặc kệ là quỷ vẫn là cương, phàm là tới vương nông nối, vậy đại biểu cho cực kỳ hung hãn. Bọn họ nhân loại, lại nhiều một cái kình địch a. Trình Một Thái trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, hắn không có ngăn trở Thượng ưu Hoa Cương. Thượng Phụ không nói chuyện, chỉ là nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái. Trên mặt đất, mấy thi thể hoành nằm ở kia đều bị bị hút khô tinh khí cùng huyết nhục mà chết. Thượng phụ nhắm mắt, tâm thần đông đưa, hơi có chút thất hồn lật phách. Ra đôi mắt. Ba. Ra đôi mắt. Thượng lương còn ở tiêm thanh kia. Thượng phụ lấy lại tinh thần, vội đi đến trước mặt hắn đi kiểm tra hắn đôi mắt, chỉ thấy thượng lương che lại mắt phải, khe hở ngón tay gian tất cả đều là máu tươi. Thượng phụ duỗi tay đem hắn tay cầm khai, chờ thấy kia thiếu một cái tròng mắt mắt phải, khống chế không được đảo chịu khẩu khí lạnh. Thượng gia đại thiếu gia thượng ưu biến cương. Giết chết huyền môn người trong vô số lúc sau, run bỏ huyền môn mà đi. Tin tức này, thực mau liền truyền khắp toàn bộ huyền môn, biết tin tức này người không một không chịu khẩu khí lạnh, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thượng gia à, ở huyền môn là rất có hy vọng, hơn nữa nhà bọn họ cùng phía chính phủ bên kia cũng có một chút quan hệ, có thể nói là có bản lĩnh lại có thế, mà thượng yêu, cũng là khó được tại đây đồng lứa chung rất có thiên phú người, mọi người đều biết, hắn sẽ là thượng gia đời sau đương ra làm chủ người. Chính là chính là như vậy một cái ưu tú thanh niên, lại là ở giết chết thượng ra 7-8 cá nhân lúc sau, nên ngang mà đi, này chẳng phải làm người kinh ngạc. Nghe nói là chúng cương độc, biến thành cương, đã không có nhân tính, chỉ biết hút người huyết đủ. T, chết không được A, cương A, kia đã là một loại khác sinh vật A. Nói cách khác, thượng ưu đã biến thành chúng ta địch nhân sao. Thiên nột, hắn chính là thượng gia thiếu ra, so với chúng ta lợi hại nhiều, hiện tại lại biến thành cương, chẳng phải là lại hung hãn rất nhiều. Không xong so a Huyền môn người trong đều là nghị luận sôi nổi, mọi người đều cảm giác được mưa gió sắp đến dự triệu. Nói là huyền môn người trong, chính là bọn họ bên trong rất nhiều người kỳ thật chỉ so người thường cường một ít, rất nhiều người cũng sớm đã thành thói quen người thường sinh hoạt, chính là gần mấy năm phát sinh đủ loại sự kiện, lại không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho bọn họ, thế giới đã thay đổi, chính hướng tới bọn họ không thể đoán trước phương hướng thay đổi. Trong lòng mọi người, không tránh được sợ hãi, mà tiết khải bọn họ. Là vào buổi chiều biết tin tức, đệ nhất gọi điện thoại lại đây, là chúng độc thẩm trì chu ba người trong nhà người đánh tới, một người tiếp một người, một phương diện là nói cho bọn họ thượng ưu thành cương sự tình, về phương diện khác, còn lại là lời trong lời ngoài dò hỏi thẩm trì chu ba người tình huống. Tiết khải chính vì thượng ưu biến thành cương sự tình mà chấn động, lại nghe người ta dò hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng đem tâm thần xả trở về, tâm thần không chừng trả lời bọn họ. Bọn họ đã không có việc gì, ngài yên tâm đi, thật sự. Bọn họ trên người cương độc đã hoàn toàn loại trừ, Khương Tiểu Thư nói bọn họ ở buổi tối là có thể tỉnh lại. Chờ ứng phó xong tam người nhà, hắn thần sắc ngơ ngẩn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Thúc, làm sao vậy? Thiết Vân lo lắng hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Tiết Khải còn không có trả lời, trong phòng liền vang lên những người khác kinh ngạc thanh âm, cái gì? Thượng ưu thế nhưng biến thành cương. Còn giết thật nhiều người. Mặt khác lần đầu tiên nghe nói tin tức này người tức khắc ngẩng đầu lên, sắc mặt khiếp sợ. biểu tình đều là không thể tin tưởng, không phải nói thượng ra tìm trịnh một thái tiên sinh cho hắn khư độc sao? Như thế nào sẽ? dịch hồ lẩm bẩm, hắn là vừa lại đây không bao lâu, nghe nói thẩm chỉ chu bọn họ không có gì sự, liền lại đây thăm bọn họ, chỉ là không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một tin tức, chính tiên sinh không có ngăn chặn trong thân thể hắn độc, tiết khải mở miệng, thần sắc nặng nề, thanh âm cũng cực kỳ trầm thấp, mà hắn ra tiếng cũng chính là chứng thực vừa mới bọn họ sở nghe được cái kia tin tức. Thượng Ưu thật sự biến thành cương. Thiết Vân không thể tin tưởng. Tiết Khải sắc mặt mỏi mệnh, trong lòng có chút hối hận, nói, ta vừa mới nghe được tin tức, nói là ở buổi sáng thái dương dâng lên tới lúc sau biến thành cương. Bởi vì sự tình quá đột nhiên, ai cũng không phản ứng lại đây, chính tiên sinh cũng bị hắn thương tới rồi, thiếu chút nữa họa cập tánh mạng. Thượng gia người, càng là thương vong vô số, hắn giết rất nhiều người. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, thượng ưu trước kia cùng bọn họ cũng cộng sự quá, hơn nữa đại gia quan hệ cũng rất không tồi. đặc biệt là tiết khải hòa thượng ưu bọn họ mấy cái càng là bạn tốt cơ bản là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hiện tại nghe thấy cái này tin tức sợ là tâm tình không biết nhiều khó chịu thiết vân lo lắng nhìn hắn hỏi tiểu thúc ngài không có việc gì đi tiết khải nhắm mắt trên mặt một mảnh ảo não hắn nói ta nên ngăn lại thượng lương bọn họ ta không nên làm cho bọn họ dẫn hắn trở về bằng không này hết thảy đều sẽ không phát sinh thậm chí chu bọn họ đều khôi phục chính là chỉ có hắn nếu chính mình kiên trì nói như vậy này hết thể căn bản là không có khả năng phát sinh tiểu thúc này như thế nào có thể trách ngươi đâu tiết vân mở miệng căm giận bất bình nói rõ ràng là thượng gia người chính mình kiên trì muốn đem thượng ưu mang đi ngươi cũng càng qua là chính bọn họ không muốn làm hắn lưu lại thượng gia mới là thượng ưu người nhà liền tính ngươi tưởng lưu lại hắn cũng không có cách nào a chuyện này nói đến cùng cùng tiết khải là một chút quan hệ đều không có là thượng gia kiên trì muốn đem người mang đi đúng vậy như thế nào có thể trách ngươi đâu muốn trách cũng chỉ có thể trách thượng gia chính mình chính bọn họ cho rằng trịnh tiên sinh có thể cứu thượng ưu chính là nào biết đâu rằng tiêu độc liền trịnh tiên sinh cũng chưa biện pháp hơn nữa phát tắc cực kỳ nhanh chóng ở sáng nay liền đem thượng ưu biến thành cương hiện tại nghĩ đến khương tiểu thư làm cho bọn họ ở buổi sáng thái dương ra tới phía trước đem thẩm chỉ chu bọn họ nâng đến bên ngoài đi có phải hay không cũng có phương diện này nguyên nhân khương tiểu thư có phải hay không biết sáng nay Đó là bọn họ trong cơ thể độc bùng nổ cuối cùng một ngày. Nếu là ở sáng nay chị không hết, bọn họ liền sẽ không trực tiếp biến thành cương. Tiết Khải không biết, nhưng là hắn giờ phút này trong óc một mảnh hỗn loạn, chỉ cảm thấy đại não một mảnh ầm ầm vang lên. Tiểu thúc Tiết Vân lo lắng nhìn hắn. Tiết Khải lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta chỉ là... chỉ là vì thương yêu, cảm thấy có chút khổ sở mà thôi. Bởi vì việc này, cho dù thậm chí chu bọn họ ba người hảo đi lên... bọn họ cũng cao hứng không đứng dậy trong phòng không khí không tránh được có chút nặng nề như vậy trầm thấp bầu không khí mãi cho đến một thân rên dỉ vang lên trên giường người từ từ chuyển tỉnh lại nô no, đầu đau quá a trước tỉnh lại không phải thẩm chi chu mà là một người khác hắn ôm đầu ngồi dậy tới đối tượng chính là vài đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem đem hắn hoảng sợ kinh nghi bất định nhìn bọn họ như như thế nào hắn lắp bắp hỏi Tiết vân hỏi người cảm giác thế nào có hay không nơi nào không thoải mái a hoàng đại sư theo sát hỏi có hay không cảm thấy thân thể cứng đờ hoặc là nhìn chúng ta có giống hút máu nô no, lên đi lại một chút nhìn xem đi nói không chừng có gì chứng gì tiết khải nói người nọ mờ mịt nhìn bọn họ nói các ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn hơn nữa đều vây quanh ở ta nơi này làm cái gì còn có ta đây là ở nơi nào a tả cố bốn mong lại là ở xa lạ địa phương người đã quên sao Ngươi cùng tiết Khải đi Tây Hà thôn, trở về liền ngã xuống, các ngươi đều trúng hạn bắt độc. Nghe vậy, người nọ biểu tình tức khắc chính là biến đổi, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì. Mà bên kia, thậm chí chú cùng một người khác cũng chuyển tỉnh lại, hiện tại ba người đều thành tỉnh lại đây, hơn nữa hành động gian không có bất luận cái gì quái dị biến yếu, đã hoàn toàn cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí bọn họ cảm giác chính mình so trước kia còn muốn khỏe mạnh cường tráng một ít. Cảm giác cả người đều nóng hầm hập. Trong đó một cái kêu Trần Vọng Nhân đạo có chút hiếm lạ sở sở chính mình, hắn là hiếm thấy trời sinh chiêu quỷ thể chất, từ nhỏ là có thể thấy quỷ, nhưng là cùng những cái đó khai thiên nhãn người không giống nhau, hắn thuần túy chính là bát tự nhẹ, dễ dàng gặp quỷ, cũng dễ dàng chiêu quỷ, đúng là bởi vì hắn cái này thể chất, cuối cùng mới có thể bước vào huyền môn, trở thành huyền môn trùng một viên. Cũng bởi vì cái này thể chất, hắn từ nhỏ tay chân lạnh lẽo, thân thể liền không có gì nóng hổi khí, chính là hiện tại lại không giống nhau, một giấc ngủ dậy, tay chân đều là nóng hổi. quả thực hiếm lạ thật sự nghe hắn nói như vậy đại gia nghĩ đến bọn họ khư độc quá trình không tránh được khỏe miệng hơi chịu chẳng lẽ là bởi vì ở thùng gỗ bị trưng phơi quá nguyên nhân đương nhiên nếu bình thường trưng phơi hữu dụng trên đời liền sẽ không có như vậy nhiều gặp quỷ người nói đến cùng vẫn là khương tiểu thư có bản linh a đại gia ghé vào cùng nhau nói chuyện bọn họ ba người tỉnh lại tiết khải đám người cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra trong phòng nặng nề không khí đảo qua mà quang thậm chí chu cầm quyền Ngón tay vướt ve chính mình làn da, biểu tình có chút quái dị, làn da xúc cảm là bóng loáng, chỉ là cảm giác muốn càng thêm kỳ quái giống nhau, thật giống như. Đã xảy ra cái gì biến hóa? Thiết Vân xem hắn thần sắc kỳ quái, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Thậm chí Chu cùng nàng nói chính mình nghi vấn, cuối cùng nói, có lẽ là ta hảo giác đi. Có lẽ không phải ngươi hảo giác Ga Tiết Vân bừng tỉnh gian nhớ tới Khương Diệp theo như lời nói. Thấy thậm chí Chu nghi hoặc nhìn qua, nàng giải thích nói, Khương Tiểu Thư nói qua. Các ngươi hảo lúc sau, thân thể hẳn là sẽ trở nên càng cường tráng một ít, đại khái liền so tường đồng vách sắt kém một thế hệ đâu. Đại khái là ý tứ này đi. Đây cũng là cùng hạn bạc độc có quan hệ nguyên nhân. Hạn bạc độc có thể làm người biến thành cương, mà cương lớn nhất công kích thủ đoạn, đó là bọn họ thân thể, bọn họ thân thể cực kỳ cứng rắn đau thương bất nhập, nói là tường đồng vách sắt kia đều là yếu đi chút. Nghe vậy, thậm chí chu ba người trong lòng cả kinh, chợt đó là vui vẻ. Bọn họ như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, chung một lần độc, còn có như vậy một kinh hỉ. Có biện pháp nào không thử xem các ngươi thân thể cường độ A? Có người dục dịch muốn thử. nháy mắt, đại gia liền tới kính, liền cầm tiểu đao thử một chút, thử hướng bọn họ trên tay cắt một đao. Đương nhiên, chỉ là rất nhỏ cắt một chút, ở bọn họ nói không cảm giác được đau đớn thời điểm, mới tăng lớn lực độ, mãi cho đến bọn họ cảm giác được đau mới thôi. Đại khái sử dụng 2 phần 3 sức lực. Tiết khải thử một chút. Được đến cái này đáp án, 2 phần 3 sức lực A. Nay còn không có cắt vỡ bọn họ làn ra, chỉ là làm cho bọn họ cảm giác được đau đớn mà thôi. Những người khác không tránh được đối bọn họ ba người hâm mộ ghen ghét. Thậm chí Chu quét mọi người liếc mắt một cái, vui vừa hỏi, ta vừa mới liền muốn hỏi, thượng ưu đâu? Ta hết bệnh rồi, hắn đều không tới xem ta sao. Còn nói là hảo huynh đệ. Hắn lời này vừa ra, trong phòng nháy mắt liền ăn tĩnh đi xuống. Thậm chí Chu ân một tiếng, nghi hoặc hỏi. làm sao vậy các ngươi như thế nào đều cái này phản ứng chẳng lẽ là thượng ưu xảy ra chuyện gì đâu đại gia phản ứng làm hắn nhịn không được hướng bên này tưởng tiết khải liếm liếm có chút khởi ra môi hắn trầm giọng nói thượng ưu cùng các ngươi giống nhau cũng chúng kia chỉ hạn bật độc chỉ là chỉ là hắn độc không có cởi bỏ hắn hiện tại đã không phải người mà là đã biến thành cương đôi mắt bay nhanh rung động một chút thậm chí chu theo bản năng hỏi cái gì ngươi ở cùng ta nói dẫn sao liên tính hắn cũng trúng hạn bật độc chính là chúng ta độc đều giải sao có thể chỉ có hắn biến thành cương tiết khải thở giải nói bởi vì hắn không cùng các ngươi cùng nhau trị liệu thượng gia người một lần nữa tìm cho hắn trị liệu người người nọ các ngươi cũng nhận thức là trịnh một thái tiên sinh chỉ là trịnh một thái tiên sinh cũng không có đem thượng ưu trong cơ thể độc xem giải rớt đó là hạn bạc độc a nào có như vậy dễ dàng giải rớt cho nên thượng ưu biến thành cương thậm chí chu ba người mới vừa tỉnh táo lại mới biết được việc này trong lòng rung động, khiếp sợ vô cùng. Tại sao lại như vậy? Tiết Khải nói, đều do ta. Như thế nào có thể quánh ngải Tiết Vân sen mồm, đối thẩm trì chú nói, việc này cùng ta tiểu thúc nhưng không quan hệ, là thượng gia người không tín nhiệm Khương Tiểu Thư, cảm thấy trịnh tiên sinh đối cương thi nghiên cứu tương đối thâm, so Khương Tiểu Thư lợi hại, cho nên nhất định phải đem thượng yêu mang đi. Nói đến này, liền không tránh được nói lên thượng lương. Hơn nữa các ngươi không biết, bởi vì thượng lương, Khương tiểu thư căn bản là không nghĩ cứu các ngươi Nếu không phải Hoàng đại sư nhận thức Khương tiểu thư, các ngươi sợ là cũng hòa thượng ưu giống nhau, hoàn toàn biến thành cương. Nhận thức Khương tiểu thư Hoàng đạo trưởng yên lặng nữa ngự tới, người già và trung niên cũng là rất đắc ý. Các ngươi có thể trị hảo cũng là vận khí tốt. Thiết vân cuối cùng tổng kết nói. Thậm chí Chu nhìn về phía Thiết Hải, nói: Ta biết, nếu ngươi biết Khương tiểu thư có thể trị hảo chúng ta đậu, mà Trịnh Tiên sinh không được. Ta tin tưởng ngươi là kiên quyết sẽ không làm thượng gia đem thượng ưu mang đi. Tiết Khải, chuyện này không trách ngươi. Nếu thượng ưu không biến thành cương nói, khẳng định cũng là như vậy tưởng. Tiết Khải sắc mặt đau kịch liệt, nói, thượng ưu, hắn giết rất nhiều người, hắn đem bọn họ tinh khí huyết tất cả đều hút khô rồi. Hiện tại toàn huyền môn người đều ở nghị luận chuyện này. Về sau, thượng ưu chính là bọn họ địch nhân. Tiết Khải cùng thẩm trì chu nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương đấy mắt vẻ đau sót tới. Thấy không khí không tốt lắm, Tiết Vân kéo kéo môi, nói, đúng rồi, các ngươi lâu như vậy không ăn cái gì, khẳng định đói bụng đi. Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi. Thậm Chỉ Chu hơi hơi gật đầu, đối Tiết Khải nói, vừa vặn ngươi cùng ta nói nói gần nhất phát sinh sự tình. Ta sau khi hôn mê, đối với quanh mình sự tình cũng không có gì cảm giác, vẫn luôn hôn hôn chầm chầm. Ăn cơm thời điểm, nếm đến đồ ăn hương vị, bọn họ không tránh được lại đối ngô lao đầu trù nghệ bốn phía tán thưởng một phen, tâm tình cũng rốt cuộc hảo rất nhiều. Rất nhiều thời điểm, Mỹ thực luôn là làm nhân tâm tình vui sướng. Mà thẩm chi Chu, cũng rốt cuộc từ Tiết Khải trong miệng đã biết gần nhất phát sinh sự tình, cũng nhịn không được thở dài. Trong khoảng thời gian này, thật là vất vả ngươi. Hắn nuôi Tiết Khải nói, bọn họ 5 người qua đi, lại chỉ có Tiết Khải một người hoàn hảo không tổn hao gì trở về, hắn khẳng định thừa nhận rồi đến từ ngoại giới rất lớn áp lực. Mạnh Cốc Nguyên, cũng chính là lần này Trung Hạn Bạt Chi độc một người khác, hắn thần sắc có chút hổ thẹn, nói, việc này... Nói đến cùng cũng đều trách ta, ngày đó nếu không phải ta té ngã, quát phá tay, trên tay mùi máu tươi đánh thức kia chỉ hạt bạt, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bọn họ 5 người, mỗi người đều là thiên tri tiêu tử, ngạo khí 10 phần, chính là lúc này đây Tây Hà Thôn hành trình, lại đưa bọn họ thất bại đến thương tích đầy mình. ngày ấy, đó là bởi vì Mạnh Cốc Nguyên không cẩn thận ngã một cái, trên tay mùi máu tươi, đem chỉnh dần dần lâm vào ngủ say hạn bạt lại lần nữa đánh thức lại đây, hơn nữa, còn kém điểm tướng bọn họ toàn bộ giết chết. Cuối cùng năm người chật vật chạy ra, lại còn chúng hạn bắt đầu. Đều do ta. Hắn nói. Tiết Khải nói, này hết thể đều là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ thấy nó phát sinh. Nếu đã xảy ra, như vậy liền phải nghĩ cách đi đền bù. Hắn dừng một chút, thanh âm vô ý thức phóng thấp vài phần, nói, hiện tại thượng yêu thành cường, còn giết như vậy nhiều người, hắn chú định cùng chúng ta là địch nhân. Làm bạn tốt cùng đồng bạn, chúng ta có nghĩa vụ đem hắn chảo trở về, hơn nữa, đem hắn chu sát. Hắn nói đến chu sát hai chữ thời điểm, ở đây mọi người một lòng đều nhịn không được rung động một chút. Tại đây một khắc, bọn họ rốt cuộc khắc sâu ý thức được, bọn họ bằng hữu cùng kể vai chiến đấu hảo đồng bọn, là hoàn toàn rời đi bọn họ, mặc dù hắn còn sống, chỉ là biến thành cương, chính là cương không phải nhân loại, kia đã là một loại khác sinh vật. Mặc dù có được sinh thời ký ức, nhưng là những cái đó ký ức, đối với bọn họ tới nói, liền như kẻ thứ ba cưới ngựa xem hoa xem qua một đoạn chuyện xưa, đó chính là người khác chuyện xưa. Mà cương. Thiên tính lạnh nhạt thị huyết, bọn họ chán ghét ánh mặt trời, nhiệt tình yêu thương đêm tối, bọn họ kỳ thật chỉ là người chết một loại khác hình thái. Khương Diệp ngữ khí bình đạm nói, sau đó nàng nhìn lướt qua ngồi ở chỗ kia, thần sắc tiều tụy Tiết Khải, nói, ngươi cảm thấy, người chết, có thể biến trở về người sống sao. Tiết Khải trong lòng rung động, hảo sau một lúc lâu, hắn phun ra một hơi tới, nói, ngài ý tứ ta hiểu được, cảm ơn ngài nói cho ta này đó. Biến thành cương người, là rốt cuộc khôi phục không được bình thường. bởi vì bọn họ đã là chết người tiết khải đứng dậy lại lần nữa hướng tới khương diệp cúc một cung lần này sự tình thật là thật cảm ơn ngài cảm ơn ngài cứu cầm thuyền bọn họ chúng ta tiết ra mặc kệ phát sinh sự tình gì đều vĩnh viễn sẽ đứng ở ngài bên này nói xong hắn liền rời đi thân hình biến mất ở tươi tốt hoa cỏ bên trong khương diệp thu hồi tầm mắt duỗi tay khẽ trên bàn xương rồng bà lòng bàn tay ấn ở xương rồng bà thứ thượng liền hơi hơi ao hãm đi xuống chết đi người là không thể sống lại này đó là sinh tử tuần hoàn thượng gia sự tình náo thật sự đại chờ tiết khải bọn họ trở lại xây thành mới biết được thượng lưu rời đi ngày đó thế nhưng đem hắn đệ đệ thượng lương một con mắt cấp lộng ngủ lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm tiết vân quả thực không dám nhận trước kia thượng lương tuy nói tùy ý làm bậy nhưng là bề ngoài nhìn qua còn xem như cái người bình thường nhiều lắm thần thái kiêu ngạo kiêu ngạo một ít mang theo bị quyền thế tiền tài ăn mòn quá hư thối chính là hiện tại hắn khí chất âm lanh ngoan độc cùng phía trước khí chất một trời một vực Hắn bị lộng mù kia con mắt chỉ để lại một cái đen như mực vết sẹo, một khác con mắt nhìn chằm chằm người xem thời điểm, giống như là một cái ở âm u không thể gặp quang trong một góc, nhìn trộm mọi người gián độc. Tiết Vân không cẩn thận cùng hắn ánh mắt đối thượng, nhịn không được đánh cái dùng mình. Kia hai mắt, quá ác quá độc, thản ra nồng đậm ác ý. Người cách hắn xa một ít Tiết Khải đối nàng nói. "Thiết Vân chần chờ, hỏi, hắn như thế nào biến thành như vậy?" Tiết Khải biểu tình lạnh nhạt, nói: đại khái là không tiếp thu được chính mình một con mắt mù sự thật dẫn tới tâm thái cùng tinh thần đều vặn vẹo đi nói đến này trên mặt hắn lộ ra một tia rõ ràng chán ghét tới nói ta nghe nói hắn gần nhất hành sự càng thêm bừa bãi cũng không sợ cố kỵ thượng gia bởi vì thượng ưu sự tình hơn nữa hắn trở về một con mắt đối hắn cũng nhiều có bao dung vẫn luôn tự cấp hắn thu thập cục diện dối giám người như vậy người cách hắn càng xa càng tốt nghe nói thượng phu nhân bởi vì thượng ưu sự tình đại chịu đả kích Hiện tại đối mặt thượng lương càng là sủng đến cùng cái gì dường như dẫn tới thượng lương hành vi càng thêm làm trầm trọng thêm, càng ngày càng hôn không tiếc. Hơn nữa thượng gia hiện tại cũng xấu hổ, người thừa kế duy nhất có bản lĩnh thượng ưu thành cương, hiện tại chỉ còn lại có một cái thượng lương, chính là người này đã sớm bị sủng đến không thành bộ dáng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cũng không biết thượng gia hiện tại phải làm sao bây giờ. đương nhiên, Tiết Khải đối thượng gia sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là bởi vì thượng lưu sự tình, không tránh được nhiều chú ý vài phần. Hai người chỉ hơi chút đề ra vài câu, liền không lại nói việc này, lập tức rời đi, mà ở bọn họ rời khỏi sau, thượng lương ác độc tầm mắt nhưng vẫn ở đuổi theo bọn họ. Lương ca bên người tiểu đệ lấy lòng thấu đi lên, tiêu một tiếng. Thượng lương ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua, đột nhiên, hắn tầm mắt ngưng ở một chỗ bất động, hơi hơi nâng nâng cảm, nói, nữ hải kia là ai? Nơi xa quầy ba. Mấy cái đại khái là sinh viên tuổi trẻ nam nữ ngồi ở chỗ kia, chính tò mò nhìn bốn phía, đại khái là sinh viên ước ra tới nhìn xem náo nhiệt. Ở trong nhóm người này, có cái nữ hải phá lệ chọc người chú ý, nàng ăn mặc thập phần bình thường trưởng tụ quân dài, trên người cơ bản không lộ ra cái gì làn ra tới, nhưng là điểm tính xuất sắc khí trước, vẫn làm cho nàng thoạt nhìn không giống người thường. Liếc mắt một cái, thượng lương liền nhìn thấy đối phương. Hắn híp híp mắt, giống như là âm độc rắn độc hộp da xà tin. đi đem nàng lộng tới ta phòng đi hắn phân phó trong mắt tất cả đều là một mảnh tham lam cùng dâm tà nơi xa thượng không biết chính mình đã bị theo dõi nữ hải tò mò nhìn bốn phía dựa gần bạn tốt cười đến hơi hơi cong lên mắt tới trong mắt toàn là một mảnh trong vắt ôn nhu đây là cái thập phần ôn nhu có lễ phép nữ hải tử mặc kệ là ai nhìn nàng đều sẽ như thế nghĩ đến mà như vậy nữ hải phá hủy lên cũng liền càng thêm thú vị a thượng lương cười tươi cười tràn đầy ác ý Gần đây thời tiết dần dần biến lãnh, ban đêm càng thêm khí lạnh đến xương. buổi tối trên đường cơ bản đều nhìn không thấy người nào, chỉ có lá rụng bị gió thổi đến đánh toàn bay xuống xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất. Phiến lá đỏ bừng đại cây phong bên cạnh là một nhà khách sạn, tên đã kêu đại cây phong khách sạn, khách sạn cũng đúng là bởi vì này cây cây phong lấy tên, rốt cuộc này cây cây phong chính là nghe nói có hơn 1.000 năm lịch sử, Thủ cao diệp hồng, là thành phố bê một cảnh, lui tới đều có không ít du khách. Lúc này ở cây phong phiến lá có thể đụng chạm đến một gian trong phòng. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ngồi ở trên giường, xinh đẹp tuyết trắng chân đạp lên nam nhân ngực thượng, tràn ngập ám chỉ tính khiêu khích. A, tiểu bạo bối. Nam nhân cấp sắc nhào qua đi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy điên đảo gối tràn, trong phòng không ngừng vang lên làm người mặt đỏ tim đập động tinh tới. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng gần như không thể nghe thấy phụt một tiếng, như là nào đó lưỡi dao sắc bén dễ như trở bàn tay xuyên phá ra người thịt tiếng vang. Hết thể động tĩnh. Trận dừng lại. Chương 90 đệ 90 chương. phút Giống như là lưới dao sắc bén dễ như chở bàn tay chọc phá một chương giấy thanh âm, là thanh thúy mà rất nhỏ thanh âm. Chính cấp sắc nam nhân cũng không có nghe được thanh âm này, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy ngực trận lạnh chờ hắn chống thân thể tới, túi đầu chiều ngực nhìn lại, hắn thấy chính là một con tuyết trắng tinh tế thủ đoạn, thủ đoạn đằng trước, tất cả hoàn toàn đi vào hắn ngực, có đỏ tươi máu theo thủ đoạn chảy xuống, nhỏ giọt đi xuống. Cái tay kia, đã tham nhập hắn lồng ngực bên trong. Lúc này ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng cảm giác được, cái tay kia ở hắn ngực chung bên trong động tác. Có thứ gì, bị rõ ràng từ hắn ngực chỗ đào ra tới, đó là, hắn trái tim, Frank Thân thể mềm mại bị đẩy ngã ở một bên, ngực chỗ có một cái đỏ tươi đại động, bên trong đã trống chân như đã. Xinh đẹp nữ nhân ngồi dậy tới, nàng tay phải chung bắt lấy một viên đỏ tươi trái tim, nó thậm chí còn ở bùn bùm thông thả nhảy lên, như là nào đó chết phía trước gần chết dãy ruột. Nữ nhân cười nhạo khinh thường đảo qua đã không có hơi thở nam nhân, đôi tay phủng kia viên đỏ tươi trái tim, thấp giọng nói, các ngươi nam nhân à, luôn là như vậy, rõ ràng trong nhà đã có lao bà có hài tử, lại còn hãy còn không thỏa mãn, còn tham luyến bên ngoài càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ nhân. Các ngươi tâm, rốt cuộc là cái gì làm a Nàng cười, tiếng cười nghẹn ngào không giống như là nhân loại, lại như là nào đó hy vang, ở nàng xinh đẹp trên mặt, ẩn ẩn hiện lên trung thất thải quang mang vẻ, giống như vẩy cá giống nhau. Tinh mịn dán ở nàng trên mặt. Nàng nghĩ sau, còn có một đôi trong suốt xinh đẹp đồ vật, như là vây cá giống nhau, hiện giờ hơi hơi run rẩy. Nữ nhân phủ trái tim, hé miệng, chỉ thấy miệng nàng chung là tinh mịn mà lại sắc nhọn hầm răng, rậm rạp trải rộng ở trong miệng. Nàng túi đầu, hướng tới trong tay phủ trái tim cắn đi xuống. Thức mau, trong phòng liền vang lên nhấm nuốt nuốt thanh âm. 20 phút sau, nữ nhân đi ra khách sạn, khách sạn trước đài nhân viên công tác hồn nhiên bất giác. dự hồ căn bản không có thấy thân ảnh của nàng. Ngày thứ hai buổi sáng, đại lá phong khách sạn trùng, đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai thét chói tai tới. A! Trên người. Nay một tiếng hoảng sợ thét chói tai, hoàn toàn đánh vỡ buổi sáng bình tĩnh. Xe cảnh sát ngừng ở khách sạn cửa, Diêu Thận Tư mang theo thủ hạ người đi vào phòng tới, ngoài phòng dắt cảnh rơi tuyến, phòng ngừa người tiến bảo. Người chết, Vương Chí Vĩ, năm nay 42 tuổi, thành phố bên người. Diêu Thận Tư đi đến mép giường, Nhìn trên giường người chết, hơi hơi nhăn lại mi tới. Người chết trừng lớn đôi mắt, biểu tình đọc lại, là không thể tin tưởng, tựa hồ đối với chính mình trái tim bị đào ra việc này, cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng. Mà hắn ngược chỗ, có một cái động lớn, trống rỗng. Đây là tháng này đệ mấy nổi lên. Mấy cái cảnh sát thấp giọng thảo luận. Ta nhớ rõ, hẳn là thứ năm nổi lên đi, này còn chỉ là chúng ta này một mảnh tiểu khu đã phát sinh. Ta nghe nói cách vách huyền vũ khu, tháng này, đã chết 8 người. Còn có thanh long, bạch long khu, chết người cũng không thể so chúng ta nơi này thiếu. Như vậy tiên minh số liệu, lại nói tiếp liền làm người liễu lơi kinh hại không thôi, nói cách khác, này ngắn ngủn bất quá nửa tháng thời gian, bọn họ thành phố B, bởi vì xuất phát từ nội tâm mà chết người, liền có mấy chục người, cái này số liệu như thế nào không lệnh người hoảng sợ. Đầu tiên phát hiện thi thể chính là khách sạn người vệ sinh, nàng cùng thường lui tới giống nhau tới rửa sạch nhà ở, mở cửa liền thấy người chết nằm ở trên giường. Sau đó khách sạn giám đốc báo nguy. Diêu thận tư hỏi, tử vong thời gian bao lâu? Đại khái 8 đến 10 cái giờ tả hữu cũng chính là tối hôm qua 10 điểm 11 giờ tả hưu. Từ ký lục tới xem, người chết là tối hôm qua 10 điểm tả hưu và ở khách sạn. Diêu thận tư nói, người chết gia đình tình huống đâu? Lại là bên ngoài có ngoại tình. thủ hạ gật đầu, có chút một lời khó nói hết nói, thật là có ngoại tình. Diêu thận tư, một chút cũng không ngoài ý muốn a Bọn họ huyền vũ khu bên này, như vậy án tử đã xảy ra nhiều như vậy khởi, cũng coi như là có kinh nghiệm, từ đệ nhất khởi đến bây giờ, người chết thân phận đều không ngoại lệ, đều là kết hôn nam nhân, hơn nữa vẫn là kết hôn xuất quý nam nhân, có quá mức tư sinh tử đều có trong giá thú tử như vậy lớn. Đi trước xem theo dõi ký lục. diêu Thận Tư nói, bất quá hắn đối theo dõi chờ mong cũng không lớn, sự thật chứng minh, cho dù là ở khách sạn như vậy theo dõi màn ảnh tùy ý đều có địa phương. cũng vẫn cứ không có đánh ra hung thủ thân ảnh tới rất kỳ quái phàm là hung thủ xuất hiện địa phương màn ảnh tự nhiên liền trở nên hoa dâm vặt mẹo tựa hồ theo dõi hoàn toàn không thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng bất quá căn cứ đã biết tin tức bọn họ cũng coi như có thể phỏng đoán ra hung thủ thân phận rất lớn có thể là nữ tính đã kết hôn xuất quỹ nam nhân con thê tử trộm chạy đến khách sạn khai khai phòng trong đó ý vị đã không cần nói cũng biết chỉ là hung thủ đến bây giờ bọn họ cũng chưa có thể tìm được người Hơn nữa căn cứ bọn họ phỏng đoán, hung thủ không phải một người, mà là một đám người, rốt cuộc đã từng ở cùng thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng nội thành, đã xảy ra giống nhau như lúc cán tử, cũng là giống nhau cách chết, đều là trái tim bị đảo rông mà chết. Chỉ có một chút bất đồng, chính là người chết thân phận không giống nhau, giống bọn họ huyền vũ khu nơi này, người chết cơ hồ đều là xuất quý nam nhân, nhưng là ở mặt khác khu, lại là nam nữ đều có, đây cũng là rõ ràng khác nhau. Hiện tại hung thủ cũng quá càn rỡ. Cảnh sát nhóm nhịn không được nghiến răng. Gần nhất bởi vì án này thật lâu phá không được, bọn họ cục cảnh sát cũng gặp rất lớn áp lực. Đối này, Diêu Thận Tư bọn họ cũng không có biện pháp, hung thủ xuất quỷ nhập thần, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Theo dõi phạm là nàng xuất hiện địa phương, theo dõi đó là một mảnh đông tuyết, hoàn toàn bắt giữ không đến đối phương thân ảnh. Đến nỗi người bên cạnh, do hỏi giới cũng hoàn toàn không ai đối nàng có ấn tượng, tựa như lần này sự kiện, khách sạn nhân viên công tác giống nhau. Không có không có nhìn đến khả nghi người. Cái này điểm, khách sạn cũng không xuất hiện cái gì đặc biệt người. Khách sạn tối hôm qua trực ban trước đài nói như vậy. Hung thủ giống như là sẽ ẩn hình giống nhau, căn bản không có người thấy nàng, hoặc là nói là chú ý tới nàng. Xem xét người chết gần một vòng video giám sát, bài trừ khả nghi nhân viên. Diều thận tư hạ lệnh. Hắn lại lần nữa đi trong phòng xem xét một vòng, đột nhiên, hắn dư quang trùng tựa hồ có thứ gì đột nhiên chấp động một chút. Hơi hơi hít mắt. Diêu thận tư xoay người qua đi, đứng ở mép giường không lưng duỗi tay, đem kia đồ vật từ hỗn độn đệm chăn chi gian cầm lên. Ân. Hắn nghi hoặc đánh giá trong tay đồ vật, hơi hơi có chút trần trờ. Đây là... Vẩy cá. Phấn bạch một loại vẩy, như là vẩy cá, nhưng là so vẩy cá lớn hơn nữa khối một ít, nhan sắc thật xinh đẹp, một mặt mang theo một chút từng đỏ, như là một mặt huyết, dưới ánh mặt trời, sẽ phản xạ ra bảy màu quang mang tới. Đội trưởng, đồng tiên sinh bọn họ tới. Một cái cảnh sát đi tới, hướng tới diêu thận tư hô, cảnh sát phía sau còn đi theo vài người, vài người trang điểm không đồng nhất, có đạo sĩ, có hòa thượng, thậm chí còn có một cái nhiễm một đầu hoàng mau người. Nói tóm lại, quả thực chính là một đám kỳ trang quái phục người, tiến phong tới, liền hấp dẫn vô số người tầm mắt. Này diêu thận tư trần chờ, mà ở hắn trần chờ gian, vị tiêu đồng tiên sinh đã bước đi đi lên, vươn tay tự giới thiệu nói, diêu cảnh sát, ta là đồng hải, là hiệp hội phái tới hiệp trợ các ngươi người. người. Diêu thận tư nắm lấy hắn tay, cười nói, đồng tiên sinh ngươi hảo, lần này cần phiền thoái các ngươi. Tuy nói đối với nhóm người này áo quần lỗ lăng người hơi có chút nghi hoặc, hoài nghi bọn họ hay không thật sự có thể trong hồ sơ tử thượng giúp đỡ điểm hội, nhưng là đây chính là bên trên phái xuống dưới người, mặt mũi thượng công phu tổng phải làm. Đồng hải quét trong phòng liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào chính đề, hỏi, đây là lại có án tử đã xảy ra. Nô, no, có thể làm chúng ta xem xét một chút sao. Diêu thận tư nói, Chỉ cần chú ý không cần phá hủy hiện trường, như vậy xin cứ tự nhiên. Nếu có cái gì nghi vấn, cũng có thể dò hỏi chúng ta nhân viên công tác. Đồng Hải cười, nói, chúng ta đây liền quấy dày. Kế tiếp, liền ở riêu thận tư bọn họ hầu nghi kỳ quái trong ánh mắt, đám tiêu người có cầm la bàn, có cầm kim chỉ nam giống nhau đồ vật, dù sao mỗi cái đều cầm kỳ kỳ quái quái đồ vật, ở trong phòng đi rồi một vòng, tựa hồ ở chiếu cái gì giống nhau. Đội trưởng, bọn họ đang làm cái gì a Như thế nào thần thần thao thao? Thủ hạ người thò qua tới, thấp giọng hỏi. Diêu Thận Tư trong miệng cắn một cây liền, nhưng thật ra không chịu, sợ phá hủy hiện trường, lúc này nghe vậy liền nói, đại khái ở thăm dò hiện trường đi, tuy rằng đạo cụ thoạt nhìn kỳ quái chút, tốt xấu cũng là bên trên bài xuống dưới chuyên gia, khẳng định có chút ít bản lĩnh. Nói, hắn hơi hơi hít vào một hơi, hỏi bên cạnh cảnh sát, ngươi có hay không tại đây trong phòng ngửi được một cổ kỳ quái hương vị. Cảnh sát đồng dạng dùng sức hít vào một hơi, Khó hiểu hỏi, kỳ quái hương vị Là khách sạn nước sắt trùng hương vị Không phải Diều thận tư lắc đầu, không phải nước sắt trùng hương vị Là một loại khác Loại này hương vị có chút quen thuộc, như là Hắn trong đầu điện quang hỏa Thạch hiện lên một ý niệm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên Hai mắt sáng ngời, nói Là mùi cá Không sai, là nhàn nhạt mùi cá Mang theo nước biển hương vị Hắn nói như vậy, người bên cạnh vừa nghe Cũng nhịn không được nghe thấy một chút Sau đó tựa hồ thật sự nghe thấy được hắn theo như lời mùi cá. Diêu thận tư sắc mặt nghiêm túc nói, cái này hương vị, kỳ thật ở phía trước mấy cái án tử cũng xuất hiện quá, chỉ là càng đạm một ít, cơ hồ nghe không đến. Nhưng là càng đến phía sau, hiện trường vụ án này của hương vị tựa hồ liền càng trọng, cho tới bây giờ, đã có thể làm người cái mũi có khả năng bắt giữ tới rồi. Lúc này, vị kia đồng tiên sinh bên kia, tựa hồ cũng có cái gì phát hiện. Đồng tiên sinh Diêu thận tư đi ra phía trước, hỏi. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Đồng Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, nói, Diêu cảnh sát, chúng ta hiện tại đã xác định, lần này án tử hung thủ, cũng không phải nhân loại. Diêu thật tư. Ha! Thu ý càng trọng, buổi sáng lên gió lạnh thổi đến người thẳng run. Nói là chiều nay sẽ trời mưa, người đi đi học thời điểm, nhiều mang vừa thấy quần áo. Hà phu nhân ôn nhu đối bên cạnh nhi tử nói. Nàng nhi tử dị kiến một nhấp môi, thấp giọng ngừ một tiếng. Giao nĩa ở mâm thượng phát ra tiếng vang, Hà Phu nhân tựa hồ là cảm thấy phiền, trực tiếp duỗi tay đem mâm bò bít tết cầm lấy tới, đọc thuộc lòng liền cắn ba phần thuộc bò bít tết, theo nàng hàm răng ngẹn nào, huyết nhục chung có có thể thấy rõ ràng tơ máu, nàng ăn đến là ăn ngấu nghiến. Bên cạnh là bảo mẫu chuẩn bị một phần hầm thịt, cũng là thịt bò, cầm hầm lại cũng chỉ hầm ba phần thủ, trang ở trong chén, cơ hồ mạo tiêm. Di kiến đảo qua liếc mắt một cái, liền bay nhanh túi đầu hỏi mẹ. Người gần nhất có phải hay không ăn quá nhiều lượng cơm ăn so trước kia to rất nhiều đại buổi sáng liền tất cả đều là thịt kỳ thật gần nhất không chỉ là cơm sáng mẹ nó tựa hồ gần nhất phá lệ thích ăn thịt thực đặc biệt là thịt bò vẫn là chỉ có 3 phần thuộc thịt bò rõ ràng nàng trước kia thực thích ăn chay đồ ăn hơn nữa nàng hiện tại lượng cơm ăn phá lệ đại mỗi một đốn muốn ăn được mấy cân thịt nghe vậy hà phu U nhân động tác một đốn chợt lại tiếp tục ăn mơ hồ không do nói đại khái là gần nhất tiêu hóa mau Hiện tại không phải lập tức mùa đông sao, sức ăn khẳng định so mùa hè lớn hơn rất nhiều. Nhưng thật ra ngươi, kiến một, ngươi gần nhất sức ăn thu nhỏ thật nhiều. Dì kiến một gian nan cười một cái, nói, ta gần nhất không có gì muốn ăn. Hắn đem ăn một nửa bánh mì bông, cầm lấy một bên cặp sách đứng dậy, nói, mẹ, ta đây đi đi học. Hắn đi tới cửa, đem giày thay đổi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lấy cặp sách móc treo tay nắm thật chặt, hơi hơi quay đầu đi hỏi, mẹ, ba gần nhất có khỏe không? Ta có thể đi xem hắn sao? Hà phu nhân ăn thịt động tắc một đốn. Như thế nào đột nhiên hỏi hắn? Bác sĩ nói tình huống cũng không tệ lắm, chính là tinh thần thượng vấn đề, có chút khó có thể khép lại. Yên tâm đi, ta đã cho ngươi ba tìm hộ công, nhất định có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Cho nên a, ngươi liền không cần phải đi xem hắn, miễn cho hắn lại tức giận lung tung. Di kiến một từ một tiếng, mở cửa buồn đầu đi ra ngoài. Giang rắc, môn bị đóng lại. Hà phu nhân tựa lưng vào ghế ngồi. trên mặt biểu tình có chút làm người xem đến không rõ đặt lên bàn tay vô ý thức hoạt động dễ như trở bàn tay ở trên bàn vẽ ra một cái tiên minh dấu vết tới thức mau dạ dày bộ đói khát lại lần nữa truyền đến làm nàng không còn có tâm tư suy nghĩ mặt khác túi đầu tiếp tục từng ngụm từng ngụm ăn khởi trong tay thịt bỏ tới ăn qua cơm sáng nàng đi làm ở trên đường gặp được trong tiểu khu người đại gia sôi nổi cho nàng chào hỏi buổi sáng tốt lành hà phu nhân đáp lại trên mặt mang theo ôn hòa ý cười thấy thế, thế tiểu khu người sôi nổi thở dài nhịn không được lại nghị luận lên nói hà phu nhân như vậy tốt nữ nhân a như thế nào cố tình gặp như vậy một cái nam chính là a các ngươi nói này đó nam a an uyển còn chưa tính còn nhìn trong nổi thật đúng là không biết xấu hổ có tân dọn tiến vào người khó hiểu nghi hoặc dò hỏi nơi này nội tình nháy mắt liền được đến vô số người giải đáp chính là hà phu nhân trượng phu bên ngoài có ngoại tình tư sinh tử đều có 10 tuổi a hảo gia hỏa Dấu giếm hà phu nhân ít nhất 10 năm. Ta nghe nói hà phu nhân cùng nàng trượng phu vẫn là thiếu niên phu thê Lúc trước nàng trượng phu nghèo rất mồng hơi, là nàng bồi trượng phu dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hai người cùng nhau mới tránh hạ hà ra này phiên gia nghiệp. Chính là chuyện tới hiện giờ, hắn trượng phu lại muốn cùng nàng ly hôn, muốn đem kia tiểu tam nhận được trong nhà tới. Ấn ta nói a quả nhân a này nam nhân có tiền liền đổi bại. Nàng kia trượng phu cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tân dọn tiến vào người này cũng là cái nữ nhân, họ thẩm, mọi người đều kêu nàng thẩm phu nhân, cũng là có phu có tử, chỉ là nghe này đó, liền cảm thấy quyền đầu cứng, bất quá cũng có chút khó hiểu, hà phu nhân như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nàng trượng phu còn nhìn chúng những người khác ca Nghe vậy, lập tức liền có người trả lời nàng vấn đề này, nói, trước kia hà phu nhân nhưng không có như vậy xinh đẹp, ngươi biết nàng hiện tại nhiều ít tuổi sao. 30. Thẩm phu nhân kỳ thật là tưởng nói 28. Thậm chí nói là 25 cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hà phu nhân hiện tại xem ra nhưng tuổi trẻ. Chỉ là nàng cái này trả lời vừa nói ra tới, người bên cạnh liền ha ha cười, nói, đều không phải A, ngươi khẳng định không thể tưởng được. Nàng A, hiện tại có 43 tuổi, đều phải buôn năm người. Thần phu nhân giật mình, 43 tuổi. Chính là nàng nhìn qua cũng bất quá 25-26 tuổi A. Vấn đề này, đại gia liền có chuyện muốn nói. Nghe nói là nàng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, ngắn ngủn thời gian cả người liền đại biến dạng, trở nên tuổi trẻ không nói, còn trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Ta kỳ thật vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là bị gì trường khôn tên kia kích thích tới rồi, đi trích chỉnh dung, chính là sau lại người là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng thủy linh, nhìn dáng vẻ không giống như là trích. Nay ai nói đến chuẩn, nói không chừng là nàng trích kia ra tay người hảo. Ai, cũng không biết nàng là dùng thứ gì, này hiệu quả thật sự thật tốt quá. không biết có thể hay không để cử cho ta. người nói chuyện sờ sờ chính mình mặt, nàng cũng là hơn 40 tuổi người, bảo dưỡng đến lại hảo, mặt mày trên mặt cũng đều lộ ra nếp nhăn, đó là hóa trang, cũng vẫn cứ sẽ hiện ra vài phần lao thái tới, như thế nào cũng không thể cùng chân chính người trẻ tuổi so. chính là hiện tại, hà phu nhân này phản lão hoàn đồng ví dụ bãi ở nàng trước mặt, đảo làm nàng có chút tâm động. đại gia liền hà phu nhân dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng ra bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận, thảo luận đến cuối cùng. Lại nói đến bọn họ hai vợ chồng sự tình đi lên, có người liền nói. Bất quá này ông trời vẫn là có mắt, gì trường khôn tiên kia, hai tháng trước đột nhiên phát điên, có thể thấy được a, người này vẫn là không thể quá thiếu đạo đức. Cái này, thẩm phu nhân mới biết được, vị kia hà phu nhân trợ phu, thế nhưng là nổi điên. Người hiện tại là ở bệnh viện tâm thần đợi, nghe nói là bị kích thích, tinh thần thất thường, hiện tại hà gia sinh ý đều đè ở hà phu nhân trên người. Khó được, sinh ý một chút không chịu ảnh hưởng. thần phu nhân nghe, đối Hà phu nhân cảm thấy sâu đậm bội phục, bất quá đối với Hà phu nhân dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da Thế nhưng có thể trở nên như vậy tuổi trẻ, nàng vẫn là cảm thấy lĩu lưới. Trên thế giới này, thật sự có như vậy lợi hại mỹ dung kỹ thuật sao? Quả thực giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau a thần phu nhân hoài nghi hoặc tâm tình trở về, về đến nhà, trợ phu bởi vì sinh bệnh, hôm nay không đi công ty, đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, nàng liền ngồi qua đi cùng hắn nói chuyện. Bọn họ hai vợ chồng là vừa dọn lại đây, bên này tiểu khu xanh hóa làm tốt lắm, bọn họ dọn tiến vào không mấy ngày, xảo chính là, liền ở Hà Gia bên cạnh, bởi vậy nàng cùng trượng phu liền nói lên nhà này hàng xóm, nói đến chính mình vừa mới nghe được tin tức. Hà phu nhân cũng là số khổ, cùng trượng phu đồng cam cộng khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, trượng phu lại vẫn là tìm tiểu tam, còn muốn cùng nàng ly hôn. Ghét bỏ nàng hoa tan ít bướm. Nàng thở dài, bắt lấy trượng phu tay cầm riêu, nói. Ngươi cũng không nên học vị kia hà tiên sinh a. Thẩm tiên sinh ha ha cười, cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi a, Yên tâm đi, ta sẽ không giống vị kia hà tiên sinh, trong lòng ta chỉ có ngươi, chúng ta hai bình bình an an quá cả đời liền hảo. Nghe vậy, thẩm phu nhân liền cười, nói, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Nàng lại cùng trượng phu nói một ít có quan hệ cách vách sự tình, về sau đều là dựa gần trụ, tự nhiên muốn nhiều hiểu biết một chút, thẩm tiên sinh nghe xong. Nhưng thật ra đối vị kia hà phu nhân có chút tò mò. Thật sự thực tuổi trẻ sao? hắn hỏi. thẩm phu nhân gật đầu, thật sự, nàng thoạt nhìn so với ta còn trẻ. Nàng đều hơn 30 tuổi, chính là vị kia nói là hơn 40 tuổi hà phu nhân, lại so với nàng còn trẻ. Nàng cơ cơ trượng phu cánh tay, nói, ngươi nói, trên đời này thật sự có cái gì mỹ phẩm dưỡng ra, có thể làm người trở nên như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp sao? thẩm tiên sinh nghĩ nghĩ, nói. không có khả năng đi. Cái kia Hà Phu Nhân, đại khái là chỉnh dung trích. thẩm Phu Nhân gật đầu, ta tưởng cũng là. Hai người nói trong chốc lát, liền thay đổi cái đề tài, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, buổi sáng mới thảo luận một lần, tới rồi buổi tối, thầm tiên sinh liền thấy được vị kia Hà Phu Nhân. Hà Phu Nhân xe ngừng ở cửa, đang từ trên xe xuống dưới, thầm tiên sinh đang ở trong hoa viên tới hoa, nghe được động tính đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vừa vặn liền thấy nàng. Tuy rằng nghe thuê tử nói vị này Hà Phu Nhân là 48 tuổi người, chính là thấy nàng thời điểm Thẩm Tiên Sinh có chút kinh ngạc, bởi vì trước mắt nữ nhân thật sự quá tuổi trẻ, da bạch thắng tuyết, tinh tế no đủ, hoàn toàn không có thượng tuổi người, làn da lỏng mất đi có dãn vấn đề. Hơn nữa còn phá lệ xinh đẹp, Hà Phu Nhân cũng nhìn đến Thẩm Tiên Sinh kinh ngạc một chút. Thẩm Tiên Sinh dẫn đầu tiến lên đi, cười tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Cách Vách Tân chuyển đến, ta họ Thẩm. Hà Phu Nhân có chút kinh ngạc. Hơi hơi gật đầu nói, nguyên lai like là thẩm tiên sinh a ta họ đường. Thẩm tiên sinh cười, nguyên lai like là đường nữ sĩ, về sau chúng ta hai nhà chính là hàng xóm, hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hai người tay giao nắm ở bên nhau, Hà Phu Nhân ngậm cười ý đôi mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tựa hồ mang theo nào đó móc, buông tay thời điểm, ngón tay càng là tựa hồ vô tình câu quá hắn lòng bàn tay. Thẩm tiên sinh biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, theo bản năng lùi về sau vài bước. Làm sao vậy Thẩm phu nhân từ trong viện đi ra, ngươi đứng bên ngoài vừa làm cái gì? Sau đó, nàng thấy đứng ở thẩm tiên sinh đối diện hà phu nhân. Thẩm tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nói, không có gì, thấy được cách vách hà phu nhân, liền tới đây lên tiếng kêu gọi. Thẩm phu nhân cười, đôi mắt trong vắt, mặt mày mang theo vài phần thiên chân, nói, hà phu nhân ngươi hảo, chúng ta là tân dọn lại đây, ngươi có thể kêu ta vi vi. Đúng rồi, cái này là ta trượng phu thẩm vân đình. Ngươi kêu hắn vân đình thì tốt rồi. Thẩm tiên sinh nhịn không được rỗi tay vô vô nàng, được đến nàng một cái nghi hoặc ánh mắt, tựa hồ đang hỏi làm sao vậy. Hà phu nhân ánh mắt ở hai người trên người quét một lần, đột nhiên cười một chút, lần này cười rộ lên, biểu tình tựa hồ là có chút bi thương. Ngươi trượng phu ở để phòng ta. Nàng nói, ở thẩm tiên sinh phòng bị ánh mắt, cùng với thẩm phu nhân nghi hoặc khó hiểu trong tâm mắt, hơi hơi gật gật đầu, nói, ta liền đi vào trước. Lần này, nàng lại không có lại xem thẩm tiên sinh, sạch sẽ lưu loát trở về phòng. Ngoài cửa, thẩm phu nhân còn đang hỏi trợ phu, làm sao vậy, hà phu nhân vừa mới như thế nào như vậy nói, các ngươi chỉ gian phát sinh chuyện gì. Thẩm tiên sinh nói, không có gì, chính là đã xảy ra điểm không thoải mái. Bất quá a ngươi nói đúng, hà phu nhân, là cái số khổ người. Đối phương nhìn về phía bọn họ phu thê hai người cái loại này bi thương hâm mộ ánh mắt, làm hắn đánh nghiêng phía trước cho nàng hạ đánh giá, có lẽ, đối phương không hắn tưởng tượng như vậy kém cỏi Bất quá đối phương thế nào? cũng cùng hắn không quan hệ rốt cuộc kia chỉ là cái người ngoài được rồi trở về đi cũng là thời điểm nên nấu cơm ân ân ân ta hôm nay muốn ăn tương giỏ phu thê hai người nói chuyện với nhau ẩn ẩn truyền tới hà phu nhân trong thai nàng rũ xuống mắt đột nhiên cười một chút tươi cười chung có nói không nên lời châm trọc đột nhiên nàng sát mặt đổi đổi cả người ngã trên mặt đất thân thể cuộn gắt gao cuộn tròn ở bên nhau trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tới trong nhà a di nghe được thanh âm Vội chạy ra, liền thấy nàng nằm ở cửa nơi đó, vội vàng chạy tới đỡ nàng, tiểu đường, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Hà Phu nhân rên một tiếng, ngắn ngủn thời gian, trên người nàng đã ra một thân mồ hôi lạnh, đó là bị đau, nàng hơi hơi mở mắt ra, trong mắt a Di một khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ đã xuất hiện bóng chồng. Phanh phanh phanh, nàng nghe được A-Z trong lồng ngực trái tim ở nhảy lên, lao nhanh máu từ trái tim chỗ hướng tới thân thể các bộ vị chạy xuôi mà đi. Giật tràn ra một loại mê người hơi thở tới. Hảo tưởng, hảo tưởng. Hà phu nhân vươn tay, trong lòng trong mắt chỉ còn lại có kia viên bùn bùn nhảy trái tim. Tiểu đường. ngươi không sao chứ? Ta đi cho ngươi kêu xe cứu thương. A-di sốt ruột đều. Hà phu nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, mới kinh ngạc phát hiện chính mình tay thế nhưng không biết khi nào để tới rồi A-di ngực, tựa hồ liền phải xuyên phá nàng ngực, trào ra nàng trong cơ thể kia trái tim tới. Không. Nàng mặt lộ vẻ vẻ đau xót, gian nan đem lấy tay về, mở cửa đột nhiên từ trong phòng sông ra ngoài. Tiểu đường, tiểu đường. a di thanh âm bị nàng rất xa ném tại phía sau. Hà phu nhân trong mắt hiện ra một loại màu đỏ tươi nhan sắc tới, nàng buồn đầu đi phía trước chạy vội, rốt cuộc ở một góc, thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, thống khổ cuộn tròn thành một đoàn. Từ trong miệng toát ra một loại phòng tới, như là có một đoàn hỏa từ trong lòng tiêu lên. Hà phu nhân túi đầu, thấy mu bàn tay thượng trồi lên từng mảnh mả Dưới ánh nắng nó phản xạ ra bảy màu quang mang tới, nhìn qua có loại rực rỡ lung linh lóa mắt cảm, thập phần xinh đẹp. Chính là, lại xinh đẹp cũng che giấu không được nó là vậy sự thật, người làn da thượng, căn bản là không có khả năng mọc ra như vậy vậy tới. a a hà phu nhân điên rồi dường như đem mu bàn tay thượng vảy xé rách xuống dưới, từng mảnh xinh đẹp vảy rơi trên mặt đất, dính huyết, như là nở rộ huyết hoa giống nhau, nàng trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc tới, không muốn lại đi xem như vậy chính mình. quái vật. Ta quả thực chính là quái vật." Nàng trong lòng như vậy nghĩ đến. "Gì? Này không phải Hà phu nhân sao? Ngươi như thế nào một người tại đây?" Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía trước chuyển đến, Hà phu nhân mở mịt ngẩng đầu lên, mơ hồ trong tầm mắt, thấy một đạo thân ảnh hướng tới nàng đi tới, chờ đến gần, nàng mới phát hiện, đó là trong tiểu khu một người nam nhân, nàng nhớ rõ hắn họ Hứa, cũng là kết hôn, có thê có tử. Lúc này, vị này Hứa tiên sinh ngồi xổm nàng trước mặt, giống như quan tâm nhìn nàng. nhưng là trên thực tế cặp mắt kia lại không ngừng hướng nàng cặp kia tuyết trắng mảnh khảnh trên đùi nhìn hà phu nhân ngươi làm sao vậy thô lệ bàn tay vô ở hà phu nhân trên đùi hà phu nhân nghe thấy vị này hứa tiên sinh tiếng hít thở rõ ràng thô nặng rất nhiều hà phu nhân hơi hơi mở mắt ra thấp giọng nói hứa tiên sinh ta thân thể có chút không thoải mái có thể phiền thoái ngươi đưa ta về nhà sao tay nàng lộ ở bên ngoài một mảnh đỏ tươi da chóc thịt bong hứa tiên sinh ai ra một tiếng Nói, đây là như thế nào làm cho a Hắn vươn tay, đem Hà Phu Nhân từ trên mặt đất nửa sang nửa bế lên tới, tay không thành thật ở Hà Phu Nhân vòng eo thượng vớt ve, hận không thể đem tay chui vào nàng siêm ý lìa đi. Hà Phu Nhân nói, phiền tói ngươi, hứa tiên sinh. Nàng rũ xuống mắt, khoe mắt hiện ra một mặt màu đỏ tươi, có xinh đẹp vậy hiện ra tới. Có hương khí từ trên người nàng tản mát ra đi, mang theo nước biển giống nhau tanh mặn hương vị, chính là nghe ở hứa tiên sinh trong lỗ mũi, lại cảm thấy rất thơm. Thập phần hương, đầu tiên là ở câu, dẫn hắn hương khí. Hà Phu Nhân, ngươi thật xinh đẹp. Ta đưa ngươi trở về. Hắn ngoài miệng nói như vậy, lại là mang theo Hà Phu Nhân đi tiểu khu kho hàng. Hồi lâu không ai dùng kho hàng vừa mở ra, liền có vô số cho buổi thổi qua tới. Hứa tiên sinh cơ hồ là cấp khó dằn nổi đem người ấn ở trên mặt đất, cũng mặc kệ trên mặt đất giờ không giờ. Hà Phu Nhân, ngươi không biết, ta đã sớm thích ngươi. Đều kết hôn, còn xuyên như vậy đoàn váy. là cô y đang câu dẫn người đi dù sao ngươi lão công cũng điên rồi ngươi không bằng đi theo ta đi nước biển hơi thở càng thêm dày đặc hà phu nhân ngửa đầu đôi mắt vảy chớp động quan mang từng mảnh từng mảnh hướng bốn phía kéo dài mang theo yêu dã mê người hương vị như là không tiếng động móc câu động người tiếng lòng nhưng là ở kia một mảnh liễm diễm mê người đáy mắt lại chớp động lạnh băng thả không thua với nhân loại sắc ý nàng ngu bàn tay thượng bị khấu rất vảy địa phương đã khôi phục nguyên dạng xinh đẹp vậy lại lần nữa bao trùm ở bên trên. Lúc này nàng vươn tay, dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu trước mắt người trái tim. Bùm, khổng lồ thân thể ngã vào một bên, nhấc lên đầy đất cho bụi. Hà Phu nhân ngồi dậy tới, trong mắt che một tầng màu hưng phấn, đôi mắt vậy nhan sắc càng sáng, cũng càng nhiều, rồi sau đó vây cá giống nhau đổ vỡ, càng là khống chế không được toát ra tới, hơi hơi đông đưa. Lúc này, một viên nóng hầm hập trái tim liền bị nàng lấy ở trong lòng, khát khô đến cơ hồ bốc khói giọng nói. Ở đêm này trái tim nuốt đi xuống lúc sau, rốt cuộc giảm bớt, không hề phỏng, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khô khốc đồng dạng như là bị bỏng cháy làn da, cũng trong nháy mắt này bình tĩnh hòa hoang đi xuống, giống như là có lạnh leo máng xối ở trên người, cả người khô nóng ở trong nháy mắt liền biến mất, chỉ còn lại có sảng khoái cùng thỏa mãn, từ trong tới ngoài, từ tâm đến thân thể thỏa mãn. Nàng trong miệng, phát ra thỏa mãn thở dài. Chờ hà phu nhân bình tĩnh lại, thấy đó là trên mặt đất thi thể, nàng ngơ ngác nhìn thoáng qua. Sắc mặt trắng một chút, rồi lại thực mau sắc mặt bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đem thi thể này kéo dài tới phía sau cái giá nơi đó, sau đó sửa sang lại một chút chính mình trên người hỗn độn, thẳng thắn lương đi ra ngoài. Lần đầu tiên thời điểm, nàng cảm thấy thực hoảng sợ, thực hoảng loạn, nhưng là đến bây giờ, nàng đã thói quen, thói quen giết người, thói quen ăn người trái tim. Thực đáng sợ, ta trở nên thực đáng sợ, ta là quái vật. Nàng rõ ràng ý thức được điểm này. Lần đầu tiên đảo nhân tâm dơ thời điểm. nàng căn bản không có ý thức, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tay tất cả đều là máu tươi, bên cạnh là một khối còn không có lánh đi xuống thi thể. Sau lại, nàng phát hiện, chỉ có môi cách một đoạn thời gian, thân thể của nàng liền sẽ phá lệ không thoải mái, như là thiếu thủy giống nhau, trong cơ thể như là có một đoàn liệt hỏa thiêu lên, làn da nóng bỏng nóng cháy, như là làn da một tấc tấc khô nước, chuyển đến một loại phòng, Mà nàng trên người, cũng bắt đầu xuất hiện không thuộc về nhân loại vẻ, sờ lên là mềm. Nhưng là cũng là cứng rắn. Thân thể của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, trong đó một chút, đó là tay nàng. Tay nàng dễ như chở bàn tay là có thể hảo xuyên thấu một khối thi thể, thực dễ dàng móc ra một người trái tim tới. Có lẽ quá hai ngày, ta liền sẽ bị cảnh sát bắt đi. Nàng như vậy nghĩ, biểu tình thập phần đờ đẫn. Mà giống nàng như vậy người, ở thành phố bên lại không phải chỉ có nàng một cái, mà là có rất nhiều người. Một tòa cầu vượt phía dưới, dơ bẩn kẻ lưu lạc trước ngực phá một cái động lớn. Trong cơ thể trái tim đã sớm đã không cánh mà bay, ở hắn bên cạnh, một cái tinh tế thức tha thân ảnh ngồi xổm xuống nơi đó, túi đầu ăn này cái gì? Hồi lâu, hết thể động tình ăn tĩnh đi xuống, nàng đứng lên, lộ ra dính đầy máu tươi miệng tới. Đó là một chương thập phần sinh đẹp mặt, làn da bạch đến trong suốt, lúc này gương mặt bên cạnh mọc đầy phấn bạch vẻ, rồi sau đó có vây cá đong đưa, chỉ là theo nàng tâm niệm vừa động, này đó dấu vết hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có một cái mỹ mạo phi thường nhân loại tới. Cầm khăn xoa xoa miệng, nàng đem sát xong miệng khăn ném ở thi thể thượng, chậm gì gì đi ra ngoài. uy ngươi lại đây tiếp ta. Không bao lâu, một chiếc xe ở bên người nàng dừng lại, một nữ nhân từ trên xe xuống dưới, trên mặt mang theo giận tái đi, chất vấn nàng, ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Không biết buổi tối có cái yến hội sao. Nữ nhân cười khẽ, nói, ta biết ta, ta này không phải ở điều chỉnh trạng thái sao. Lộ lộ tỉ, ngươi xem ta, có phải hay không trạng thái thực hảo. Cũng so trước kia càng phiếu. Nàng nuốt ve chính mình mặt, do hỏi chính mình người đại diện. Bị nàng gọi lộ lộ tỉ người đại diện trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sắc mặt hơi hơi kinh dị, nói, giống như, là xinh đẹp một ít. Đối phương đôi mắt chỉ là hơi hơi vừa động, liền có loại khác thường thần thái phát ra, gắt gao bắt lấy tầm mắt mọi người. Lộ lộ tỉ, ngươi nói, ta hiện tại dáng vẻ này, là không thể có thể áp quá tạ mạn thanh. Nữ nhân cao hứng hỏi. Lộ lộ tỉ nói. ngươi nhưng thật ra có chi khí cũng không nhìn xem tạ mạn thanh là người nào nhân gia gần nhất cũng xinh đẹp rất nhiều khí chất còn rèn luyện ra tới cả người cùng thoát thai hoán cốt dường như muốn diêm áp nàng a ngươi còn kém một chút nữ nhân hừ cười nói ta sớm hay muộn có thể so sánh nàng càng xinh đẹp nàng cùng hà phu nhân giống nhau trên người cũng đồng dạng xuất hiện dị biến chỉ là cùng hà phu nhân không giống nhau đối với trên người dị biến nàng lại là thích nghe ngóng có lẽ ở giết chết người đầu tiên thời điểm Nàng còn thực sợ hãi, nhưng là lúc sau phát hiện ở ăn một người trái tim lúc sau, chính mình trở nên càng ngày càng xinh đẹp lúc sau, nàng lại biến thành mừng như điên. Giới giải trí nhất coi trọng cái gì? Đó chính là một khuôn mặt ta chỉ cần ngươi có một trường xinh đẹp khuôn mặt, liền tương đương với đã có một trường đi thông giới giải trí vé vào cửa. Mà phía trước nữ hải, nhan giá trị ở giới giải trí chỉ là trung thượng, cũng không tính độc đáo, chính là hiện tại, nàng dám khẳng định chính mình đứng ở trong đám người, tuyệt đối là nhất đoạt mắt người kia. A, những người đó chào phúng nàng chỉnh dung trích, còn không phải ghen ghét nàng trở nên xinh đẹp. Chỉ cần nàng có thể càng ngày càng xinh đẹp, nàng nhất định có thể ở giới giải trí thanh danh vang dội. Như nàng như vậy, có người vì như vậy biến hóa mà cảm thấy hưng phấn điên cuồng, cũng có người bởi vì như vậy biến hóa mà cảm thấy thống khổ. Nhưng là như các nàng người như vậy, lại là càng đổi càng nhiều. Tên là Giao Nhân Châu Mỹ dung mặt nạ, lặng yên không một tiếng động đã thổi quét toàn bộ thành phố B. Vô số nữ nhân vì cái này mặt nạ điên cuồng. Mà các nàng còn không biết, này đó mặt nạ cho các nàng mang đến, là cái dạng gì đáng sợ biến hóa. Bởi vì chết đi người càng ngày càng nhiều, dần dần, thành phố bê người, cũng là mỗi người cảm thấy bất an. Chương 91 đệ 91 chương. Thành phố B gần nhất pha không an ổn, sáng sớm tin tức cũng dặn dò thị dân nhóm phải chú ý an toàn, ban đêm không cần dễ dàng nơi nơi đi lại, hơi có chút nhân tâm hoảng sợ hương vị. Năm ban bọn học sinh xem xong tin tức, nhịn không được châu đầu ghé thai nói thầm lên, thảo luận đến thập phần kịch liệt. Di kiến một cầm bút suy nghĩ xuất thần, trong tay bút ở trang sách thượng xẹt qua một đạo thật dài dấu vết, hắn lại vẫn cứ không biết, thẳng đến bị ngồi cùng bàn dùng khỉu tay đụng phải hai hạng, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, túi đầu trầm mặc cầm cục tẩy xoa thư thượng dấu vết. Ngươi nói này hung thủ rốt cuộc là người nào a? xuống tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem nhân tâm dơ đều đào ra, hắn đào nhân tâm dơ có ích lợi gì a? Chẳng lẽ là đem trái tim đào ra cầm đi phi pháp bán khí con sao? Hoặc là chỉ là đơn thuần một cái biến thái? ngồi cùng bàn nhắc mãi dì kiến một nhấp môi lẩm bẩm nói có lẽ nàng cũng chỉ là thân bất gió kỷ hắn nói được nhỏ giọng ngồi cùng bàn không nghe rõ theo bản năng hỏi câu ngươi nói cái gì dì kiến một đột nhiên phục hồi tinh thần lại lắc đầu không có việc gì ta chưa nói cái gì ngồi cùng bàn ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn một cái lại dùng khuỵu tay đâm đâm hắn hỏi hắn ngươi gần nhất làm sao vậy à mất hồn mất vía đi học cũng đang ngẩn người thượng chu nguyệt thảo ngươi thành tích rất một trăm đa phần buổi chiều ban sẽ lao sư khẳng định muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm bọn họ thượng chu nguyệt khảo tiểu chắc hôm nay thành tích ra tới buổi chiều cuối cùng một tiết khóa chủ nhiệm lớp khẳng định muốn tới mở học lớp cùng bọn họ tâm sự thành tích dị kiến một lần này nguyệt khảo rất một trăm đa phần sợ là lao sư muốn đem hắn lưu lại dò hỏi quả nhiên buổi chiều ban sẽ sau khi chấm dứt chủ nhiệm lớp liền làm hắn đi văn phòng chủ nhiệm lớp là hàn tùng mẫu thân cũng chính là hàn mẫu nàng họ trường mọi người đều kêu nàng trương giáo sư Lần trước dì kiến một mụ mụ mới đi đã làm thăm hỏi gia đình, bởi vậy hàn mẫu đối Hà ra sự tình cũng có điều hiểu biết. Có phải hay không trong nhà tình huống, ảnh hưởng ngươi học tập A. Nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Dì kiến một đôi tay dao nắm ở bên nhau, hắn ngón tay vô ý thức lôi kéo móng tay thượng thị thứ, xả đến máu tươi đồng địa. Hàn mẫu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đau, vội ngăn lại hắn động tác, cầm bấm móng tay tới, bắt lấy hắn tay cẩn thận đem hắn móng tay hai sườn thịt thứ cấp cát Một bên cắt nàng một bên thanh niên ôn hòa nói, nhà ngươi sự tình ta cũng nghe nói, phụ thân ngươi nằm viện, khả năng phân tâm tư của ngươi, dẫn tới thành tích giảm xuống, điểm này, lão sư cũng có thể lý giải. Chỉ là A, lão sư hy vọng ngươi có thể mau chóng đem tâm tư điều tiết lại đây. Vòng eo ngươi cái này tuổi giai đoạn hải tử, chủ yếu tâm tư vẫn là muốn đặt ở học tập thượng, đây chính là sự tình quan các ngươi tương lai tiền đồ, đến nỗi sự tình trong nhà, kia tự nhiên là có đại nhân giải quyết. Nghĩ đến trước hai ngày lại tới cửa tới thăm hỏi gia đình Hà Phu Nhân, nàng ngừng đầu, hơi có chút thở dài nói, mụ mụ ngươi lần trước cố ý còn tới tìm ta, làm ta nhiều quan tâm quan tâm ngươi học tập, nàng thực lo lắng ngươi. Nghe vậy, dì kiến nhất nhất lăng, theo bản năng hỏi, ta mụ mụ tới tìm ngài. Hàn mẫu gật đầu, nói, còn không ngừng một lần. Trước kia Hà Phu Nhân thăm hỏi gia đình tới cũng không cần mẫn, chính là trong khoảng thời gian này, lâu lâu liền sẽ tới một lần, theo như lời bất quá chính là quan tâm dì kiến một thành tích. có đôi khi lại sẽ như là đột nhiên phát sinh cái gì giống nhau vội vàng rời đi nàng trạng thái thoạt nhìn kỳ thật có chút kỳ quái nghe nói gì kiến một phụ thân tinh thần thượng xảy ra vấn đề trong nhà toàn bộ lá gan đều đè ở hà phu nhân một nữ nhân trên vai đại khái là sự tình trong nhà làm nàng cảm thấy áp lực đi hẳn mẫu như vậy nghĩ nàng đối gì kiến một đạo ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo học tập đừng làm mụ mụ ngươi lo lắng gì kiến vừa thấy nàng một câu đột nhiên buột miệng thốt ra ta mẹ gần nhất trở nên có chút kỳ quái hàn mẫu kinh ngạc nhìn hắn biểu tình có chút nghi hoặc tựa hồ có chút không do hắn những lời này ý tứ dị kiến dường như chăng mới ý thức được chính mình nói gì đó hắn hoảng loạn rời mắt nói không không có gì Lão sư ta đi về trước ta trở về chậm ta mẹ sẽ lo lắng nói hắn cơ hồ là trốn cũng dường như cầm cặp sách liền chạy độc lưu hàn mẫu một người ngồi ở trong văn phòng nhìn hắn bóng dáng biểu tình có chút nghi hoặc cái gì kêu Hắn mụ mụ gần nhất có chút kỳ quái. Di Kiến một bay nhanh chạy ra cổng trường, hắn đứng ở kịch ngoài trời liệt thở hồn hện, chỉ cảm thấy có thứ gì đè ở ngực nặng nề, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Không được, không thể cùng lão sư nói. Hắn trong lòng hoảng loạn nghĩ, chờ hắn trở lại nhà bọn họ nơi tiểu khu là lúc, lại thấy ở nhà bọn họ phụ cận trên đường dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát, cảnh sát thượng cảnh đèn chớp động, Di Kiến một tò mò nhìn thoáng qua. Có cùng trong nhà quan hệ thực tốt hàng xóm thấy hắn, Cùng hắn chào hỏi, kiến một tan học A. Di kiến tất cả một tiếng, hỏi hàng xóm, hoàng thúc, đây là phát sinh chuyện gì A? Như thế nào có xe cảnh sát ngừng ở nơi này A? Hàng xóm giải thích, chúng ta tiểu khu có người chết lạp. Ở di kiến cả kinh nhạ trong ánh mắt, hắn giải thích nói, buổi chiều trong tiểu khu mấy cái lao nhân muốn đi kho hàng lấy cầu lông trụ, mở cửa liền phát hiện bên trong tràn ngập một cổ thanh tửi, sau đó ngươi biết thế nào. Bọn họ thế nhưng ở kho hàng phát hiện một khối thi thể. Cái kia kho hàng ngày thường là dùng để phong các loại thể dục thiết bị cùng với rất nhiều tạp vật, cùng với thật lâu vô dụng, cũng là lần này vài vị lão nhân nhớ tới nơi đó phóng mấy phó cầu lông trụ, lúc này mới nghĩ đi, bằng không kia cổ thi thể còn không biết khi nào mới có thể phát hiện. Nghe nói, chết người kia, là hứa ra nam nhân. Người bên cạnh sen mồm, cũng nói lên chuyện này tới. Hứa phu nhân trước hai ngày còn đang mắng, nói nàng trượng phu không biết lại bị cái nào hồ ly tinh mê hoặc mắt, lâu như vậy không về nhà. Không nghĩ tới người thế nhưng đã chết, còn liền chết ở chúng ta trong tiểu khu, một người đều phát hiện. Hứa phu nhân trượng phu là cái tham hoa háo sắc, nghe nói bên ngoài không biết dưỡng nhiều ít cái tình nhân, thường xuyên không về nhà, 10 ngày nửa tháng không ở nhà cũng là thường xuyên có, bởi vậy lần này biến mất vài thiên, cũng không ai hoài nghi. Lần này cần không phải vài vị lão nhân đột phát kỳ tưởng, việc này sợ là không biết bao lâu mới có thể bị phát hiện. Thương, kho hàng, di kiến một lẩm bẩm, sắc mặt có chút trắng bệnh, Bái biệt mấy cái trường bối, hoài một loại mạc danh tâm tư, hắn đi vào kho hàng bên kia. Lúc này kho hàng nơi này đã vây quanh không ít người, bên ngoài cảnh giới tuyến vây quanh, đại gia liền đứng ở cảnh giới tuyến ngoại hướng trong nhìn lại, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, bên cạnh còn có người ở lớn tiếng khóc thét, là vị kia hứa phu nhân. Dì kiến một lại đây thời điểm, các cảnh sát chính đem thi thể từ kho hàng nâng ra tới, thấy như vậy một màn, hứa phu nhân khóc đến lớn hơn nữa thành, lao hứa, người đã chết. Ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ a? nàng khóc đến phá lệ thế thảm. Theo thi thể khuôn vác, một cổ tanh tưởi bay ra, là thi thể hư thối hương vị. Di kiến một ánh mắt ngưng ở bị vải bố trắng bịt kín thi thể thượng, sắc mặt trắng bệnh. Đột nhiên, hắn như là bị sợ hai giống nhau, đột nhiên xoay đầu, cóng cặp sách liền chạy, chạy trốn bay nhanh. Diêu cảnh sát, ngươi đang xem cái gì? Thấy Diêu thận tư cắn yên nhìn một phương hướng, Đồng Hải nói cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến một cái vội vàng rời đi bóng dáng, có chút kỳ quái hỏi. Diêu thận tư hơi hơi hiếp mắt, nói, thấy một cái kỳ quái hải tử. Hắn xoay đầu, hỏi, thế nào, lần này án tử, vẫn là ngươi nói vài thứ kia làm. Nghe vậy, đồng hải trên mặt lộ ra buồn nôn biểu tình, nghĩ đến vừa rồi trô đã thấy kia một màn, hắn liền cảm thấy trong lòng cuồn cuộn, có chút tưởng phun. Thi thể hư thối quá nhiều, bất quá nhìn dáng vẻ cũng là xuất phát từ nội tâm mà chết. Đại khái xuất lại là vài thứ kia việc làm hắn nói. Diêu thận tư như mày, nói, ngươi nói kia đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Đồng Hải nói, đó là một loại rất kỳ quái sinh vật, trên người trường sinh đẹp vẻ, như là vẩy cá giống nhau. Bọn họ ngón tay cùng với hàm răng đều thực sắc bén, dễ như trở bàn tay là có thể cắt ra người ngực. Bọn họ thích thủy, thích ăn người trái tim. Bọn họ là một loại quái vật. Di kiến một bay nhanh chạy về ra, về đến nhà, hắn kịch liệt thở hồn hện. trong đầu còn không ngừng hiện ra chính mình chỗ đã thấy kia một màn hắn xứng đáng hắn xứng đáng là hắn trước không đúng hắn lầm bẩm như là tại thuyết phục chính mình đối phương ôm mẫu thân cấp sát xấu xí bộ dáng đã bị đào đi trái tim chừng lớn hai mắt bộ dáng hai loại không giống nhau bộ dáng không ngừng ở hắn trong đầu thoáng hiện hắn chán thượng đại viên đại viên mồ hôi đi xuống nhỏ dọn lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất giang giác, môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra trong nhà a di biểu tình kỳ quái nhìn hắn hỏi Kiến một, ngươi như thế nào đứng ở cửa a? Còn ra nhiều như vậy hãn. Di Kiến một bay nhanh thở hổn hển khẩu khí, hắn cầm ống tay háo lau mồ hôi, nói, ta không có việc gì, chính là trở về là chạy vội trở về. Ta mẹ đã trở lại sao? Đã trở lại. A Di tiếp nhận hắn cặp sách, nói, trở về liền chạy về phòng, còn làm ta không cần quấy rầy nàng. Khả năng lại là ở vội công tác đi. Di Kiến một ánh mắt chớp động một chút, hắn nói, ta đi lên nhìn xem. Đúng rồi. A nếu ta mụ mụ chưa nói, ngài chờ hạ đường đi lên quấy giày nàng, ta nghe nói gần nhất công ty chính vội vàng một cái hạng ngục, ta mẹ hẳn là vội thật sự. A Di vội gật đầu, ta nhớ kỹ. Di kiến một chạy lên lầu đi, nhưng là hắn cũng không có hồi chính mình phòng ngủ, mà là đi tới cha mẹ phòng ngủ cửa, rôi tay gõ gõ môn. Mẹ hắn kêu một tiếng. Bên trong cánh cửa không có động tĩnh, cũng không có đáp lại, giống như không có người ở bên trong. Hắn trần chờ một chút, rôi tay bắt lấy then cửa tay xoay một chút. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, môn thế nhưng đã bị mở ra, mẹ nó hôm nay thế nhưng không khóa trái môn. Di Kiến cả kinh nhạ đơn giản trực tiếp đem cửa đẩy ra, hướng tới trong phòng lại hô hai tiếng mẹ. Trong phòng biên có tiếng nước, là xôn xao thanh âm, đại khái là trong phòng vòi nước không quan, tiếng nước đứng ở cửa đều nghe thấy được, lại còn có khai thật sự đại, thủy thế thức gốc Di Kiến một vội vàng chạy đi vào, sau đó liền phát hiện phòng tắm môn không có quan, mà mẹ nó, mặc chỉnh tề ngồi sổn ngồi ở bồn tắm. bùn tắm bên cạnh phóng thủy vòi nước chính xôn sao phóng thủy nàng đỉnh đầu vòi hoa sen không ngừng đi xuống chạy thủy mà bùn tắm thủy đã sớm đã tràn ra tới mẹ nó nhắm hai mắt tùy ý vòi hoa sen máng xối xuống dưới bùn tắm thủy là đến nàng bả vai trên người nàng tựa hồ có loại kỳ dị quang mang chất động di kiến một không chú ý tới những chi tiết này hắn có chút sốt ruột chạy đi lên dỗi tay trước đem vòi hoa sen đóng quan tâm hỏi mẹ ngươi như thế nào như vậy ngâm mình ở trong nước a ngươi làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái a mẹ hắn thanh âm đột nhiên im bặt trên mặt biểu tình cũng ở trong nháy mắt đọc lại Bùn tắm người mở mắt ra màu hồng phấn đôi mắt không tiếng động liền mang theo mê người ánh sáng mặt mày mang theo động lòng người mị hoặc tựa hồ trong im lặng liền ở dụ hoặc người khác ở nàng sau đầu còn lại là trường mỏng như cánh ve vây cá giống nhau đồ vật có chút trong suốt run rẩy gian cũng có một loại bảy màu quan mang trên má còn lại là bao trùm xinh đẹp trong suốt vậy Từng mảnh từng mảnh chặt chẽ kín mít lớn lên ở trên mặt, sóng nước lóng lánh, như là sẽ sáng lên giống nhau. Xinh đẹp đến yêu dã, gương mặt này thượng, cơ hội nhìn không thấy hà phu nhân bộ dáng, giống như là hoàn toàn bất đồng mặt khác một người. Trong ngay mắt, di kiến một biểu tình có chút hoảng hốt, tâm thần đông đưa. Frank, di kiến một đột nhiên bị bóp chặt cổ ấn ở trên tường, chờ hắn phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình bị đối phương bóp cổ dơ lên cao lên, dưới chân đã cách mặt đất. cổ nơi đó không ngừng truyền đến cảm giác hít thở không thông làm hắn trước mắt một trận biến thành màu đen cặp kia phấn hồng lạnh băng đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn một khác chỉ giơ lên năm ngón tay khép lại như là muốn hướng tới ngực hắn đảo tới dì kiến dội ra tay bắt lấy bóp chặt chính mình trên cổ cái tay kia cái tay kia là băng cũng là trơn trượt giống như là bắt lấy một con cá hoặc lưu lưu hắn trước mắt biến thành màu đen nỗ lực hò hét chỉ là hắn tự nhận là dùng lớn nhất thanh âm Hô lên tới lại là nhỏ như mũi kêu nột Mẹ, mẹ, mẹ Hà phu nhân biểu tình trở nên hoảng hốt Rõ ràng là rất nhỏ yếu thanh âm Chính là rừng ở nàng trong thai Lại giống như một cái sấm sét Ở nàng bên thai nổ tung Nàng hoảng hốt tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng Sau đó liền thấy chính mình nhi tử Bị chính mình bóp cổ ấn ở trên tường Hắn xác mặt trắng bệnh Cơ hồ đã muốn ngất qua đi Hà phu nhân trong lòng sinh ra thật lớn sợ hãi Nàng theo bản năng buông ra tay trong tay người phanh nện ở trên mặt đất che lại cổ kịch liệt hò khăn lên kiến một kiến một hà phu nhân nhào qua đi tưởng rỗi tay đụng vào chính mình hài tử rồi lại không dám đụng vào hắn chỉ có thể sợ hãi lại lớn tiếng hô kiến một ngươi không sao chứ dĩ kiến một kịch liệt ho khan chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn hắn biến thành màu đen tầm nhìn trở nên bình thường thấy nhà mình mẫu thân đầy mặt là nước mắt lo lắng nhìn chính mình mẹ ta không có việc gì hắn nỗ lực mỉm cười tưởng an ủi mẫu thân hà phu nhân nhìn hắn Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra lúc sau, đột nhiên bụng mặt gào khóc lên, nói, thực xin lỗi, kiến một, mụ mụ không phải cố ý, mụ mụ không phải cố ý. Nàng hơi hơi ngầm đầu, nhìn chính mình này đôi tay, tay khống chế không được run rẩy lên. Vừa mới, liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa tay nàng liền xuyên thấu chính mình nhi tử ngực. Nàng thế nhưng, thiếu chút nữa giết chết chính mình nhi tử. Đường hân yên, ngươi điên rồi sao? Nàng chất vấn chính mình. Mẹ, ta không có việc gì, ngươi xem ta. hiện tại vẫn là hảo hảo, ngươi một chút cũng chưa thương đến ta gì, kiến một nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến càng nhẹ nhàng khỏe mạnh một ít, chỉ là bị thương đến giọng nói, làm hắn thanh âm một mở miệng liền có chút nghẹn nào. Hà Phu nhân lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, phấn hồng đôi mắt con ngươi dựng thẳng lên, đôi mắt bên cạnh cũng trưởng thật nhỏ vẻ. Phanh phanh phanh, thuộc về nhân loại tiếng tim đập không ngừng truyền đến, cái loại này nhảy lên thanh âm, mang theo vài phần mê người, đồng thời còn có nhân loại trong thân thể máu chảy xuôi thanh âm, thương quá. là đồ ăn hương vị hà phu nhân như vậy nghĩ ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút si mê bất chi bất giác nàng nhìn về phía dì kiến một trong ánh mắt lại trở nên lạnh băng thèm nhỏ dãi, giống như là đói nóng nảy người nhìn một khối thịt mỡ dì kiến một lòng nói không tốt vội lại lớn tiếng hô một tiếng mẹ ngài tỉnh vừa tỉnh a ta là kiến một a ta là ngươi nhi tử a ta nhi tử hà phu nhân che lại đầu mình nàng cảm thấy đầu mình như là tạc vỡ ra tới giống nhau đau đến không được Mà nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt, càng là vỡ ra ra một đạo một đạo khẩu tử, da chóc thịt bong, như là bởi vì quá mức khô giáo, làn da mất đi hơi nước mà hoàn toàn khô nước mở ra. Người đi ra ngoài, người đi ra ngoài. Hà phu nhân vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí hô, hoảng hốt đứng lên, đem gì kiến một cấp đẩy đi ra ngoài. Phòng tắm đại môn bị nàng khóa trái, nàng ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy yết hầu khát khô khó nhịn, như là có một phen hỏa ở yết hầu trung tiêu cháy, mà kia cổ bỏng cháy khát khô cảm giác đang ở lan tràn hướng bốn phía đi tí tách thân thể của nàng dạn nứt chỗ từng đạo khẩu tử tới da chóc thịt bong mau chảy ra chảy xuôi rơi trên mặt đất trái tim trái tim ta yêu cầu trái tim mang ngoài cửa liền có một viên đang ở kịch liệt nhảy lên trái tim nàng ý thức có chút hoảng hốt chỉ là nơi tay chộp vào phòng tắm then cửa trên tay là lúc lại dùng sức ném động đầu hy vọng có thể ném ra chính mình ý nghĩ như vậy không không được không được đó là con trai của nàng không phải nàng đồ an nàng xác nhọn đầu ngón tay xuyên phá cánh tay đau đớn đánh thức nàng ý thức nàng lập tức liền rẽ rủa đứng dậy vội vàng nhào vào bùn tắm bên trong lạnh băng thủy dũng lại đây đem cái loại này khát khô nóng bỏng cảm giác gáp xuống đi nàng cả người chôn ở trong nước trong miệng ụ cục phun ra bậc khí rất kỳ quái rõ ràng là ở trong miệng nàng lại có thể thông thuận hô hấp chỉ là liền tính là cả người ngâm ở trong nước nàng thân thể khô giáo cùng hầu khát khô cũng vẫn cứ không có tiêu giảm hào đói hào thống khổ thân thể của nàng không ngừng giãn nức từng đạo khẩu tử ra chóc thịt bong máu tử vỡ ra miệng vết thương chảy ra thực mau liền đem một lưu thủy nhiễm đến phấn hồng, đồng thời có một cầu ngọt nị mê người hương khí hướng tới bốn phía lan tràn khai đi nàng biết hầu không ngừng trên dưới lan lộn đột nhiên nàng ở trong nước mở mắt ra trong mắt không có dây rủa cùng thống khổ chỉ có đối đồ ăn khát vọng cùng thú loại lạnh băng đột nhiên từ trong nước ngồi dậy phanh phong tắm cửa sổ bị đánh nát Một đạo thân ảnh từ phá vỡ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thực mau biến mất bóng dáng. Trong tiểu khu, đại gia top 5 top 3 ghé vào cùng nhau thảo luận trong tiểu khu người chết sự tình, không ngoài ở suy đoán rốt cuộc là ai giết người, chỉ cần nghĩ đến người nọ liền ở tại trong cái tiểu khu này, bọn họ liền cảm thấy có chút không rét mà run. Đột nhiên, một cổ mê người hương khí phiêu lại đây, làm người nhịn không được hít hít cái mũi. Thơm quá! a, Hào nông đậm hương khí, người ngửi được thật giống như cả người đều phiêu lên giống nhau. Bên đường thiếu nữ hai mắt trở nên vô thần, không chịu khống chế hướng tới một phương hướng đi đến, nàng càng đi càng xa, càng đi càng thiên, vẫn luôn đi tới tiểu khu nhất xa xôi địa phương. Nơi đó, một cái ướt lộc cục thân ảnh ngồi dưới đất, nàng hai chân khép lại méo máu đặt ở trên mặt đất, giống như một cái xinh đẹp cái đuôi, cả người vậy đong đưa rằn có thể thấy bảy màu quang mang chớp động, như là tốt nhất đá quý giống nhau. Mà nàng cặp mắt kia, còn lại là xinh đẹp màu hồng phấn, thẳng lăng lăng nhìn đi tới thiếu nữ. Thiếu nữ ở nàng trước mặt ngồi sầm xuống, nàng giơ tay, năm ngón tay khép lại, bàn tay giống như một thanh sắc bén dao. Phụt. Đó là lưỡi dao sắc bén xuyên thấu nhân thân thể thanh âm, thực mau, nơi này biên vang lên nhấm nuốt thanh âm. Mà ở khoảng cách nơi này có một khoảng cách địa phương, Diêu Thận Tư đột nhiên dừng lại bước chân, dùng sức hít hít cái mũi, hỏi: "Các ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi hương?" Nghe vậy, những người khác theo bản năng đi theo nghe nghe. Cơm chiều hương vị, có thuộc hạ linh cơ vừa động nói. Diều thật tư. Thuộc hạ nói, đội trưởng, có thể hay không là trên người của ngươi cây thuốc lá hương vị a? Đều nói là ngươi không cần hút thuốc, cả người đều là yên vị. Không đúng. Không phải yên vị. Là. Là rất thơm hương khí, thực mê người hương khí, như là ở kêu gọi ta, làm ta đi nơi nào hắn tầm mắt di động, nhìn về phía một phương hướng, nói, là bên kia. Hắn dẫn đầu liền hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, thấy thế, những người khác nhìn nhau, vội đi theo hắn phía sau. đồng hải bọn họ một đám người là ở bọn họ phía sau nhìn cục cảnh sát nhóm người này người đột nhiên xào một phương hướng chạy tới có chút không hiểu ra sao bọn họ làm gì vậy đi a không phải hồi cục cảnh sát sao có người liền hỏi đồng hải trong lòng vừa động nói đi theo sau nhìn xem nói không chừng là bọn họ phát hiện cái gì manh mối bọn họ đuổi kịp đám cảnh sát kia chờ đuổi theo lập tức liền hỏi các ngươi là phát hiện cái gì manh mối sao gần nhất đại gia cùng nhau xử sự bọn họ chi gian đảo cũng không như vậy mới lạ, bởi vậy lập tức liền có cảnh sát trả lời nói, chúng ta đội trưởng nói là nghe thấy được cái gì hương khí, còn nói một ít kỳ kỳ quay quay nói, ân nghe thấy được cái gì hương khí, đồng hải bọn họ một đám người cảm thấy có chút vớ vẩn, liền bởi vì nghe thấy được cái gì hương khí, liền bắt đầu tìm cái này hương vị. Hơn nữa, bọn họ dùng sức ngửi ngửi cũng không ngửi được cái gì hương vị a. các ngươi không biết, chúng ta đội trưởng cái mũi chính là có mũi chó chi sương. Mùi hắn siêu cấp linh. Hắn nói nghe thấy được cái gì mùi hương, kia khẳng định chính là nghe thấy được cái gì mùi hương. Có cảnh sát liền nói, bởi vì ở chạy động, nói liền nhịn không được thở hát ra. Hô! Mệt chết! Đồng hải mang đến một đám người vẫn cứ lòng có hoài nghi, bất quá thực mau, bọn họ cũng nghe thấy được riêu thận tư theo như lời kia cổ kỳ quái mùi hương. Thơm quá! a. Theo tới gần, kia cổ mùi hương càng thêm nồng hậu, hương khí mê người, làm người nhịn không được trầm mê đi vào. Bọn họ bước chân không tự giác liền đi theo này cổ hương khí mà đi đến, càng dựa càng gần. Không đúng. Đồng hải hung hăng cắn cắn đầu lưỡi đầu lưỡi thượng đau đớn nháy mắt làm hắn hoảng hốt ý thức trở nên rõ ràng lên. Lại xem những người khác, đều là ánh mắt mê mang, thần sắc si ngốc bộ dáng, rõ ràng một bộ mất đi lý trí biểu hiện. Cái này hương khí không đúng. Tựa hồ có mê hoặc người hiệu quả. Đồng hải nháy mắt ý thức được điểm này. Bang! Các ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Hắn duỗi tay liền cùng bên người vài người đánh một cái tác, sôi nổi đem bọn họ đánh thức. Những người này chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, đau ý nháy mắt liền đem lý trí gọi đã trở lại, sau đó cũng ý thức được không thích hợp. Một đám sắc mặt đều có chút khó coi. Đồng ca, cái này mùi hương không đúng a? Có người liền nói. Đồng hải ngao, lời này muốn các ngươi nói a? Ta có thể nghe thấy không được. Hắn nhẹ nhàng lại nghe thấy một chút, vừa rồi ngửi được cái này hương vị, chỉ cảm thấy mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Phá lệ dễ ngửi, chính là bọn họ hiện tại thanh tỉnh qua lại nghe, lại phát hiện cái này hương vị, kỳ thật cũng không tính dễ ngửi, hương vị có chút kỳ quái, lại có chút quen thuộc, đảo như là mang theo nước biển mùi tanh, cùng với mùi cá. Đồng hải biểu tình có chút kích động, nói, lần này chúng ta nói không chừng có thể bắt được này quái vật. Cái này hương vị, cùng bọn họ ở những cái đó bị moi tim mà chết nhân thân thượng sở ngửi được hương vị, cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại, này cổ hương vị tựa hồ càng nùng liệt một ít. Bọn họ này đó tu sĩ nghe đều bị mê hoặc ở, càng đừng nói diêu thận tư này đàn dưới tay, một đám chỉ là người thường, thần sắc mê mang, hoàn toàn đã mất đi lý trí. Bất quá, làm đồng hải bọn họ kinh ngạc chính là, diêu thận tư thế nhưng còn ý thức thanh tỉnh, hoàn toàn không bị này cổ mùi hương cấp mê hoặc trụ. Người thường bên trong cũng có ý chí kiên định người. Đồng hải cảm thán, người như vậy, không có chỗ nào mà không phải là có thành tựu lớn, ý chí bản thân liền kiên định, làm chuyện gì đều dễ dàng thành công. mà ở bọn họ khi nói chuyện bọn họ đã đi tới tiểu khu phía sau một tòa núi giả hoa viên cái này thế gian màn đêm sắp buông xuống núi giả hoa viên bên này cũng không có người chỉ có đèn đường chớp động hai hạ sáng lên đem bốn phía lở mở chiếu sáng lên tới rồi nơi này nước biển mùi tanh càng trọng tựa hồ là ở nói cho bọn họ bọn họ khoảng cách mục đích địa càng gần cái này núi giả là tiểu khu chuyên môn tu sửa cung ở nơi này người nghỉ ngơi tàn bộ trên núi cây cối thành ấm trung gian còn có một cái hồ hoa sen Hiện tại mùa thu, hoa sen đã sớm héo tàn, chỉ có khô vàng phiến lá rừng ở bên trong. Diêu thận tư bọn họ đi đến hồ hoa sen bên cạnh, một khối bị móc xuống trái tim thi thể thổi qua tới, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là biểu tình lại mang theo mê mang cùng si mê, như là không có cảm giác được chút nào thống khổ, liền đã chết đi, bởi vậy sau khi chết mới vẫn duy trì như vậy biểu tình. Mà toàn bộ hồ hoa sen thượng, đều nổi lơ lửng như vậy thi thể, một khối một khối, ở trong nước đông đưa, có bị khô vàng hoa sen diệp che lại gương mặt, có mặt chiều hạ có huyết sắc từ phía dưới dung khai ở một khắc đầu có một cái mảnh khảnh bóng người ngồi ở chỗ kia đó là cái nữ nhân nàng ngồi ở bên cạnh ao hai chân hoàn toàn đi vào trong nước trong tay phủng một viên đỏ tươi trái tim đang túi đầu gầm thực trái tim máu tươi theo khe hở ngón tay lưu lại a nàng bên người có một khối thi thể chạy xuống ở trong nước theo rơi xuống trong nước lập tức liền có màu đỏ đầy ra thấy như vậy một màn mọi người trong mắt đều có chút không đành lòng cùng với thật sâu phẫn nộ Nghe được động tĩnh, tiêu đạo nhân ảnh ngẩng đầu lên, lại là một đôi phấn hồng đôi mắt, nàng trên mặt cùng với trên tay, chỉ cần là trên người lỏa lộ ra thịt, đều phúc một tầng vẩy cá giống nhau đồ vật, mà ở nàng sau đầu, còn lại là có trong suốt vây cá giống nhau đồ vật đang ở đông đưa. Yêu gia mỹ lệ, bất chi bất giác hấp dẫn tầm mắt mọi người, tựa hồ chỉ cần nàng mở miệng, bọn họ cái gì đều nguyện ý vì nàng đi làm. Tinh xảo xinh đẹp đến, thoạt nhìn thập phần vô hại. Bang! Diêu thận tư một bạt thai đánh vào bên người thần sắc si mê thuộc hạ trên mặt tức giận nói các ngươi cho ta thanh tỉnh một chút cái này cũng không phải là người mà là sẽ ăn người tâm quái vật mất đi trái tim thi thể cùng với đang ở gặm thực trái tim quái vật hết thể đã không cần nói cũng biết chỉ là này rốt cuộc là thứ gì trên người có vẻ lấy nhân tâm dơ vì thực tuy rằng thoạt nhìn giống nhân loại nhưng là tuyệt đối không phải là nhân loại nhân loại như thế nào sẽ ăn người đâu nhưng là vật như vậy Bọn họ trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, cũng chưa bao giờ gặp qua. Diêu thận tư mày nhăn lại, rôi tay sờ đến chính mình xứng thương, cảnh giác nhìn đối phương. Tuy rằng thứ này thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo tới rồi vô hại địa phương, nhưng là chỉ dựa vào đối phương giết nhiều người như vậy, liền không đủ để làm hắn buông cảnh giác. Chỉ là, quá mức mỹ lệ đồ vật, luôn là làm người lơi lỏng trái tim. Diêu thận tư có thể bảo trì lý trí, là bởi vì hắn ý chí ở người thường đều coi như phá lệ kiên định. Những người khác nhưng không có hắn như vậy định lực Bản thân liền có mê hoặc nhân tâm dung mạo Cùng với bốn phía nùng liệt hương khí Đều làm cho bọn họ nhịn không được đối trước mắt ra hỏa này Thả lỏng lại Bất chi bất giác Bọn họ đối mặt trước mắt cái này xinh đẹp người Cùng với không có như vậy cảnh giác Bởi vậy tên kia đột nhiên xông lên thời điểm Bọn họ trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây Cẩn thận Diều thận tư hô to Rối tay đem bên người trường lớn đôi mắt thuộc hạ đời ra Phanh Nữ nhân tay cắm vào bọn họ phía sau một thân cây thượng, này cây vài thập niên thọ mệnh, thân cây thô to, lúc này tuyết trắng bàn tay lại là xuyên thấu nó thân cây, có thể nghĩ nếu là này chỉ tay xuyên thấu chính là người thân thể, nên là đáng sợ cỡ nào. Diêu thận tư cầm lấy súng, bay nhanh hướng tới đối phương bả vai bắn một phát súng, chỉ là vượt qua dự kiến, viên đạn đánh vào đối phương trên người, chỉ là làm thân thể của nàng hơi hơi lắc lư một chút, khối này làn da trắng bệnh đã có chút trong suốt, nhìn qua cực kỳ kiều nộn làn ra. Lại cường han đến không thể tưởng tượng. Chỉ là, diêu thận tư hành động tựa hồ làm đối phương sinh khí, nàng túi đầu nhìn thoáng qua vừa mới bị viên đạn đánh tới địa phương, ngẩng đầu lên thời điểm, nhị sau vây cá mở ra, nàng há mồm hướng tới diêu thận tư bọn họ giống lên một tiếng. Giống. Nàng thanh em vô hình, nhưng là lại mang theo không nhỏ lực lượng, chuyển tới diêu thận tư bọn họ những người này trong thai, bọn họ thân thể hơi hơi rung động, chỉ cảm thấy đại nào chứng đau, có nóng bỏng chất lỏng từ trong thai chảy ra, lại là lỗ thai bị thương. Yêu vật, Đồng Hải tiến lên một bước, che ở diêu thận tư bọn họ trước mặt, trong tay kẹp một trương hoàng phù. Lúc này hắn lập tức đem hoàng phù điều khiển, hoàng phù đốt sạch, phù trung lực lượng kích động, một đạo thật lớn ngọn lửa phun trào mà ra, thẳng tắp hướng tới nữ nhân phun đi. Nóng cháy ngọn lửa, cách một khoảng cách đều có thể cảm giác được kia cổ nóng bỏng nóng rực độ ấm, như vậy độ ấm, nếu là đốt tới người, sợ là có thể lập tức đem người đốt thành cho bụi. Chỉ thấy bốn phía bị ngọn lửa đụng chạm đến cây cối, lập tức căm giận tiêu đốt. trong chớp mắt liền thành mồ hôi liền tại đây đoàn liệt hỏa sắp đốt tới nữ nhân trên người là lúc nàng đột nhiên hé miệng trong miệng một đoàn hơi nước phun trào mà ra thẳng tắp cùng này đoàn ngọn lửa gặp phải suy suy suy ngọn lửa bị tới diệt nơi này lập tức tràn ngập ra đại lượng hơi nước tới đem bốn phía lung ở trong đó làm cho hết thể đều mơ hồ không rõ tranh là trường kiếm tranh minh thanh âm một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên đem hơi nước bổ ra lộ ra một chương tinh xảo mà tới trực tiếp chém vào nữ nhân trên vai. Đồng Hải trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, nắm lấy kiếm tay phải hơi hơi rung động một chút, hổ khẩu truyền đến một chút lập đau đớn, hắn kiếm chém vào bên trên, như là chém vào cái gì cực kỳ cứng rắn đồ vật trên người, cho dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn cũng vẫn cư vì thân thể này cứng rắn mà cảm thấy kinh ngạc. Đồng Hải đột nhiên giảo phá tay trái ngón trỏ, đem ngón trỏ thượng máu tươi bôi trên thân kiếm thượng, rồi sau đó lại lần nữa dùng sức chặt bỏ, thân kiếm thượng tức khắc kiếm quang chớp động. trường kiếm mang theo chạm chạm linh quang trực tiếp cắt qua nữ nhân bả vai mũi kiếm ở nàng trên vai hoa khai một cái khẩu tử tức khắc ra chóc thịt bong mà ở lúc này bọn họ bốn phía đại thụ dây đằng sôi nổi mà động hóa thành lưỡi dao sắc bén dây thường hướng tới nữ nhân đánh lút lại nữ nhân tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái thân thể nhanh chóng lui về phía sau nhưng là lúc này dây đằng cùng cây cối đã đổi tới dây đằng hóa thành lưỡi dao sắc bén cây cối mỗi một mảnh lá cây đều biến thành nhất sắc bén vũ khí sắc bén Ha! Loại địa phương này quả thực rất thích hợp chúng ta. Đồng hải bên này có cái thanh niên cười nói, hán đôi tay kết ấn, chính thao túng bốn phía cây cối. Hoa viên bên trong, nhất không thiếu chính là cây xanh, cái gì dây đằng cây cối, cái gì cần có đều có, đều có thể biến thành lợi hại nhất vũ khí. Nữ nhân che lại miệng vết thương lui ra phía sau, hướng tới bọn họ lại lần nữa giống lên một tiếng. Lúc này đây, nàng trong miệng không có thanh âm truyền đến, nhưng là lực lượng lại càng tăng lên phía trước, diêu thận tư kêu lên một tiếng. thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có một cổ lực lượng muốn nổ tung, đem hắn làn ra nứt toạc. Hắn trên người tức khắc xuất hiện từng đạo vết nước, nhìn qua phá lệ khủng bố. Đồng hải bọn họ cũng không chịu nổi, tuy rằng không có diêu thận tư bọn họ như vậy thảm, bọn họ trên người lại cũng xuất hiện vết thương. Gia hỏa này công kích hẳn là thanh âm, đừng làm cho nàng há mồm đồng hải hô to, dơ lên trường kiếm lại lần nữa hướng tới nữ nhân đâm tới. Hắn ngón trỏ hướng trên thân kiếm một mạt. Một đạo kim quang từ thân kiếm thượng bay ra, kim sắc lưu quang thẳng tắp bắn vào nữ nhân đầu vai, ở nàng đầu vai nổ tung một đoàn huyết hoa, nàng thân thể về phía sau ngưỡng đi, lúc này đồng hải trong tay trường kiếm đột nhiên hướng phía trước một thứ, trực tiếp đâm thủng nữ nhân bụng. Nữ nhân ăn đau, hồng nhạt trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, nhưng là... Nàng nhìn trước mắt người, đồng tử hơi hơi rung động. Cố nén đau ý, nàng chân đột nhiên đi xuống một dậm, Giang rắc, lấy nàng chân vì khởi điểm. Một cái thật lớn cái khe từ nàng dưới chân hướng phía trước dạn nước mà đi, toàn bộ núi giả đều đang rung động, mặt đất tức khắc chia năm xẻ bảy đứng trên mặt đất người nhất thời không tra, thân thể đông đưa, hoàn toàn đứng thẳng không được. Trong nháy mắt, cắt móng tay chính là đất rung núi chuyển. Sao lại thế này, động đất sao? Trong tiểu khu người chỉ cảm thấy một trận đông đưa, mê mang nhìn về phía bốn phía. Bọn họ nơi này, không thuộc về động đất sẽ phát sinh phạm vi a Trong tiểu khu người tới trông trải địa phương, sôi nổi nghị luận. Lúc này núi giả thượng, diêu thận tư đám người ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, có người trực tiếp lọt vào thật lớn cái khe bên trong, mà nữ nhân kia, đã sớm đã chạy trốn. Đồng hải tay cầm trường kiếm, sắc mặt có chút khó coi, đáng giận. Thế nhưng làm nàng cấp chạy thoát. Hắn không nghĩ tới cái kia quái vật sức lực lại là như vậy đại, chỉ là dầm dầm chân, thế nhưng có thể làm đến đất dung núi chuyển. Đồng hải nhưng thật ra muốn đi truy, chỉ là... Hắn nhìn nhìn phía sau một mảnh hỗn độn cầm quyền. Đương so với truy cái kia quái vật, hắn bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng đi làm. Bởi vậy, cho dù trong lòng thập phần không cam lòng, hắn vẫn là lưu lại cứu trợ những người khác, đem ngã xuống nhập cái khe người cứu lên tới. Hà ra, Di kiến nhất nhất thẳng không rời đi, hắn ngồi ở cha mẹ trong phòng ngủ chờ, hắn không biết hắn mụ mụ đi đâu, nhưng là hắn trong lòng đã mơ hồ có dự cảm. Đột nhiên, trong phòng tắm lại lần nữa truyền đến động tĩnh, hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu liền thấy mẹ nó từ trong phòng tắm đi ra. nàng vẫn là nguyên lai bộ dáng không có biến trở về nhân loại bộ dáng thân hình lay động chính che lại bụng hành tẩu đến thập phần gian nan bộ dáng di kiến một chú ý tới nàng phía sau đi qua địa phương đều có máu tươi nhỏ giọt xuống dưới mà nàng trên người nàng bụng là một đoàn màu đỏ máu chính không ngừng từ bụng chảy ra chảy xuôi trên mặt đất mẹ ngươi làm sao vậy di kiến cả kinh khủng lại lo lắng hỏi vội tiến lên đi đỡ lấy nàng bùm hà phu nhân thân thể té ngã trên mặt đất dưới thân một đoàn máu tươi lan tràn khai đi, di kiến cả kinh khủng quỳ gối bên người nàng, không biết làm gì, hoảng loạn không biết làm sao bây giờ. xe cứu thương, xe cứu thương hắn niệm, chỉ là cầm lấy di động là lúc, lại dừng động tác. không được, không thể kêu xe cứu thương. nếu kêu xe cứu thương tới, không phải làm cho bọn họ phát hiện mụ mụ không thích hợp sao? chính là, làm sao bây giờ? hắn phải làm sao bây giờ? hắn muốn như thế nào cứu mụ mụ? Lao sư, trong giây lát. Hắn trong đầu hiện lên một bóng người tới. Đối, hắn có thể tìm Trương lão sư. Trương lão sư như vậy hảo, nhất định sẽ giúp hắn. Đối, Trương lão sư. Đang chuẩn bị ăn cơm hàn mẫu, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được hà mụ mụ điện thoại, bất quá ở nàng tiếp lên không bao lâu lúc sau, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Chương 92 đệ 92 trương. Di kiến một năm nay cao nhị, hiện tại cũng bất quá mới 16 tuổi, lại không gặp được qua loại sự tình. Hiện tại trực tiếp liền luôn cuống. Hắn ba ba ở bệnh viện tâm thần, trong nhà cũng không có lao nhân, hiện tại trong nhà chỉ có hắn cùng nấu cơm a Di ở, chỉ là hắn mụ mụ tình huống hiện tại, hắn lại không dám làm a Di thấy, càng không dám đánh 120 cấp cứu, trong lúc nhất thời là hoảng loạn vô thố, trong óc trống giống, thẳng đến nghĩ tới lao sư. Hắn mẫu làm hắn chủ nhiệm lớp, đãi bọn họ này đó học sinh vẫn luôn ôn nhu, ở gì kiến một lòng là cực kỳ tín nhiệm đáng tin cậy người, bởi vậy nghĩ đến có ai có thể hỗ trợ thời điểm. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là Hàn mẫu. Ngươi đừng có gấp, lao sư hiện tại liền tới đây. Hàn mẫu an ủi vài câu, mặc vào áo khoác, vội vàng liền phải từ trong nhà ra tới. Hàn phụ hỏi hắn, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Hàn mẫu nói, ta có cái học sinh trong nhà đã xảy ra chuyện, nói mẹ nó chạy thật nhiều huyết, cũng không biết là ra chuyện gì. Nhà hắn những người khác đâu? Hàn phụ truy vấn. Hàn mẫu nói, nơi nào có những người khác ra, hắn ba nói là tinh thần xảy ra vấn đề. Đã sớm đưa đến bệnh viện tâm thần, nhà bọn họ cũng không có lao nhân, thân thích bằng hữu nhưng thật ra có. Bất quá kia hài tử đại khái không biết những người đó điện thoại nói xuống dưới. Nàng cái này lao sư thật đúng là kia hài tử trước hết có thể nghĩ đến xin giúp đỡ đối tượng. Mẹ, ta và ngươi cùng đi đi. Ta lái xe đưa ngươi. Hàng Tung nói, vội không ngừng lại hướng trong miệng tắc mấy chiếc đũa đồ ăn, nguyên lành bao ở trong miệng. Hàng Phụ nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, cũng nói. Ta đây cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Hàn Mẫu hỏi, các ngươi không ăn cơm. Hàn Phụ cùng Hàn Tùng lại đây mặc quần áo, nói, ăn cơm tùy thời đều có thể ăn, cũng không nóng nảy, hiện tại vẫn là ngươi cái kia học sinh sự tình quan trọng. Hà ra ở nơi nào, Hàn Mẫu là biết đến, nàng là có mỗi cái học sinh gia đình địa chỉ, hiện tại ấn hướng dẫn qua đi là được, chỉ là chờ tới rồi, bọn họ mới phát hiện Hà ra trong cái tiểu khu này, thế nhưng một mảnh hỗn loạn, đại buổi tối trong phòng người đều ở bên ngoài đứng. Bên ngoài còn đĩnh xe cảnh sát xe cứu thương. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hàn Tùng thăm dò nhìn thoáng qua. Hàn Phụ lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bên ngoài người quá nhiều, bọn họ xe thật vất vả khai đi vào, gặp được người Hàn Tùng hỏi một câu, mới biết được là bọn họ nơi này phát sinh động đất. Động đất? Chúng ta nơi này còn sẽ phát sinh động đất sao? Hàn Tùng kinh ngạc. Bọn họ thành phố B, nhưng không ở động đất bản khối thượng, dựa theo lẽ thường tới nói. Là không có khả năng phát sinh động đất ta Khoác quần áo người qua đường trà sắt tay, nói, ai biết là chuyện như thế nào a Các ngươi là không nhìn thấy, phía sau cái kia núi giả nơi đó, chia năm xẻ bảy như vậy đại mấy cái vết nước. Bọn họ đi xem qua, đó là thật dọa người a Đen nhánh thật lớn vết nước, người nếu là ngã xuống, không tàn cũng đến thương. Hiện tại làm đến bọn họ những người này cũng không dám về phòng đi, liền sợ chờ hạ lại phát sinh động đất. Đơn giản liền ở bên ngoài đợi, chính là cuối mùa thu, có chút lạnh. Người kia học sinh hắn mụ mụ nói không chừng chính là bởi vì động đất bị thương. Hàn Phụ nói. Hàn Mẫu gật đầu, biểu tình có chút lo lắng. Xe ở Hà Gia dừng lại, Hà Gia đại cửa sắt là mở ra, như là có người vội vàng mở ra chưa kịp quan. thấy thế, Hàn Mẫu trong lòng càng xuất ruột, vội vàng chạy đi vào, lớn tiếng kêu dì kiến một tên. Một hồi lâu, bọn họ mới nghe thấy trên lầu truyền đến thanh âm, dì kiến từ lúc bên trong chạy ra. Nhìn đến Hàn Mẫu, dì kiến một hốc mắt tức khắc liền đỏ. mang theo khóc cơm hô lao sư ta mụ mụ vẫn luôn ở đổ máu làm sao bây giờ hàn Mậu dôi tay ôm lấy hắn an ủi nói không có việc gì ngươi mang lão sư đi xem dì kiến vùng bọn họ đi cha mẹ phòng ngủ trong lúc này hắn đã đem hà phu nhân đỡ tới rồi trên giường hơn nữa cầm trong nhà hỏng thuốc cho nàng xử lý một chút miệng vết thương chỉ là hà phu nhân bụng trên eo tất cả đều là miệng vết thương đặc biệt là bụng miệng vết thương đặc biệt nghiêm trọng tia đạo thương khẩu trực tiếp xuyên thủng nàng bụng máu tươi vẫn luôn ở lưu dị kiến một hoàn toàn không biết nên như thế nào thượng dược chỉ có thể lấy miếng đông ấn ở nàng miệng vết thương nơi đó ý đủ có thể cầm máu chỉ là này hiển nhiên là vô dụng hiện tại cái ở bên trên miếng đông đã sớm bị máu tươi cấp xuống nước cầm ở trong tay đều là ướt lộc cục nặng trĩu dị kiến liếc mắt một cái nước mắt nhịn không được lưu hắn thực sợ hãi khóc lóc nói lao sư làm sao bây giờ miệng vết thương ngăn không được huyết hàn mẫu là đối hạ phu nhân thương thế từng có suy đoán Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, người nằm ở trên giường, máu tươi cơ hồ đem đệm giường đều cấp tầm ước, thậm chí cái này huyết thoạt nhìn còn ở lưu. Không được, đến đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Nàng lập tức liền nói, cũng chưa nhìn kỹ hà phu nhân thương, liền như vậy hạ quyết định. Như vậy nghiêm trọng miệng vết thương, cũng không phải là nàng có thể xử lý, chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy vừa nói, liền nghe thấy gì kiến một cơ hồ là phản xạ tính cự tuyệt nói, không được. Không thể đưa ta mẹ đi bệnh viện. hàn mẫu bọn họ thần sắc kinh ngạc Di kiến một sau này lui một bước sắc mặt trắng bệnh trong miệng vẫn cứ cố chấp thì thầm không thể đưa ta mẹ đi bệnh viện hàn mẫu như mày nói mẹ ngươi cái này tình huống rất nghiêm trọng miệng vết thương khẳng định là phải tiến hành câu lại chỉ có thể đưa bệnh viện mẹ hàn tùng đột nhiên đánh gãy nàng lời nói duỗi tay kéo kéo tay nàng hàn mẫu quay đầu xem hắn làm sao vậy hàn tùng hơi hơi nâng nâng cảm ý bảo nàng nhìn xem trên giường hà phu nhân thấp giọng nói Ngươi xem hà phu nhân mặt, có phải hay không, có điểm không thích hợp. Hắn thanh âm có chút căng chặt, hàn mẫu sửng sốt một chút, hướng tới trên giường nhìn lại, cái này, rốt cuộc nhìn ra một ít không đúng, trong lòng không cấm căng thẳng. Trong phòng đèn là mở ra, chỉ là bọn hắn tiến vào trước tiên bị hà phu nhân trên người thường cấp đoạt đi lực chú ý, bởi vậy cũng không nghiêm túc đi xem hà phu nhân mặt, lúc này nhìn kỹ đi, mới phát hiện hà phu nhân trên mặt, tựa hồ trường một ít vậy Vậy nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, Tới gần lỗ thai này một mảnh vậy nhan sắc càng sâu một ít, là màu đỏ, mà má nàng đến ngũ quan vị trí vậy còn lại là phấn bạch nhan sắc, không chú ý nhìn qua, nhưng thật ra cùng người làn da không sai biệt lắm, chỉ là có loại mỹ lệ sắc thái, ở ánh đèn hạ thường thường sẽ phản xạ ra bảy màu quang mang tới. Ánh hàn phu nhân tinh xảo yêu giá mặt, thật sự có một loại làm người lóa mắt mỹ lệ, thật sự quá xinh đẹp, giống tinh xảo hàng mỹ nghệ giống nhau, không có một chỗ không tinh xảo mỹ lệ. Hàn Tùng cũng cảm thấy chấn động. Trực diện như vậy Mỹ Lệ, là rất khó làm người không đuổi tới chấn động. Nếu không phải mẹ nó nói với hắn khởi quá, vị này Hà Phu Nhân đã là hơn 40 tuổi, hắn là hoàn toàn không tin, bởi vì nàng nhìn qua thật sự quá tuổi trẻ, nhìn giống như là chỉ có 20 tuổi tà hưu. Hơn nữa trên người nàng vậy, không những sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái, ngược lại giao cho nàng một loại yêu dã Mỹ Lệ. Bởi vì Hà Phu Nhân là nằm, ăn mặc trường tụ, nửa người dưới bị chăn cái, bởi vậy nhìn không thấy mặt khác làn ra tình huống. Nhưng là nghĩ đến, sợ là cùng trên mặt giống nhau, mọc đầy vẻ. Hàn mẫu hơi hơi nghiêng đầu, hỏi Di kiến một, kiến một, mụ mụ ngươi trên mặt, dài quá thứ gì? Di kiến nhất nhất lăng, trận biểu tình có chút hoảng loạn, hắn cắn môi, nói, không, không có gì, ngài ngài xem sai rồi. Hàn tung bước đi qua đi, Di kiến một cây buồn không phản ứng lại đây, hắn cũng đã đứng ở mép giường, cũng chính là hà phu nhân bên cạnh. Ngươi, ngươi dị kiến một sốt ruột chạy tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Hàn Tung nhìn kỹ liếc mắt một cái trên giường Hà Phu Nhân, phát hiện trên mặt nàng trừ bỏ dài quá vậy ở ngoài, lỗ thai bên cạnh còn dán thứ gì, kia đồ vật hơi hơi run rẩy, như là sống giống nhau. Hắn nhìn kỹ một chút, có chút không xác định nói, vây cá, vây cá giống nhau trong suốt đồ vật, cùng với trên mặt như vậy tinh mịn kể sát vậy, trước mắt người giống như đang ở lột sát thành một con cá. Chắc không được bọn họ vào nhà tới thời điểm, tổng cảm thấy nghe thấy được một cổ nước biển mùi tanh, thậm chí là mùi cá. Hắn còn tưởng rằng là hà Gia hôm nay ăn cá. Trách không được ngươi không cho kêu xe cứu thương. Hàn Tung nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía dì kiến một, hỏi hắn, mẹ ngươi đây là làm sao vậy? Bị phát hiện, dì kiến một có chút khẩn trương, hắn gục đầu xuống, đôi tay không tự dắt nắm, nói, ta cũng không biết, mụ mụ là gần nhất biến thành như vậy. Nói hắn lại vội vàng cùng hàn mẫu bọn họ nói, lao sư, các ngươi không cần cùng những người khác nói, nếu là bọn họ đã biết, sẽ đem ta mụ mụ bắt đi. Hàn ra một nhà ba người nhìn nhau, hàn tùng kêu hàn mẫu bọn họ đến dị biến nói chuyện, đệ thấp thanh âm nói, ta xem vị này hà phu nhân sợ là chúng ta, tựa như lúc trước ta giống nhau, trên người dài quá không nên lớn lên đổ vật Nếu không, ta đi làm khương tiểu thư đến xem đi. Cũng là bọn họ gặp được quá như vậy kỳ dị sự tình, bởi vậy nhìn đến như vậy một màn, mới không có cảm thấy nhiều kỳ quái, cũng không quá lớn phản ứng. Bất quá không thể không nói, bọn họ như vậy chấn định biểu tình, làm gì kiến một lòng an ổn rất nhiều. Chỉ là vẫn cứ có chút hoảng loạn, thấy bọn họ đi một bên nói chuyện, thường thường liền lo lắng nhìn qua. Hàn mẫu nhìn gì kiến nhất nhất mắt, thở dài, trong lòng lại có chút chần chờ, nói, Khương Tiểu Thư nguyện ý tới sao. Hàn Tùng cũng có chút không xác định, nói, thử xem đi, bằng không chúng ta mang Hà Phu U Nhân qua đi. Bất quá Hà Phu U Nhân bụng nơi đó miệng vết thương có điểm nghiêm trọng, sợ là ở trên xe muốn xảy ra chuyện, tốt nhất vẫn là làm Khương Tiểu Thư đi một chuyến. Chính là không thân không thích. Như thế nào hảo kêu Khương Tiểu Thư hỗ trợ a. Khương Tiểu Thư cũng không phải là cái loại này tốt bụng người, bất quá. Khương Tiểu Thư nói qua, mọi việc có thể gặp phải nàng, đó chính là một loại duyên phận. Hắn không hiểu Khương Tiểu Thư trong miệng nói duyên phận là cái gì, nhưng là rồi lại giống như minh bạch một chút Khương Tiểu Thư ý tứ, đó chính là gặp chuyện như vậy, chỉ cần không phải nàng tầm tình không tốt thời điểm, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ta đi thử thử đi. Hàng Tùng Hạ quyết định, lại nói, mẹ. Các ngươi hỗ trợ xử lý một chút hà phu nhân thương đi, ít nhất trước ngừng huyết đi. Hàn phụ gật đầu. Nói, ngươi đi đi. Hàn tung vội vàng rời đi, dị kiến vừa thấy hắn rời đi, biểu tình càng thêm khẩn trương. Hàn mộ an ủi hắn, không có việc gì, hắn là đi tìm có thể hỗ trợ người tới. Mẹ ngươi trên người vấn đề, đại khái cũng chỉ có Khương Tiểu Thư có thể giải quyết. Khương Tiểu Thư. ân. Khương Tiểu Thư hẳn là có thể giải quyết mẹ ngươi trên người loại này kỳ quai biến hóa. thấy dị kiến một vẫn cứ có chút tâm thần không yên hàn mẫu đơn giản nói với hắn nổi lên lúc ấy hàn tùng trên người trường bọc mủ thời kỳ cái kia ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói kỳ thật mẹ ngươi trên người biến hóa này cũng không kỳ quái ngươi hàn tùng ca lúc trước cũng trưởng qua loại đồ vật dị kiến một lực chú ý bất chi bất giác bị hấp dẫn qua đi mà hàn mẫu vừa nói một bên cùng hàn phụ đi xử lý Hà phu nhân trên người miệng vết thương vừa mới nhìn liền cảm thấy rất nghiêm trọng hiện tại thượng thủ xử lý mới phát hiện nàng bụng miệng vết thương So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, là trực tiếp đôi xuyên qua đi, duy nhất may mắn chính là, miệng vết thương không tính quá lớn, nhìn dáng vẻ, chỉ là tinh tế một lỗ hổng, thoạt nhìn đảo như là nào đó kiếm giống nhau đổ vật đâm đi vào. Như vậy miệng vết thương, là như thế nào tạo thành? Hàn mẫu bọn họ không có thời gian suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Huyết, liền không ngừng từ như vậy miệng vết thương chảy ra, chảy ra máu cũng không phải đỏ tươi, mà là một loại hồng nhạt, lộ ra nhàn nhạt hương khí, rất kỳ quái. Hồng thuốc có cầm máu dược vật, bọn họ cầm dược tô lên, sau đó dùng băng vải đem miệng vết thương quấn lấy, hy vọng có thể hơi chút cầm máu, chỉ là huyết vẫn luôn ở lưu, không trong chốc lát, băng vải thượng liền chảy ra một chút huyết sắt tới, hoàn toàn ngăn không được. Lão sư, làm sao bây giờ? Dì kiến một có chút hoảng. Hàn mầu an ủi hắn, không có việc gì chúng ta vừa mới thượng dược, chờ hạ dược khởi hiệu thì tốt rồi. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, bọn họ có thể làm sự tình chính là chờ đợi. Cũng may. Qua hơn nửa giờ, tựa hồ là dược hiệu đề bạn đã bị nhiễm hồng băng vải, rốt cuộc không có huyết lưu ra tới tư thế, cái này làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Lao sư, cảm ơn ngài. Di kiến một hít hít cái mũi, thấp giọng nói tạ. Hàn mẫu cười, sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi có thể tại đây loại trong lúc nguy cấp nghĩ đến Lao sư, Lao sư thật cao hứng, bởi vì này đại biểu ngươi thực tin tưởng Lao sư. Hiện tại mụ mụ ngươi huyết ngừng, ngươi không cần quá lo lắng. Di kiến gật đầu một cái. Tín nhiệm nhìn nàng. Hàn mẫu là cái hảo lão sư, nàng đối học sinh nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, nàng giống như là một cái khác mẫu thân giống nhau, thực đáng giá tin tuệ, bằng không gì kiến một cũng không có khả năng ở tao ngộ chuyện như vậy thượng nghĩ đến nàng. Hắn là thật sự đánh tâm nhãn tín nhiệm hàn mẫu cái này chủ nhiệm lớp. Nếu có thể nói, nàng vẫn là muốn đem hà phu nhân đưa đi bệnh viện, chỉ là gì kiến một kiên quyết không muốn, hơn nữa hà phu nhân hiện tại dáng vẻ này. Đích sắc có chút đặc thù, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may, Hà phu nhân tình huống cũng không có trở nên càng nghiêm trọng, trên người huyết cũng ngừng, hẳn là ở hướng hảo phương hướng phát triển. Hàn phụ túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nói, hơn 2 giờ, Hàn Tùng hẳn là mau trở lại. Bọn họ không chú ý tới, trên giường hôn mê quá khứ Hà phu nhân, đôi mắt đột nhiên rung động một chút, sâu kín mở bừng mắt, hồng nhạt con ngươi gắt gao dựng thẳng lên, là có điểm giống dã thu giống nhau đôi mắt, mang theo lạnh băng máy móc và mang không có một chút thuộc về nhân loại cảm xúc phù vừa tỉnh lại đây nàng trong đầu chỉ truyền đến một ý niệm đó chính là hào đói hào đói a nàng yết hầu hơi hơi hoạt động một chút bụng cũng cùng yết hầu đều giống như lửa đốt giống nhau khắc khô cảm giác không ngừng chuyển tới nàng cả người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ mà nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt càng làm một tấc tấc khô nước mở ra lộ ra phía dưới phấn hồng huyết nhục tới đồ ăn nàng yêu cầu đồ ăn mép giường có người đang nói lời nói Nàng quay đầu, trong mắt mang theo lệnh người hoảng sợ khát vọng. Nàng nghe được, bùm, bùm, bùm, là đồ ăn thanh âm Hàn Tùng tìm được Khương ra tới, Khương Diệp thấy nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, không chờ Hàn Tùng nói cái gì, trực tiếp liền đứng dậy, nói. Được rồi, đi thôi. Hàn Tùng ngạc nhiên nhìn nàng, biểu tình có chút mê mang, hắn còn không có mở miệng, Khương tiểu thư như thế nào khiến cho hắn đi rồi. Đi, đi đến nơi nào a? Khương Diệp hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hỏi, không phải tìm ta hỗ trợ sao? Con thất thần làm cái gì? Hàn Tùng vội lên tiếng, chờ Khương Diệp bọn họ ngồi trên xe, liền vội đánh xe hướng Hà ra đi. Khương Diệp ngón tay khẽ nhúc đích, bạc vài lần, biểu tình mang theo vài phần như suy tư gì. Cuối cùng, nàng đem ngón tay nắm ở lòng bàn tay, không có lại đi bạc tính. Xe lại khai mau một chút. Nàng cung Hàn Tùng nói, sau đó dừng một chút, lại như suy tư gì dò hỏi Hàn Tùng, ngươi tới tìm ta, là phát sinh chuyện gì? Hàn Tung nga một tiếng, nói, là cái dạng này, ta mẹ có cái học sinh. Hắn đơn giản đem sự tình nói, nhu cầu có thể nhanh nhất làm Khương tiểu thư biết đã xảy ra cái gì. Nói đến Hà phu nhân, càng là kỹ càng tỉ mỉ cẩn thận đem Hà phu nhân trên người tình huống nhất nhất nói tới, làm Khương Diệp có thể rõ ràng hiểu biết Hà phu nhân trước mắt trạng thái. Thực hiện nhiên, Hà phu nhân hiện tại trạng huống cũng không phải bình thường. Khương Diệp nghe xong, hỏi lại, ngươi là nói, trên mặt nàng mọc đầy vẻ. Hàn Tung ngừ một tiếng. nói địa phương khác ta không nhìn thấy nhưng là hẳn là cũng dài quá bằng không gì kiến một cũng sẽ không đem nàng nửa người dưới đều cấp bưng kín đúng rồi nàng lỗ hai phía sau giống như còn dài quá thứ gì có chút giống như cá còn sẽ động lúc ấy thấy Hà Phu nhân thời điểm chỉ cảm thấy nàng thực mỹ mỹ lệ đến làm người nhịn không được mê muội nhưng là hiện tại như vậy vừa nói hắn lại đột nhiên cảm thấy thực khủng bố nàng lớn lên thực tuổi trẻ xinh đẹp Khương Diệp lại hỏi nói lên vị này Hà Phu nhân thời điểm Có lẽ Hàn Tùng chính mình cũng chưa ý thức được, hắn nói rất nhiều câu xinh đẹp sao. Mỹ lệ mê muội từ ngữ, làm người nhịn không được tò mò người này rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp Mỹ lệ. Hàn Tùng nói, là thật xinh đẹp, ta mẹ đều nói nàng hơn 40 tuổi, chính là thoạt nhìn so với ta còn trẻ. Hơn nữa, Mỹ thật sự yêu dị. Khương tiểu thư, ngài biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Hắn lại hỏi. Khương Diệp trong đầu hiện lên vô số suy đoán. Vậy ca giống nhau vậy? cùng với nước biển mùi tanh vị này hà phu nhân trên người sở biểu hiện ra ngoài đặc thù kia hẳn là chính là trong biển đồ vật chỉ là trong biển đồ vật đại đa số xấu xí bất ham mà xinh đẹp đến làm nhân loại không tự giác mê muội lại chỉ có một loại sinh vật giao nhân khương diệp trong miệng nhai tên này biểu tình trở nên có chút kỳ dị giao nhân loại này sinh vật nàng là biết đến mình người đuôi cá sinh hoạt ở trong biển có được bẩm sinh độc hậu cường đại lực lượng cùng với cực kỳ mạo mỹ dung mạo chỉ là cùng bọn họ yêu ớt mỹ lệ bộ dáng hoàn toàn bất đồng chính là bọn họ cường han đến làm người cảm thấy đáng sợ lực lượng bọn họ bản thân lực lượng liền cực kỳ mạnh mẽ có thể cùng cương so sánh với gần chỉ là một cái đuôi là có thể làm một tôn cự thuyền ở trên biển phi đảo bọn họ sinh ra liền có mê hoặc nhân tâm bản lĩnh mỹ lệ dung mạo cùng với hoàn mỹ giọng hát bọn họ thiện ca hát bọn họ tiếng ca có thể mê hoặc người tâm trí rất nhiều thời điểm trên biển con thuyền sẽ nghe được mỹ diệu tiếng ca bất chi bất giác Bọn họ liền sẽ bị tiếng ca hấp dẫn mà bị mê hoặc. Bị mê hoặc nhân loại, sẽ bị nhân ngư giết chết, trở thành nhân ngư đồ ăn. Giao nhân, là sẽ ăn người, bọn họ thích nhất ăn người tâm, là một loại cường đại lại tà ác sinh vật. Liên tính là ở Khương Diệp nơi cái kia thời đại, giao nhân vẫn cứ đủ để cho trên biển tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật, bọn họ dung mạo, thân thể, cùng với tiếng ca, kia đều là mạnh nhất vũ khí sắc bén. Chỉ là, giao nhân là sinh hoạt ở trên biển, là sẽ không xuất hiện ở đất liền. hàn tùng trong miệng nhắc tới vị này hà phu nhân sẽ là giao nhân sao không không quá khả năng nàng càng có khuynh hướng vị này hà phu nhân trên người biến hóa chỉ là bởi vì giao nhân nguyền rủa khương diệp tự hỏi đối hàn tùng nói sẽ khai nhanh lên nếu không nghĩ cha mẹ ngươi chết nói Ngay vậy hàn tùng cả người chấn động khương tiểu thư ngài nói cái gì hắn có chút vội vàng hỏi trong lòng đầu hiện ra một loại nôn nóng tới khương diệp nói ngươi tới thời điểm ta liền cảm giác được Nếu ta không đi nói, sẽ có một cái, hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều người chết đi. Bọn họ như vậy tu sĩ, rất nhiều thời điểm ở một chút sự tình còn không có phát sinh thời điểm, liền loáng thoáng có một loại cảm giác, có thể nói là đối tương lai một loại biết trước, kỳ thật có đôi khi liền tính là nhân loại bình thường đều có như vậy biết trước, thí dụ như ở muốn phát sinh chuyện xấu phía trước, có người sẽ cảm thấy mí mắt thằng ngẻ, đây là một loại biết trước. Nàng nhìn về phía hàng tùng, cha mẹ ngươi, thậm chí bao gồm ngươi, cũng ở trong đó. Hàn Tùng lại đây thời điểm, nàng liền thấy hắn mặt mày gian tràn ngập một tầng tử khí, kia đại biểu cho hắn thực mau liền sẽ gặp được tử vong nguy hiểm. Người cha mẹ hiện tại rất nguy hiểm, cho nên, xe khai đến lại mau chút, đại khái còn kịp. Nàng nhàn nhặt nói. Hàn Tùng trong ngóc trong nháy mắt trống rỗng, chờ phản ứng lại đây Khương Diệp ý tứ, hắn trong lòng hoảng loạn lại xuất ruột, lúc này cũng quản không được cái gì trái với giao thông quy tắc, dùng sức dấm lên chân ga, nhanh hơn tốc độ hướng tới Hà ra mà đi. Nhanh lên, lại nhanh lên. Nếu là có thể phi nói, hắn hận không thể có thể bay lên tới. Chỉ là hà ra khoảng cách Khương Diệp sở trụ địa phương có chút khoảng cách, một đi một về, chờ hắn lại lần nữa đi vào hà ra cửa, đã mau ba cái giờ. Lâm xuống xe thời điểm, bởi vì quá khẩn trương, hắn còn kém điểm bị chính mình vướng ngã, một đầu thua tại trên mặt đất. Hàn Tùng nhìn trước mắt hà ra tòa nhà, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng nỗ lực khẩn cầu cha mẹ không có việc gì. Lúc này hà ra trong nhà. Hàn phụ hàn mẫu cùng với dì kiến một bay nhanh từ trong phòng ngủ chạy ra, Di kiến một lảo đảo quay đầu, thấy mẹ nó đứng ở đầu giường, một đôi màu hồng phấn đôi mắt nhìn về phía bọn họ, nhị sau vây cá đông đưa. Nàng nhìn về phía bọn họ ánh mắt, lạnh như băng, giống như là dã thu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn. Di kiến một ngực có chút đau đớn. Liên ở vừa mới, mẹ nó đột nhiên tỉnh lại, hắn lúc ấy vui sừng dưới, cũng liền xem nhẹ trên người nàng không thích hợp, thẳng đến nàng rỗi tay hướng tới hắn ngực chỗ tới. Nếu không phải Hàn phụ kịp thời phản ứng, đem hắn xả đến một bên, cái tay kia liền không chỉ là cọ qua hắn ngực, đem áo khoác cắt vỡ, chỉ ở ngực hắn chỗ lưu lại một cái thật dài vết máu, mà là trực tiếp xuyên thấu hắn ngực. "Mẹ ngươi không thích hợp, chúng ta chạy mau." Hàn phụ lớn tiếng nói, lôi kéo Hàn Mẫu liền bắt đầu chạy. Di Kiến một hậu chi hậu giác đi theo chạy, ba người chạy ra môn, Hàn phụ liền lập tức đóng cửa lại. Chỉ là không quá vài giây, phía sau liền chuyển đến môn phá thanh âm, Hàn phụ hoảng sợ quay đầu. Thấy phòng ngủ môn bị xúc phi, trang ở trên vách tường, rồi sau đó hả phu nhân tử trong phòng ngủ ra tới. cháy mau, Hàn phụ hô to. Bọn họ chạy đến thang lầu vị trí, đang muốn chạy xuống lâu đi, phía sau lại đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng ca. mơ mịt động lòng người tiếng ca, làm nhân tâm thần hoảng hốt, bất chi bất giác đắm chìm ở tiếng ca trùng, Hàn phụ ba người biểu tình mê mang, tâm thần hoàn toàn bị tiếng ca quạt trụ, thân mình đột nhiên từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống, nện ở trên mặt đất. đưa bọn họ tạp đến vỡ đầu chảy máu. Ba người nằm trên mặt đất, ánh mắt mở mịt, trên mặt mang theo mỉm cười, như là nhìn thấy gì tốt đẹp cảnh tượng giống nhau. Bọn họ rõ ràng từ thang lầu thượng lăn xuống xuống dưới, lại như là không cảm giác được đau giống nhau, đặc biệt là hàn phụ, chân chít thành một cái không bình thường độ cung, nhìn là gãy chân, nhưng là hắn trên mặt lại mang theo vui sướng tươi cười. Đắp! Hà Phu nhân từ trên lầu đi xuống tới, chân dẫm qua thang lầu, ngồi sổm ba người trước mặt. Bùm, bùm. Rõ ràng tiếng tim đập truyền vào trong tai, nàng nuốt nuốt nước miếng, bị muốn ăn sở không chế, hướng tới gần nhất người nọ vương tay. Nàng móc ra đỏ tươi trái tim, hé miệng, lộ ra sắc nhọn tinh mịn giống như dã thu giống nhau hẳn răng, há mồm liền phải hướng tới trong tay trái tim ăn đi. Hưu Nhưng vào lúc này, rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy một tiếng tiếng xé gió, thanh âm bén nhọn, lười dao sắc bén giống nhau đổ vật đâm thủng không khí, xuyên thấu hà phu nhân trái tim, hề bọc ngang nhiên lực lượng. Đem thân thể của nàng mang đến bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào phía sau thang cuốn thượng. Đinh. Thân thể của nàng bị đinh ở thang cuốn thượng, bởi vì ăn đau, một khuôn mặt trở nên phá lệ dữ tợn, hướng tới cửa phương hướng giống giận một tiếng. Đồng thời, nàng sau đầu vây cá đột nhiên mở ra, trong suốt huynh hướng cảm xúc vây cá, thế nhưng cũng xinh đẹp đến cực điểm, lộ ra hoa mị thải quang. Nàng trong tay trái tim từ trong tay lan xuống, một xanh một đỏ lưỡng đạo lưu quang bay qua tới, đem trái tim tiếp được. Khương Diệp duỗi tay cùng với Hà Phu Ú nhân thanh em vọt tới lực lượng bị che ở nàng trước người một cái chỉ bạc xuyên thấu Hà Phu Ú nhân trái tim một mặt hoàn toàn đi vào thang cuốn đem nàng chặt chẽ đinh ở thang cuốn thượng một chỗ khác lại là ở khương diệp trong tay khương diệp phất tay đem đánh út lại lực lượng đánh nát khinh thường nói bất quá là bởi vì giao nhân nguyền rủa mà biến thành quái vật điểm này lực lượng liền giao nhân một phần mười cũng chưa đạt tới Hà Phu Ú nhân nổi cơn điên giống nhau dãy rủa chỉ là chỉ bạc giống như đinh sắt giống nhau Lại là làm nàng chút nào dễ dàng không thể động đậy. Mà nàng trên mặt, đã không có thuộc về nhân loại nửa điểm hình người, chỉ có đối đồ ăn khát vọng cùng nôn nóng, cùng với thống khổ. Nàng thoạt nhìn thập phần thống khổ bộ dáng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bị xích điểu cùng tuyết linh bắt lấy kia trái tim. Đồ ăn! Đồ ăn! Cho ta! Khương Diệp đi tới, đem tay ấn ở nàng giữa mày, nói, thanh tỉnh một chút, ngươi là người, không phải quái vật, Lạnh băng hơi thở từ giữa mày chỗ khuếch tán. từ thân đến linh hồn đều bị này cổ lạnh leo cấp chấn động hà phu nhân trên người thống khổ tựa hồ trong nháy mắt này bị chấn an đi xuống trong lòng kia cổ nôn nóng cùng điên cuồng cùng với thật lớn sắc ý cũng chậm rãi biến mất nàng hai mắt dần dần trở nên thanh minh lên tỉnh táo lại trong nháy mắt nàng là có chút mê mang như là không biết đã xảy ra cái gì giống nhau thẳng đến nàng ánh mắt rừng ở thang lầu hạ trên mặt đất trên mặt đất hàng phụ hàn mẫu biểu tình vẫn cứ ngây nô cười nằm ở nơi đó thượng hải lâm vào một mảnh mê mang bên trong Mà hàng tùng quỷ gối bọn họ bên người, không ngừng kêu gọi bọn họ. Ở bọn họ bên người, di kiến một nằm ở nơi đó, trên mặt biểu tình cũng là đang cười, chỉ là ở hắn trái tim vị trí, lại có một cái động lớn, bên trong trái tim, đã biến mất. Trong nháy mắt, sở hữu thanh âm tựa hồ ly hà phu nhân đi xa, nàng ánh mắt ngơ ngẩn rừng ở chính mình nhi tử trên người, đảo qua hắn mê mang mặt, đã trống giống ngực. Trái tim hơi hơi co rút đau đớn, về điểm này đau ý, từ rất nhỏ, dần dần trở nên kịch liệt. cũng dần dần lan tràn tới rồi toàn thân a a nàng ngửa đầu một tiếng thống khổ thét chói tai từ trong miệng hô lên thanh âm mang theo bảng nhiên lực lượng trình sóng trạng bay thẳng đến bốn phía lan tràn mà đi frank trong phòng cửa sổ tất cả vỡ vụn mở ra đã chịu lực lượng áp bách nàng này trong nháy mắt buộc phát ra tới lực lượng đủ để cho người trong đầu đàn độn đầu tạc nứt giống nhau đau đớn nếu là ly đến gần sợ là liền phải bị thanh âm này chấn thành ngốc tử Khương diệp duỗi tay đồng dạng một cổ thật lớn lực lượng lấy nàng vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi chỉ là nàng lực lượng lại không hề công kích tính chỉ là đơn thuần đem Hà Phu Nhân lực lượng ngăn lại ở trong phòng trừ khử rớt rồi sau đó Khương Diệp tay phải vung một đạo cái tát hung hăng đánh vào Hà Phu Nhân trên mặt đánh đến người trực tiếp quay đầu đi bình tĩnh một chút sau. Khương Diệp nhẹ giọng hỏi nhìn về phía Hà Phu Nhân ánh mắt là lãnh nàng nói ngươi nhi tử là ngươi thân thủ giết chết muốn trách cũng chỉ có thể trách người chính mình. Đừng bởi vì ngươi chính mình, mà hại những người khác. Vừa mới nếu không có nàng ở, liền hà phu nhân cả đời này thét trói thai, sợ là lại có không ít người đã chịu thương tổn. Mặc dù nàng chỉ là bởi vì giao nhân nguyền rủa mà biến thành không người không quỷ quái vật, nhưng là nàng trên người lại vẫn cứ mang theo giao nhân một bộ phận tính chất đặc biệt, thí dụ như nàng thanh âm, chính là tốt nhất công kích thủ đoạn. Hà phu nhân quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất đã không có hơi thở gì kiến một, như là lấy lại tinh thần. Lại như là ham sâu ở thống khổ bên trong, nàng lẩm bẩm, không sai, là ta chính mình sai, là ta giết chết ta nhi tử. Ta giết chính mình nhi tử. Ta thế nhưng giết chính mình nhi tử. Nàng hé miệng, không tiếng động khóc thét lên, nước mắt đại viên đại viên đi xuống lưu, chảy ra nước mắt thế nhưng cũng là màu hồng phấn, như là mang theo huyết giống nhau, giống như khắp huyết giống nhau. Khương Diệp xem nàng là khôi phục lý trí, nhưng thật ra không lại tù nàng, mà là đem chỉ bạc rút ra. Chỉ bạc rút ra trong ngáy mắt. Hà Phu nhân thân thể bởi vì đau đớn không tự giác chịu động lên, chờ chỉ bạc hoàn toàn rút ra, thân thể của nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sau đó cơ hồ là bỏ bổ nhào vào gì kiến một thân thượng. Kiến một, kiến một, nàng nhẹ giọng gọi, đem hải tử thân thể ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, ngoài miệng còn lại là thấp giọng nói, mẹ ở chỗ này. Kiến một, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhìn xem mẹ, ngươi nhìn xem mụ mụ a. Trong lòng ngực người không hề thanh âm, thân thể hắn, tựa hồ cũng ở chậm rãi biến lạnh. Hà Phu Nhân đem vùi đầu ở dì kiến một trên vai, thân thể kích thích từ trên người nàng một cổ thật lớn bi thương cùng thống khổ hướng tới bốn phía lan tràn khai đi. Nàng ở khóc giống, mà Hà Phu Nhân khôi phục thanh tỉnh, đối với hàn phụ hàn mẫu không chế tự nhiên cũng đã biến mất, hàn phụ hàn mẫu chậm rãi khôi phục thanh mình, hai người tỉnh lại ánh mắt trong nháy mắt cũng là mê mang, chỉ là thực mau, tựa hồ bốn nghĩ tới cái gì, hàn phụ biểu tình trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Ba, mẹ, các ngươi không có việc gì đi. Hàn Tùng sốt ruột hỏi, trên người có hay không nơi nào không thoải mái? Nôn. Hàn Phụ Hàn Mẫu nhịn không được buồn nôn nôn mửa, vừa mới bọn họ bị Hà Phu nhân thanh âm thương đến, hiện tại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lồng ngực có một loại tưởng nôn mửa. Hàn Tùng. Nếu Hàn Tùng ở chỗ này, như vậy. Hàn Phụ Hàn Mẫu ánh mắt bay nhanh quét về phía bốn phía, tự nhiên liền thấy đứng ở bên cạnh Khương Diệp, lập tức trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Khương Tiểu Thư Hàn Mẫu lẩm bẩm hô một tiếng T. hàn phụ còn lại là đau kêu ra tiếng vừa mới biểu tình hoảng hốt nhưng thật ra không cảm giác hiện tại phục hồi tinh thần lại liền cảm thấy chân đau đau đến hắn đưa ra mồ hôi lạnh hàn tung nói hẳn là gãy xương chờ hạ ta đưa ngài đi bệnh viện nhìn xem hàn mẫu ánh mắt còn lại là đặt ở ôm dị kiến một hai thanh thống khổ hà phu U nhân trên người tầm mắt đặc biệt là ở dị kiến một ngực chỗ ngưng ngưng kinh lăng nói kiến một hắn hàn tung nhìn thoáng qua có chút không đành lòng nói hà phu U nhân vừa mới hoàn toàn mất đi lý trí Đem gì kiến một trái tim cấp đào ra tới. Bọn họ tới rồi thời điểm đã chậm, nàng đã đem gì kiến một trái tim cấp đào ra tới. Khương Tiểu Thư chỉ tới kịp ngăn cản nàng đem hắn trái tim ăn. Nàng thân thủ đem chính mình nhi tử trái tim đào ra, đem chính mình hải tử hại chết. Hà Phu nhân thống khổ có thể nghĩ. Khương Diệp lại không có một tia thương hại, nhìn về phía Hà Phu nhân trong ánh mắt còn mang theo vài phần trắng ghét, nói, hết thể bất quá nhân quả tuần hoàn. Này một thân huyết nhiệt chi khí, người này không biết là giết bao nhiêu người. Ăn bao nhiêu người trái tim, kia nùng liệt huyết tinh khí, đứng ở chỗ này đều ập vào trước mặt. Nàng giết như vậy nhiều người, như vậy nàng thân cận nhất người, cũng sẽ bị nàng giết chết, đây là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng. Báo ứng. Báo ứng. Hà phu nhân ha ha ha cười, ngươi nói đúng, này hết thể đều là báo ứng. Nàng ngồi ở chỗ kia, gắt gao ôm chính mình hài tử, ngửa đầu nhìn về phía Khương Diệp, đã là tâm như cho tàn, sắc mặt thảm đạm nói, ngươi giết ta đi. Đối với người này thế nàng đã không có bất luận cái gì lưu niệm chỉ là khương diệp lại không có trực tiếp giết nàng mà lại như suy tư gì nhìn nàng nói truyền thuyết ăn giao nhân huyết một người liền sẽ bị giao nhân nguyền rủa có lên bọn họ sẽ biến thành không người không quỷ quái vật, người không phải người giao nhân lại cũng không phải giao nhân bọn họ chỉ biết biết giết chóc cùng muốn ăn nàng nhìn về phía hà phu nhân nói trên người của ngươi huyết nghiệt chi khí thực trọng ngươi ăn không ít người cho nên ngươi lý trí mới có thể đánh mất đến càng lúc càng nhanh Ăn người càng nhiều, thuộc về nhân loại lý trí liền sẽ biến mất đến ở xa tới càng nhanh, càng ngày càng sẽ biến thành một cái chỉ biết giết chóc cùng ăn người quái vật. Đến cuối cùng, bọn họ trong mắt, không có thân nhân, không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc, chỉ biết ăn người. Khương Diệp hỏi, giao nhân sinh hoạt ở biển sâu bên trong, người bình thường là đụng chạm không đến, ngươi lại như thế nào bị giao nhân nguyền rủa Hà phu Ú nhân buông xuống mắt, biểu tình sầu thảm mà chết lặng, nàng rối tay mềm nhẹ vô về trong lòng ngực hài tử đầu tóc. thấp giọng nói, ta không biết, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hết thể là như thế nào phát sinh nàng cũng không biết, chỉ biết chờ phục hồi tinh thần lại, hết thể đều hồi không được đầu. Nàng chỉ là quá đói bụng, đói đến chịu không nổi, cả người như là bị lửa đốt giống nhau, trong bụng ít hầu, đều phỏng khó nhịn, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã ăn một người trái tim. Mà này, giống như là một cái chốt mở, lúc sau, nàng liền rốt cuộc khó có thể khống chế chính mình. Ta không nghĩ, ta không nghĩ, Nàng nói, nhắm mắt lại, hai hàng phấn hồng nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống xuống dưới, nhỏ giọt ở trong ngực hài tử trên má. Nàng hối hận, nàng đã hối hận. Chỉ là, nếu là báo ứng, vì cái gì muốn báo ứng ở ta nhi tử trên người? Hắn chỉ là cái hài tử A, hắn cái gì cũng chưa làm sai, làm sai rõ ràng là ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng ai thanh nói? Vì cái gì muốn báo ứng ở nàng hài tử trên người A? Hắn là vô tội A. Khương Diệp nói. Ngươi giết những người đó, cũng thực vô tội. Hà Phu Nhân sửu sốt, lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng cho nên, quả nhiên vẫn là báo ứng sao. Chương 93 đệ 93 chương. Chính mình là như thế nào biến thành hôm nay cái dạng này? Đại khái là bởi vì kê hộp mặt nạ đi. Hà Phu Nhân nói, nàng túi đầu, ngón tay mơn trớn gì kiến một trắng bệnh mặt mày, biểu tình cùng ngự khí đều là lãnh lánh đạm đạm, tựa hồ đối hết thảy đều đã hồn không thèm để ý. Mặt nạ. ân một trung kêu giao nhân nước mắt mặt nạ. Khương Diệp đôi mắt vừa động. Những việc này đảo cũng không có gì không thể nói. Hà Phu Nhân lại nói tiếp cũng đã không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng sợ hãi. ngữ khí bình đảm nói, đó là ta bằng hưu giới thiệu cho ta dùng, nói là có làm người trở về tuổi trẻ hiệu quả, khi đó ta đang cùng kiến một hắn ba nháo ly hôn. Lúc ấy nàng phát hiện dì phụ bên ngoài có tình nhân, một người tuổi trẻ xinh đẹp tình nhân, liền nhịn không được cùng dì phụ đại xảo một trận. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, lại lão lại xấu. mang ngươi đi ra ngoài ta một chút mặt mũi đều không có, người khác đều nói ngươi là bà thím giả. Nếu không phải bởi vì chúng ta hai là nhiều năm phu thê, ta đã sớm cùng ngươi ly hôn gì phụ lúc ấy cực kỳ ghét bỏ nói, nhìn về phía nàng trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần trắng ghét. Ở khi đó, hà phu nhân mới biết được, tự cho là săn sóc ôn nhu trượng phu, thế nhưng ghét bỏ nàng lại lao lại xấu. Hà phu nhân lúc ấy chỉ cảm thấy bi ai, vừa vặn lúc ấy bằng hữu lại đây, biết việc này. liền đem một hộp giao nhân nước mắt mặt nạ đưa cho nàng, còn thần thần bí bí nói, "Này mặt nạ có thể làm thượng tuổi nữ nhân trở về thanh xuân, tìm về tuổi trẻ thời điểm mỹ lệ." Đương nhiên, lúc ấy nghe xong nàng là không tin, như vậy rõ ràng khoa trương giả dối quảng cáo, ngốc tử mới tin. Bất quá nàng bằng hữu cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, tuy nói vẫn luôn chú trọng bảo dưỡng, nhưng là năm tháng không buông tha người, trên mặt vẫn cứ mang theo năm tháng dấu vết, chính là lần này gặp mặt, bằng hữu nhìn qua tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Thậm chí năm gần đây nhẹ thời điểm còn muốn càng xinh đẹp. Lúc ấy thấy thời điểm, Hà Phu Nhân đều có chút không dám nhận. Bằng hưu nói nàng hiện tại bộ dáng, chính là dùng dao nhân nước mắt cái này mặt nạ hiệu quả, cái này làm cho nàng đối này mặt nạ nhưng thật ra có chút nửa tin nửa ngờ lên. Hoài vi diệu tâm tình, ở một ngày nào đó buổi tối, Hà Phu Nhân thử dùng quá một lần lúc sau, chờ ngày hôm sau buổi sáng lên, nàng liền phát hiện chính mình ám vàng thô ráp làn da trở nên lựa bạch, khỏe mắt nếp nhăn cũng đã biến mất Ngắn ngủn cả đêm, nàng cả người ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi, nhìn qua hoàn toàn chính là nét mặt tỏa sáng. Trong gương người, tăng thêm ở trên mặt nàng 5 tháng tựa hồ ở cả đêm đã bị về tới quá khứ, trở nên tuổi trẻ mà xinh đẹp. Hà phu nhân đối cái này mặt nạ hiệu quả cảm thấy kinh ngạc không thôi, đã kinh lại hỉ, mà trở nên tuổi trẻ mỹ lệ là có thể làm người tham luyến thượng này trung tư vị. Hà phu nhân nếm đến này trung tư vị sau, liền rốt cuộc khống chế không được, lúc sau càng là nhiều lần sử dụng cái này mặt nạ. Mặt nạ hiệu quả cũng thực rõ ràng, có thể nói là dựng xào thấy bóng, ngắn ngủn thời gian, nàng cả người liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tuổi trẻ xinh đẹp, thường lui tới đối nàng xa cách trượng phu, tựa hồ cũng lại lần nữa yêu nàng, đối nàng lại lần nữa ân cần lên. Đến từ chính khác phái khen ngợi, đến từ chính trượng phu quay đầu lại, làm nàng càng thêm không rời đi cái này mặt nạ. Rõ ràng hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Hà phu nhân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt thương khổ. nàng không nghĩ tới chính là theo dung mạo trở nên càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ nàng cả người trên người cũng đã xảy ra không chịu khống chế biến hóa ban đầu là thường xuyên tính cảm thấy khát khô nóng rực làn da thượng như là có hỏa ở nướng giống nhau trở nên nóng cháy phỏng như là làn da bởi vì thiếu thủy quá nhiều liền phải một tấc tấc nứt ra rồi giống nhau chỉ có ngâm ở trong nước mới cảm giác tốt một chút lại sau lại nàng trong lòng sinh ra một chung khát vọng tới một chung tên là đói khát khát vọng nàng ăn lại nhiều đồ vật bụng lại vẫn cứ hãy còn không thỏa mãn Vẫn cứ là đói đến hỏa thiêu hỏa liệu, dạ dày bộ trống giống, giống như ăn lại nhiều đồ ăn cũng điền bất mãn. Không đủ, còn chưa đủ. Này đó đồ ăn đều không đủ. Nàng yêu cầu càng nhiều, càng có thể thỏa mãn nàng muốn ăn đồ ăn. Nàng muốn ăn ở kêu gạo, đói đến chịu không nổi bụng càng là ở cắn nuốt nàng lý trí. Sau đó rốt cuộc ở có một ngày, đối với đồ ăn khát vọng, phá tan nàng lý trí, nàng giết chết một người, sau đó đào ra nàng trái tim, chính mình ăn đi xuống. Hà phu nhân hiện tại hồi tưởng lên, vẫn cứ cảm thấy khủng bố, đó là một cái tiểu cô nương, ta lúc ấy đói đến chịu không nổi, nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không biết này hết thẻ là như thế nào phát sinh, ta không biết. Nàng chỉ nhớ rõ, lúc ấy trong đầu trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, cái kia tiểu cô nương liền nằm ở nàng trước mặt, chính mình đôi tay thượng tất cả đều là huyết, đối phương trái tim chỗ thiếu một khối, bên trong trái tim tựa hồ đã không cánh mà bay. Hà phu nhân không biết đã xảy ra cái gì. nàng chỉ cảm thấy hoảng sợ chỉ cảm thấy sợ hãi nàng bay nhanh thoát đi nơi đó tâm thần bị thật lớn sợ hãi hoàn toàn cướp lấy trụ Hoàng hốt chung nàng cảm giác được có thứ gì thoát ly chính mình khống chế về đến nhà lúc sau nàng kinh ngạc cắt tây an bụng kia chung đói đến đưa ra toan thủy cảm giác biến mất từ tâm đến thân sinh ra ra một trung tâm vừa lòng đủ thật giống như là đói bụng hồi lâu bụng rốt cuộc lần đầu tiên được đến thỏa mãn dạ dày bộ trướng thình thình như là ăn no giống nhau ta không nhớ rõ bọn họ là chết như thế nào nàng nói Vung xuống mắt, biểu tình thượng lộ ra thống khổ tới, chỉ là mỗi lần chờ ta phục hồi tinh thần lại, trên tay đều là huyết, dạ dày bộ trướng phình phình, như là ở ta không biết thời điểm, ăn thứ gì điền no rồi bụng giống nhau. Ngay từ đầu nàng không nhận thấy được cái gì không đúng, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, sau lại, mỗi lần tỉnh táo lại, bên người đều đảo một khối thi thể, thi thể trái tim cũng đều không thấy, nàng liền có một chung suy đoán, nàng cảm thấy ghê tởm, cảm thấy sợ hãi, nhưng là này hết thể đã hoàn toàn thoát ly nàng chính mình không chế. Thân thể của nàng tựa hồ có thuộc về chính mình ý thức, mỗi lần đói đến chịu không nổi thời điểm, đều sẽ vi phạm nàng ý chí tự phát đi tìm đồ ăn. Lại sau lại, đang tìm kiếm đồ ăn thời điểm, nàng tựa hồ là có mơ hồ ý thức, chính là mặc dù nàng không nghĩ giết người, chính là thân thể vẫn là sẽ tự phát đi bắt giữ đồ ăn. Mà nàng cảm nhận được đói khát thời gian càng ngày càng nhiều, rõ ràng lần đầu tiên yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể lại lần nữa cảm thấy đói khát, nhưng là đến bây giờ, cơ hồ cách cái 1-2 ngày liền sẽ cảm thấy đói bụng. Kia chung đói là nàng ăn cái gì đồ vật đều điền bất mãn, chỉ có người trái tim. Khương Diệp nhìn nàng, nói, giao nhân nguyên rủa sẽ đem người chuyển hóa thành không người không giao quái vật, các ngươi không phải nhân loại, cũng không phải giao nhân, một khi đói khác, liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ nhớ rõ ăn cơm một việc này. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết ăn người quái vật. Nàng sẽ biết cái này nguyên rủa là bởi vì nàng đã từng ở một cái làng trài nhỏ thấy quá như vậy nguyên rủa. Cái kia làng trài người muốn trường sinh bất lão, bắt giữ một con dao nhân, hơn nữa đem nó ăn, lúc sau bọn họ thôn mọi người ở bọn họ không biết thời điểm, đều biến thành quái vật, bọn họ bị muốn ăn khống chế thời điểm, liền sẽ vô ý thức đem mặt khác người coi như đồ ăn. Tới rồi hậu kỳ, bọn họ đã hoàn toàn đã không có thuộc về người lý trí, chỉ biết cắn nuốt sở hữu vật còn sống. Bọn họ đều cho nhau đem đối phương coi như đồ ăn, lẫn nhau cắn nuốt như tầm ăn lên, cuối cùng chỉ còn một cái người còn sống. đương nhiên. Khi đại khái đã không thể gọi người, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, hắn ăn luôn trong thôn mọi người, trở thành cuối cùng sống sót một cái quái vật. Đến cuối cùng, ngươi cũng sẽ biến thành như vậy đồ vật. Nàng nhìn Hà Phu Nhân, ngữ khí bình tĩnh nói. Hà Phu Nhân thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ngươi lai, like, nàng đã biến thành như vậy quái vật sao? Khương Diệp hỏi nàng, ngươi vị kia bằng hữu là ai? Nô, no, ngươi đều biến thành cái dạng này, tình huống của nàng đại khái cũng sẽ không so ngươi hảo quá nhiều. khả năng đã rõ đầu rõ đuôi biến thành một con quái vật. Chỉ là, cái này giao nhân nước mắt mặt nạ, là như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân loại thế giới. Giao nhân hung hãn, chúng nó sinh hoạt ở biển sâu bên trong, cùng nhân loại cơ bản là không có bất luận cái gì tiếp xúc, chỉ có trên biển nhân tài khả năng có tiếp xúc, bị bọn họ bắt giữ, cơ hội. Hiện tại, cái này cái gọi là giao nhân nước mắt mặt nạ xuất hiện ở thế giới nhân loại, chẳng lẽ là có người bắt được giao nhân, hơn nữa lợi dụng chúng nó ở làm chuyện gì. hà phu Úi nhân rũ đầu không nói một lời chỉ là ở mọi người xem không thấy địa phương nàng biết hầu trên dưới hoạt động một chút tựa hồ là làm một cái nuốt động tác liên ở khương diệp trầm tư thời điểm hà phu Úi nhân đột nhiên bạo khởi nàng trong miệng phát ra một tiếng gầm rú mở ra miệng lộ ra bên trong tinh mịn như răng cơ giống nhau hằm răng nàng nhị sau so vây cá triển khai sắc nhọn xinh đẹp tay phải tấn mảnh hung hãn hướng tới khương diệp trộm tới mặc dù là như vậy giữ tợn biểu tình nàng bộ dáng nhìn qua vẫn cứ phá lệ mỹ lệ động lòng người Giao nhân, quả nhiên là bị thượng thiên phú dư mỹ lệ nhất dung mạo, mặc dù là bởi vì gặp giao nhân nguyền rủa mà biến thành quái vật, cũng vẫn cư mỹ đến kinh tâm động phách. Khương Diệp trong lòng cảm thán, mà ở hà phu U nhân xông tới trong nháy mắt, không chung một đạo màu tím ánh sáng hiện lên, rồi sau đó chỉ nghe bang một tiếng, chỉ bạc thượng bọc ánh sáng tím, giống như màu tím roi dài giống nhau hung hăng đánh vào nàng trên người, trực tiếp đem nàng cả người cấp đánh đến bay ra đi, thân thể thật mạnh tạp rơi trên mặt đất. giống. hà phu nhân còn ở nhhe răng trợn mắt giống giận nàng biểu tình bình tĩnh thời điểm còn như là nhân loại chính là hiện giờ nhhe răng trợn mắt lộ ra kia một miệng giống như răng cơ giống nhau sắc nhọn hầm răng thoạt nhìn sống thoát thoát chính là một cái quái vật. nàng quanh thân còn có điện quang bùn bùn chất động đem thân thể của nàng cấp phách được hoàn toàn tá lực căn bản là không có rẽ rủa sức lực càng đừng nói công kích chỉ là nàng biểu tình vẫn cư giữ tợn không ngừng hướng tới khương diệp phương hướng gầm rú khương diệp đi đến nàng trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói Đáng tiếc, nếu không có ăn người, nhưng thật ra còn có thể cứu chữa trở về khả năng. Đáng tiếc, hà phu nhân ăn qua người, còn không biết ăn bao nhiêu người, quanh thân huyết nghiệt chi khí căn bản hóa bất tận, hơn nữa ăn người, cũng ảnh hưởng nàng lý trí, nàng đã rốt cuộc biến không trở về nhân loại. Giống. Hà phu nhân còn ở gào giống, chỉ là kêu kêu, nàng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt thống khổ tới, rối tay bóp chặt chính mình cổ. Khó chịu. Rất khó chịu, tiết hầu như là muốn làm được bốc khói giống nhau. Đương nhiên, thống khổ nhất còn lại là từ dạ dày bộ truyền đến, như là có toan thủy không ngừng bỏng cháy dạ dày bộ, thật lớn hư không gắt gao quặc trụ nàng tâm thần, muốn cắn nuốt nàng lý trí. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua té ngã trên mặt đất gì kiến nhất nhất mắt, lại ánh mắt đau thương nhìn cưng diệp, nói, ngài giết ta đi. Ta chịu không nổi. Giống, ta hảo thống khổ. Ta muốn ăn người, ta hảo đói. Nàng biểu tình ở giữ tận cùng thống khổ chi gian không ngừng thay đổi. Trong chốc lát giữ tận tràn ngập giá thu giống nhau sát ý cùng khủng bố, trong chốc lát trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa dễ rủa cùng thống khổ, giống như là có hai cái bất đồng ý chí ở tranh đoạt giả nàng thân thể quyền sở hữu. Người giết ta đi. Nàng lớn tiếng đối khương diệp nói. Hai hàng nước mắt từ hốc mắt chung lăn xuống ra tới, nàng khóc lóc nói, ta đã sớm chịu đựng không được như vậy sinh sống. Ta đã sớm nên chết đi. Chính là làm nàng đi tự sát, nàng lại không dám, lại luyến tiếc, lại sợ hãi. Nàng ánh mắt bi ai mà thống khổ nhìn chính mình hài tử thi thể, trong lòng hối hận không thôi. Tại đây một khắc, nàng hối hận, vô cùng hối hận, nếu, nàng lúc trước có thể ngoan hạ tâm đi tự sát, không cần như vậy khó coi sống tạm, có lẽ hôm nay hết thể đều sẽ không đã xảy ra, chính mình hài tử cũng sẽ không chết. Báo ứng Quả thực hết thể đều là báo ứng. A. Nàng ý thức trong chốc lát mơ hồ, trong chốc lát thanh tỉnh. Hà phu nhân sợ hãi chờ hạ chính mình lại hoàn toàn biến thành cái kia chính mình đều không quen biết khủng bố quái vật, bởi vậy nàng thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh thời điểm cầu xin Khương Diệp, ngài giết ta đi. Ít nhất, làm ta làm một nhân loại chết đi. Nàng không nghĩ, biến thành như vậy quái vật lúc sau, chết thời điểm, cũng là quái vật bộ dáng, Ít nhất, làm nàng lấy nhân loại thân phận chết đi đi. Nàng nhìn Khương Diệp, trong mắt tất cả đều là cầu xin cùng khát vọng. Khương Diệp nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi nhi tử. có lẽ còn có thể sống. ở Hà Phu Ú nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Khương diệp duỗi tay, một chút ánh sáng từ nàng trong tay bắn ra, thẳng tắp dừng ở Hà Phu Ú nhân trên người, trong chớp mắt một đoàn liệt hỏa liền đem nàng cả người đều khóa lại bên trong, liệt hỏa đốt cháy thân thể của nàng. Hà Phu Ú nhân phục hồi tinh thần lại, trong mắt nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng lăn xuống đi xuống. giờ phút này trên mặt nàng biểu tình không có thống khổ, cũng không có không cam lòng, chỉ có kinh cùng hỉ. Gia Nhi tử có thể sống sót. Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua gì kiến một, lại nhìn thoáng qua Khương diệp, cảm kích nói, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài nguyện ý cứu ta nhi tử. Lựa lớn đem nàng hoàn toàn cuốn đi vào. Thấy như vậy một màn, hàn ra ba người đều có chút không đành lòng. Tuy rằng vừa rồi hai lão khẩu thiếu chút nữa chết ở tay nàng, chính là sau lại nghe nàng nói xong, cũng biết này hết thệ cũng không xem như nàng buồn nguyện, chỉ có thể nói, cũng là cái người đáng thương. Tiểu đường Một đạo thanh âm từ cửa truyền đến. Lại là một cái đại khái 40 tới tuổi trung niên nữ nhân, nàng hoảng sợ nhìn bên này, hoặc là nói là nhìn bị liệt hỏa đốt cháy hà phu nhân, đột nhiên chạy tới, la lớn, tiểu đường. Tiểu đường! Hàng Tùng tay mắt lanh lệ ngăn lại nàng, miễn cho nàng bị này hỏa cấp đốt tới. Nữ nhân lại không không cảm kích, nàng đột nhiên đẩy ra Hàng Tùng, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ, hoảng sợ chất vấn, các ngươi là người nào? Các ngươi đối tiểu đường làm cái gì? Ánh lửa liên tục thời gian không dài, bất quá trong trước mắt, liền đã mai một. chỉ tại chỗ dư lại một phùng nôi nữ nhân thần sắc hoàng hốt hai chân mềm nũn cả người mềm mại ngã xuống một mông ngồi dưới đất thượng có chút sẽ bất quá thần tới tiểu đường một cái đại người sống liền như vậy không có khương diệp đi xem dì kiến một tình huống nữ nhân lấy lại tinh thần ánh mắt dại ra theo khương diệp động tác mà di động sau đó mới chú ý tới nằm trên mặt đất dì kiến một lập tức biểu tình lại là biến đổi kiến một kiến một nàng cơ hồ là nhào qua đi cả người nhào vào dì kiến một thân thượng Lớn tiếng hô, kiến một ngươi tỉnh vừa ở tỉnh A, kiến một Nàng lão nhân ra ánh mắt rừng ở dì kiến một ngược chỗ, nơi đó có một cái động lớn, một mảnh huyết nhục mơ hồ, nguyên bản nên là trái tim vị trí lúc này lại là trống rỗng Nữ nhân lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, trong lòng ngực người, thân thể tựa hồ có chút lạnh, giống như là dần dần mất đi người sống sở nên có độ ấm. Trong ngáy mắt, nàng cơ hồ cảm thấy có chút hít thở không thông. Các người rốt cuộc là người nào? Nữ nhân ôm gì kiến một thân thể không ngừng sau này lui, hoàng sợ nhìn Khương Diệp bọn họ, các ngươi đối tiểu đường cùng kiến một làm cái gì. Kia sợ hai bộ dáng, sợ là đem Khương Diệp bọn họ coi như cái gì giết người hung thủ. Hàn mẫu vội nói, chúng ta không phải cái gì người xấu, ta là kiến một chủ nhiệm lớp, xem ngươi cái dạng này, ngươi là Hà gia nấu cơm A-di. Ta nghe kiến vừa nói khởi quá, không biết Hà phu nhân có hay không cùng ngươi để qua ta, ta họ trương. Nữ nhân tức khắc kinh nghi bất định nhìn nàng. Hàn mẫu càng thêm ngữ khí ôn hòa giải thích, ngươi vừa mới thấy kia hết thảy đều là có nguyên nhân, chúng ta chờ hạ cùng ngươi giải thích. Hiện tại ngươi trước đem kiến vừa buông ra đi, cũng làm cho Khương Tiểu Thư cứu hắn. Các ngươi có thể cứu kiến một. a Di hỏi một lần, sau đó lại dùng sức lắc đầu, bãi rõ ràng không tin biểu tình, nói, kiến một lòng dơ cũng chưa. Như thế nào còn có thể cứu? Ta xem các ngươi chính là tưởng nhân cơ hội hủy thi diệt tích. Nói đến gì kiến một, nàng lại lạc khởi nước mắt tới. kiến một a. hào hảo hai tử, như thế nào liền đi đâu. Khương Diệp túi đầu nhìn nàng, không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa, liền đột nhiên rỗi tay ở đối phương giữa mày chỗ điểm một chút. Định. A Di đôi mắt dùng sức chớp chớp, hoảng sợ phát hiện, chính mình giống như không thể động. Nàng dùng sức sử dụng xuống tay chân, xác định, chính mình thật là không thể động, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó. Khương Diệp làm hàng tùng lại đây đem dì kiến một dịch đến trên mặt đất nằm, sau đó nàng ngồi sổm dì kiến một thân biên. Rũi tay hư hư sờ sờ hắn trái tim có chỗ hỏng địa phương. Khương tiểu thư, như vậy còn có thể cứu sống sao? Hàn mẫu thấp giọng hỏi, có chút khẩn trương. Khương Diệp nói, các ngươi nhân loại không phải có giải phẫu đổi tim sao? Liên tính là cho người ta thay đổi một trái tim người nọ đều có thể sống. Hiện tại hắn chỉ là trái tim bị đào ra, chỉ cần ở đã định thời gian nội đem hắn trái tim thả lại đi, Đại Khái là có thể sống đi. Ân, Đại Khái đi. Vừa mới tiến vào thời điểm. Nàng liền bảo vệ dị kiến một hồn phách, hắn bị đào ra trái tim cũng bị Xích Chu cùng Tuyết Linh bảo hộ, không mất đi sinh cơ, 90 phần trăm xác suất có thể xuống đi. Khương Diệp duỗi tay, Xích Chu cùng Tuyết Linh phi xuống dưới, đem trái tim đặt ở tay nàng thượng. Khương Diệp cầm trái tim, ấn ở dị kiến một lòng khẩu chống vắng địa phương, trái tim tự nhiên mà vậy quy về nó nên rơi xuống vị trí, trong nháy mắt, các bị đúng lúc đoạn kéo xuống thần kinh huyết nhục dung hợp, trái tim lại lần nữa dung hợp ở lồng ngực bên trong. Rồi sau đó, an tĩnh bên trong, nó đột nhiên nhảy lên một chút, bùm, rất nhỏ nhảy lên, rồi sau đó ở nhảy lên một lần lúc sau, qua vài giây, nó lại thông thả lại lần nữa nhảy lên lên. lúc này, liền hà gia vị kia a di cũng không nói, mở to mắt không chớp mắt nhìn bên này, nhìn kia trái tim, bùm, bùm, trái tim nhảy lên từ thông thả trở nên bình thường, di kiến nhất thể nội máu tươi lưu động, tái nhợt sắc mặt dần dần nhiễm một tầng ngường đỏ, lại lần nữa có được một kia huyết sắc, sống. khương diệp nhìn. Rồi tay ở hắn ngực kia một mảnh huyết nhục mơ hồ chỗ hư hư lau một chút chỉ thấy nguyên bản có miệng vết thương trái tim chỗ miệng vết thương nháy mắt khép lại chỉ còn lại có bóng loáng bình thản ra thịt mà làn da huyết nhục phía dưới là đỏ tươi trái tim dì kiến một trái tim ở có tự nhảy lên cho hắn trở nên tính mịch thân thể mang đến sức sống nô dì kiến một đột nhiên một tiếng dưới mí mắt đôi mắt đi theo giật mình tựa hồ liền phải tỉnh táo lại thấy thế khương diệp đứng dậy đem vị trí nhường cho hàn mẫu bọn họ hàn mẫu cùng vị kia hà ra a di hai người đều ngồi xổm xuống dị kiến một mặt trước khẩn trương nhìn hắn thẳng đến hắn đôi mắt run rẩy mở mắt ra tới dị kiến một biểu tình trong nháy mắt có chút mê mang, ánh mắt mở mịt nhìn hàn mẫu cùng a di lẩm bẩm hô một tiếng lao sư a di kiến một hàn mẫu trong lòng đại hỉ suýt nữa đều phải khóc ra tới nói hảo hai tử không có việc gì không có việc gì dị kiến tưởng tượng tới rồi cái gì hắn đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy Nhìn quanh bốn phía, hỏi, ta mẹ đâu, ta mẹ đâu? Hắn như thế nào không có thấy con mẹ nó thân ảnh? Mẹ ngươi đã chết. Khương Diệp mở miệng nói. Dì kiến một đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, xương đỏ một đôi mắt, nói, ngươi gặp ta. Ta mẹ không có chết. Nàng khẳng định là sợ chúng ta sợ hãi nàng, trộm chạy đi nơi đâu, ta muốn đi tìm nàng. Nói, hắn liền dãy rủa muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Mẹ ngươi giết rất nhiều người, nàng đào bọn họ trái tim, hơn nữa đem bọn họ trái tim đều ăn Nàng đã biến thành một con quái vật. Khương Diệp thần sắc lãnh đạm nhìn dì kiến một, ở hắn thần sắc ngẩn ngơ gian, ngự khi đồng dạng lãnh đạm nói. Thậm chí, nàng ở biến thành quái vật thời điểm, đem ngươi cũng cấp giết. Nàng đem ngươi trái tim đào ra tới, muốn ăn ngươi trái tim, nếu không phải ta, ngươi trái tim cũng thiếu chút nữa bị nàng cấp ăn. Không có khả năng. Di kiến tưởng tượng cũng không nghĩ liền phủ nhận, ta mẹ sẽ không hại ta phải. Khương Diệp nhìn chăm chú vào trên người hắn nghiệp trướng, thực thiện nghiệp trướng. Đại khái là gián tiếp cùng một người tử vong có quan hệ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này đi, mẹ ngươi đã biến thành một con quái vật. Rốt cuộc, ngươi đã từng nhìn nàng giết chết một người. Di kiến cả kinh hãi nhìn nàng, Khương Diệp ánh mắt không tránh không né, nhìn thẳng hắn. Di kiến một mực quăng né tránh, lầm bầm nói, người kia, người kia là hắn trước khi dễ ta mẹ nó. Hắn là xứng đáng. Ngày đó mẹ nó trở về, rồi lại đột nhiên chạy đi, hắn lúc ấy ở nhà. Thấy liền đi theo chạy đi ra ngoài, chỉ là hắn chạy một vòng cũng chưa nhìn đến người, chờ dạo qua một vòng, cách một khoảng cách, rất xa thấy hứa ra vị kia thúc thúc nửa trộn lẫn nửa đỡ ôm mẹ nó đi kho hàng. Cái kia thúc thúc hắn nhận thức, từ mẹ nó biến xinh đẹp lúc sau, liền vẫn luôn dùng sắc mị mị biểu tình nhìn mẹ nó, hắn lúc ấy nhìn đến sốt ruột, vội vàng đi theo tìm qua đi. Hắn vốn dĩ muốn đi cứu con mẹ nó, chính là lại thấy mẹ nó đem vị kia hứa thúc thúc giết chết cảnh tượng, hơn nữa còn đem hắn trái tim đảo ra tới. chuyện này. Hắn đối ai cũng chưa nói qua, bao gồm mẹ nó, chính là hiện tại. Trước mắt người này, như thế nào sẽ biết? Hắn kinh nghi bất định nhìn Khương Diệp. Khương Diệp tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng nghi hoặc, nói, trên thế giới này rất nhiều người sự tình, ta đều biết. Bọn họ hơi thở, bọn họ tướng mạo, đều có thể nói cho nàng rất nhiều đồ vật. Khương Diệp lại cười một cái, nói, ngươi nếu biết nàng giết người khác, vậy nên biết, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ giết ngươi. Bị muốn ăn không chê quái vật. cũng không biết cái gì là tình thương của mẹ. Ở kia một khắc, nàng chính mình đều không chê không được chính mình, ở khi đó nàng trong mắt, ngươi cũng bất quá là một cái đồ ăn mà thôi. Sự thật này tuy rằng tàn khốc, lại là sự thật, biến thành quái vật nhân loại, kia đã không phải nhân loại, bọn họ đã sớm không có lý trí, chỉ còn lại có đối người sống muốn ăn. Kỳ thật dựa theo hà phu nhân dị hóa trình độ, di kiến một cùng nàng sinh hoạt ở cùng cái mái hiên phía dưới, thế nhưng có thể sống đến bây giờ, Khương Diệp đã cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Di kiến một có chút không thể tin được hắn không dám cũng không muốn tin tưởng chính mình mẫu thân thế nhưng thật sự giết chính mình nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy khương diệp theo như lời chính là thật sự lao sư hắn ánh mắt có chút bi thương dò hỏi nhìn về phía hàn mẫu muốn được đến một đáp án hàn mẫu thở dài duỗi tay an ủi sờ sờ đầu của hắn nói khương tiểu thư theo như lời đều là thật sự nếu không phải khương tiểu thư kịp thời đổi tới không chỉ có là ngươi ta và ngươi sư cha đều sẽ bị giết chết nhưng là nhưng là mụ mụ ngươi không phải cố ý, nàng chỉ là biến thành một chung nàng chính mình cũng không biết đồ vật, cái tia trạng thái hạ, cũng căn bản không chịu nàng chính mình khống chế. giọng nói của nàng ôn nhu nói, ta tưởng nếu nàng có ý thức nói, nàng khẳng định là sẽ không đối với ngươi động thủ. nàng là trên thế giới yêu nhất người của ngươi. Di kiến vừa thấy nàng, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, hắn bụng mặt lớn tiếng khóc thút thít. Khương Diệp đôi mắt giật mình, bất quá nàng là làm nhân loại chết đi. ở Di kiến ngẩn ra lăng trong ánh mắt. Khương Diệp dừng một chút, nói: Ít nhất nàng là ở làm nhân loại thời điểm chết đi, mà không phải làm một con quái vật. Nay đại khái là duy nhất may mắn sự tình. Di Kiến một gào khóc, khóc thật sự thảm, chờ hắn cảm xúc hòa hoãn lúc sau, Hàn Tùng đem Liệm Hà phu nhân cho cốt giao cho hắn. Người nén bi thương thuận tiện, như vậy chết đi, đối với mụ mụ ngươi tới nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Hắn thấp giọng nói. Di Kiến một hít hít cái mũi, nói: Ta mẹ vẫn luôn rất thống khổ. Hắn cảm thụ được đến Nàng hiện tại ham sâu ở thống khổ vũng bùn bên trong, hoàn toàn bò không ra, hắn làm nhi tử lại một chút vội đều giúp không đến. Mà hiện tại, hắn mẫu thân như vậy chết đi, có lẽ tựa như hàn tùng theo như lời, là một chung giải thoát đi. Nay trong nháy mắt, Di kiến vừa thấy đi lên như là nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Khương Diệp xem hắn cảm xúc còn tính ổn định, do hỏi có quan hệ cái kia giao nhân nước mắt mặt nạ. Di kiến một đôi cái này có chút không hiểu biết, bất quá hắn nhớ rõ, những cái đó mặt nạ. Hắn mụ mụ đã sớm dùng cây đuốc chúng nó cấp thiêu, lúc ấy hắn thấy, mẹ nó còn nói với hắn, này đó mặt nạ không phải cái gì thứ tốt. Đến nỗi là ai đem này mặt nạ cho hắn mẹ nó, hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Bất quá, muốn nói nàng mụ mụ bằng hữu bên trong trở nên tuổi trẻ lại xinh đẹp, hắn nhưng thật ra có ấn tượng. Hạ A Di Hắn theo như lời Hạ A Di, tên đầy đủ kêu hạ đào, tuổi cũng không nhỏ, cùng mẹ nó tuổi không sai biệt lắm, cũng là hơn 40 tuổi, không nói lao. Nhưng là cũng không tính tuổi trẻ, chính là khoảng thời gian trước nàng tới trong nhà làm khách, dì kiến một đều có chút không quen biết, bởi vì nàng nhìn qua thập phần tuổi trẻ mỹ mạo. Cũng chính là ở nàng đi rồi lúc sau, con mẹ nó bộ dáng nhìn qua mới trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Hạ A Di, ngươi biết cái này Hạ A Di ở nơi nào sao? Khương Diệp hỏi hắn, dì kiến một đạo, ta nhớ rõ, ta đi nhà bọn họ đã làm khách. Hạ A Di là làm Mỹ trang hộ gia. vẫn luôn tận sức với nghiên cứu phát minh ra có thể làm người trở nên càng tuổi trẻ mỹ phẩm dưỡng ra tới. Nói đến Hạ A Di, hắn tự nhiên nhớ tới rất nhiều tương quan chuyện của nàng tới. Hắn nhớ rõ vị này Hạ A Di ban đầu cũng thường xuyên cùng mẹ nó đi dạo phố uống trà, chỉ là sau lại nghe nói Hạ A Di trượng phu xuất quỹ, Hạ A Di cùng trượng phu ly hôn, chỉ phân tới rồi tiểu bộ phận gia sản, nàng nữ nhi sau lại giống như còn ra cái gì ngoài ý muốn kia lúc sau, Hạ A Di liền cùng hắn mụ mụ không có càng nhiều lui tới. hắn cũng rất ít lại nhìn thấy vị này a di chỉ ngẫu nhiên nghe được mẹ nó nói lên vài câu tới cũng là gần nhất hắn ba xuất quỹ cũng là nháo ly hôn vị kia hạ a di mới lại xuất hiện hắn mới nghe mẹ nó nói lên vị này hạ a di tình hình gần đây tới nàng sau lại hình như là một lần nữa khai một gian mỹ trang hộ ra công ty đến nỗi vị này hạ a di địa chỉ hắn càng không phải rất rõ ràng hắn nhưng thật ra biết hạ a di không ly hôn thời điểm địa chỉ nhưng là hiện tại cùng trước kia trượng phu ly hôn cũng không biết có hay không đổi cái địa chỉ. bất quá, di kiến một vẫn là đem cái này địa chỉ nói cho khương diệp bọn họ, mặc kệ có hay không dùng. dù sao hắn đem chính mình biết nói sự tình đều nói. hạ đào. khương diệp trong miệng lẩm bẩm niệm một lần tên này. lúc này nửa đêm, một gian xa hoa khách sạn trung, một cái thượng thân cởi xiêm y để nam nhân từ trên giường té ngã xuống dưới, thân thể trên mặt đất lăn lộn một vòng lúc sau, liền ngừng lại, bối nằm trên mặt đất, một đôi tan giã đồng tử thẳng lăng lăng nhìn đỉnh đầu trần nhà. hắn nửa người trên ngực thượng trái tim địa phương trống rông một mảnh tâm đã bị người đào ra Hừ! một con ăn mặc dép lê chân duỗi lại đây đạp lên hắn trên mặt bộ dáng tinh xảo mỹ lệ nữ nhân dùng sức dùng chân dẫm lên hắn mặt lạnh lùng nói các ngươi này đó nam nhân đều là chút không có lương tâm nam nhân thúi nàng hiện tại sức lực nhưng không thể so từ trước một dưới chân đi nam nhân đầu trực tiếp bị nàng cấp đạp vỡ tức khắc đỏ đỏ trắng trắng một mảnh hạ đào ghét bỏ đem dép lê ném xuống phùng vừa mới đào ra kia trái tim gấp không chờ nổi vươn đầu lươi liếm liếm. Chỉ có một lòng, còn xem như ăn ngon. Nàng nói, so với trước kia giả mua bộ dáng nàng hiện tại bộ dáng nhìn qua phá lệ tinh xảo, trên người lân lân bẩy, mang theo làm người lóa mắt mê muội quan mang, có trung điệu điệu mông lung mỹ lệ, xem một cái liền làm người hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Nàng dung mạo so hà phu nhân còn muốn mỹ lệ, các nàng người như vậy, ăn nhân tâm càng nhiều, sau lại liền sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tinh xảo. Mà hạ đào, đã không nhớ rõ đây là chính mình ăn luôn đệ mấy trái tim. Bất quá nàng cũng không phải ai trái tim đều ăn, nàng ăn trái tim, đều là những cái đó nam nhân thúi, chỉ cần nàng hơi chút câu một câu tay, bọn họ liền sẽ che giả mang mọc nảy lên tới, cam tâm tình nguyện bị nàng đảo đi trái tim. Này đó tham hoa háo sát xuất quỹ nam nhân, đều đáng chết. Hạ đào trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ăn xong trái tim, nàng thuận tiện đi toilet tắm rửa, lúc này nàng bộ dáng đã khôi phục nhân loại bộ dáng. Trên người vậy đã biến thành bình thường làng ra nhị sau vây cá cũng thu lên, ăn mặc màu đen lộ vai bao ngông váy ngắn, dáng người trước đột sau kiểu, cực kỳ nóng bỏng. Hiện tại nàng, thoạt nhìn giống như là chỉ có 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ nhân, nhưng là trên người lại mang theo các tiểu cô nương sở không có phong tình. Từ khách sạn ra tới, đại buổi tối, nàng hành tẩu ở trên phố, trên đường người đi đường ánh mắt không chịu không chế rơi xuống trên người nàng, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần si mê. hạ đào cấp mấy nam nhân bức cái mị nhãn trong mắt như là mang theo móc giống nhau đủ để câu đến những người đó ngao ngoe rục dịch cầm lòng không đậu đuổi theo nàng bước chân thấy thế hạ đào biểu tình càng thêm khinh thường đinh linh linh di động đột nhiên vang lên hạ đào cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện mặt lộ vẻ đắc sắc cùng ý cười đem điện thoại tiếp lên ngươi muốn mua dao nhân nước mắt mặt nạ sao có đương nhiên là có có thể làm nữ nhân trở về thanh xuân trở nên càng thêm mỹ lệ xinh đẹp mặt nạ Trên đời này có mấy người phụ nhân không nghĩ muốn, mặc dù là có như vậy một chút di chứng. Đánh xe về đến nhà, nàng đem xe dừng lại, ngồi thang máy lên lầu, mở cửa vào nhà. Vào nhà đi nàng làm việc đầu tiên chính là đi phòng ngủ, đổi đi chính mình này một thân gợi cảm bánh ngắn ngược lại thay đổi một thân trường y đi trường tụ ở nhà phụ. Đổi xong quần áo, nàng từ phòng ngủ ra tới, ngược lại mở ra một khắc phiến môn, kia cũng là một gian phòng ngủ. Bất quá cùng nàng lão khí phòng ngủ không giống nhau. Này gian phòng ngủ phá lệ mộng ảo. Đây là một gian tất cả đều là hồng nhạt phòng ngủ, trong phòng ngủ hết thể đều là hồng nhạt, hồng nhạt bức màn, hồng nhạt khăn trải giường, hồng nhạt vỏ chăn, cùng với hồng nhạt toa hoa. Mà ở này hết thể hồng nhạt bên trong, có một cái thiếu nữ ngơ ngác ngồi ở ghế trên. Đó là cái thực thanh tú nữ hài tử, đại khái mười mấy tuổi, nhưng là ánh mắt dại ra, trong mắt một mảnh đen nhánh, không có một chút ánh sáng, cả người chỉ là ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, một chút sinh cơ đều không có. Cả người tràn ngập tinh mịch. Hạ đào thò lại gần, trên mặt mang theo hiền từ ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng gọi hai tiếng, rụng rẻ, rụng rẻ. Biểu tình dại ra thiếu nữ ngẩng đầu lên, không hề quang mang đôi mắt làm như nhìn về phía nàng, trong miệng máy móc mở miệng, hô. Mụ mụ. Ai. Hạ đào cao hứng lên tiếng, dối tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói, mụ mụ bảo bối rụt rẻ a Ngươi yên tâm. Mụ mụ sẽ cứu ngươi. Thức mau, ngươi là có thể sống lại. Tiên sinh nói qua, chỉ cần ta làm tốt chuyện này, liền có thể đem người cứu sống. Đến lúc đó, sẽ không lại có người khi dễ người, cũng sẽ không lại có người khi dễ ta. Mụ mụ, mụ mụ. Rụt rè vô ý thức lặp lại đều, dại ra không hề rõ ràng từng tiếng, giống như là một cái không có sinh mệnh người máy. Hạ Đào hừ ca đi bên ngoài làm bữa sáng, nàng lôi kéo rụt rè tay, mang theo nàng ở trong phòng khách đi bộ một vòng. Mụ mụ rụt rè còn ở máy móc đều, tựa hồ chỉ biết này hai chữ. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều phải vận động một chút, bằng không chờ rụt rè ngươi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện thân thể thực không thoải mái nàng tựa hồ đã nghĩ tới nhà nàng rụt rè sống lại cảnh tượng, trên mặt lộ ra tươi cười tới, trong mắt mang theo vài phần kỳ ký. Nàng chờ đợi nhà nàng rụt rè tỉnh lại kia một ngày. Chỉ là đột nhiên, bị nàng lôi kéo tay rụt rè một đầu ngã quỷ trên mặt đất, nàng đầu khái ở trên bàn, quát phá ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sầm huyết nhục tới, lại không có một chút máu tươi chảy xuống tới. chương 94 đệ 94 chương Rụt rẻ, rụt rẻ. Người không sao chứ? quăng ngã đau không có. Hạ đào vội vàng đem nữ nhi nâng dậy tới, đau lòng nhìn nàng khái phá đầu, nói, ngươi xem ngươi, chắn đều chảy ra, khẳng định rất đau a Phá ra chán, lộ ra phía dưới màu đỏ sầm vân ra, không có vết máu. Rụt rẻ nằm ở nàng trong lòng ngực, hai mắt vô thần, giống như là một cái người gỗ giống nhau tùy nàng buồn địch. Hạ đào cũng không cần nàng đáp lại. Chính mình đau lòng đến lẩm bẩm lầu bầu nói một phen, liền đem nữ nhi đỡ đến trên sofa ngồi xuống, làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá chờ nàng đi phòng bếp đem cháo nấu thượng, trở ra, liền lại thấy nữ nhi ngã xuống trên sofa, lần này nàng vô thần hai mắt hoàn toàn nhắm lại, trên người ra thịt xúc tua hơi lạnh, như là trên người liền như vậy một chút rất nhỏ người sống hơi thở cũng không có, nhiệt độ cơ thể đang ở dần dần giảm xuống. Một trương phấn một mặt, biến thành xanh trắng nhăn sắc, mà nàng ngược vị trí, càng là không hề phập phồng. như là trái tim đã đỉnh chỉ nhảy lên. Hạ Đào nghĩ tới cái gì, biến sắc, lấy ra di động nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, đã qua đi lâu như vậy sao? Nàng vội vàng chạy tiến phòng ngủ, ở trong ngăn tủ lấy ra một thứ ra tới, không có nhìn kỹ, liền lại vội vàng chạy về nữ nhi bên người, lấy ra một cây tơ hồng tới, đem một mặt chiền ở nàng ngón giữa thượng, một chỗ khác còn lại là chiền ở vừa mới lấy ra tới như vậy đồ vật thượng, một cái nữ hải bộ dáng dối gỗ, rối gỗ viên đầu viên não, một đoàn tính trẻ con. Là tiểu nữ hài bộ dáng, ăn mặc z quốc truyền thống phục xước, trên mặt thần sắc rất sống động, giống như chân nhân thần thái, giống như lúc. Hạ đào lấy ra tới tơ hồng một chỗ khác, liền trên ở dối gỗ trên cổ, gắt gao thít chặt nó cổ, nàng nhìn dối gỗ biểu tình phá lệ ấm lãnh. Mắt thường có thể thấy được, dối gỗ thần thái từ ngây thơ chất phác, biến thành thống khổ. Bởi vì thần thái rất giống chân nhân, hiện giờ biểu tình trở nên thống khổ, liền hiện ra ra vài phần lệnh nhân tâm lệnh cả người sợ hãi tới. giống như là thật sự thấy một cái tiểu hài tử biểu tình trở nên thống khổ hít thở không thông lên chiên ở dối gỗ trên cổ dây thường không có người kéo động lại chính mình kéo chặt dối gỗ trên mặt thống khổ chi sắc càng thêm đùng liệt cùng nay tương đối nằm ở trên sofa rụt rè sắc mặt lại càng ngày càng đẹp xanh trắng sắc mặt trở nên phấn nhuận đình chỉ phập phường ngực cũng chậm rãi khôi phục nhảy lên cặp kia vô thần đôi mắt cũng lại lần nữa mở hai mắt chỉ là ánh mắt vẫn cứ vô thần không có một chút sức sống cùng sinh cơ Lộ ra nặng nề tử khí. Rụt rè. Hạ đào cao hưng tê ơ. Rụt rè đôi mắt không hề dao động, chỉ là chất phát tê ơ, mụ. mụ. Hạ đào lên tiếng, duỗi tay đem trên má nàng tóc mái khải khai, thập phần từ ái nói, yên tâm đi, thực mau, chúng ta rụt rè là có thể sống lại. Giang rắc. Quân lấy tơ hồng rối gỗ trên người xuất hiện từng đạo vết dạ, trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ, ngũ quan nhăn thành một đoàn, như là hít thở không thông tới rồi cực hạn. đồng thời khỏe mắt cũng như là có nước mắt lăn xuống xuống dưới giống nhau hạ đau nhìn lẩm bẩm cái này dối gỗ cũng không được sao xem ra là nên đổi một người cùng lúc đó ở một cái đổ đến nhìn không tới đầu đèn xanh đèn đỏ trước một đôi tuổi trẻ cha mẹ ánh mắt vội vàng nhìn phía trước như thế nào còn không có thông lộ a làm mẫu thân sốt rồi nói một bên nói một bên túi đầu nhìn trong lòng ngực hải tử nàng trong lòng ngực ôm một cái năm sáu tuổi tả hữu nữ hoa hoa nữ hoa hoa thực nhỏ gầy trên mặt không có gì thịt cằm nho nhọn lộ ở bên ngoài thủ đoạn cũng là gầy chơ xương linh đinh lúc này nàng bị mẫu thân dùng thảm gắt gao bọc lộ ở bên ngoài khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn tràn ngập thống khổ đau quá ta đau quá mụ mụ mụ mụ cứu ta nàng lẩm bẩm tê ơ thanh âm thê lương mà lại sắp nhọn như là ở khóc nỉ non đồng thời thân thể của nàng còn ở hơi hơi run rẩy như là đau cực kỳ thấy thế làm mẫu thân trong lòng càng là sốt ruột Nhìn không được thúc giục trượng phu, ngươi nhanh lên à. Trượng phu cũng sốt ruột, chính là có biện pháp nào. Lộ toàn bộ đều ngăn chặn. Trượng phu nói, hiện tại đúng là đi làm cao phong thời gian, trên đường tất cả đều là xe. Hiện tại tất cả đều lấp kín. Hai tử đột nhiên lại lần nữa hét lên, mẹ, mẹ. Nàng trên mặt xuất hiện từng đạo vết máu, rất nhỏ rất nhỏ vết máu, như là làn da vô cớ dạng nức, vỡ ra từng đạo miệng nhỏ. Trong trước mắt, toàn bộ trên mặt đều là cái dạng này vết nứt. máu từ vết nước chảy xuôi ra tới theo gương mặt chảy xuống tuổi trẻ mẫu thân thét trói thai lão công ngươi mau xem tròn tròn trượng phu quay đầu tận mắt nhìn thấy nữ nhi trên người biến hóa những cái đó vỡ ra khẩu tử không ngừng hướng địa phương khác lan tràn kéo dài đến cổ hướng càng phía dưới địa phương vỡ ra vỡ ra khẩu tử chung lại có máu tươi không ngừng chảy xuống tới nhuộm dần đến nữ hải trên cổ kia căn tơ hồng thượng đau quá mụ mụ ba ba cứu ta cứu cứu tròn tròn tròn tròn đau quá nữ hài đau kêu theo vết nước sinh ra thanh âm càng thêm thê lương người bên cạnh nghe đều nhịn không được cảm thấy sởn tóc gáy tuổi trẻ mẫu thân trong lòng sốt ruột nước mắt bám một chút liền chảy xuống dưới nói lao công người mau ngẫm lại biện pháp tròn tròn nàng rất đau a phía trước xe không biết đổ tới nơi nào đi trưởng phu nhìn thoáng qua cắn răng nói ta xuống xe nhìn xem có hay không cái gì xe máy xe điện thật sự không được Ta liền cong tròn tròn đi bệnh viện. Hắn đem xe mở ra, đứng ở ven đường đón xe. Thê tử ôm hải tử xuống dưới, ánh mắt vội vàng, nhìn lui tới xe đạp điện, xe máy chiếc. Chỉ là thời gian này, mọi người đều vội vàng đi làm, cũng không có vài người nguyện ý vì bọn họ nghỉ chân. Không có việc gì, tròn tròn, hiện tại ba ba mụ mụ liền đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi thực mau liền sẽ không đau. Tuổi trẻ mẫu thân nhẹ giọng hống. Nữ hải mở mắt ra. bởi vì cái chán vỡ ra khẩu tử chảy ra máu tươi chảy xuống ở trong ánh mắt trước mắt hết thể đều bịt kín một tầng màu đỏ thân thể của nàng hơi hơi chịu động tựa hồ liền đau kêu thanh âm đều phát không ra chỉ có thể hé miệng không tiếng động hô mụ mụ ba ba tròn tròn đau quá đau quá thân thể của nàng giống như ở bay nhanh vỡ ra từ bên trong bắt đầu một chút một chút bắt đầu tan vỡ thật nhỏ cánh tay từ tuổi trẻ mẫu thân chảy xuống xuống dưới cặp kia hắc bạch phân minh thích nhất cười đôi mắt cũng chậm rãi đóng lên, tuổi trẻ mẫu thân sửng sốt, tròn tròn, nàng nhẹ giọng hô một tiếng, hai tử xúc ở nàng trong lòng ngực, hai mắt gắt gao nhắm, nàng lỏa lộ bên ngoài làn da thượng tất cả đều là từng đạo lệ người hoảng sợ vết nước, vết nước chỗ da chóc thịt bong, máu tươi không ngừng từ vết nước chung chảy ra, cơ hồ đem bọc nàng thảm đều cấp tầm ước, tròn tròn, tròn tròn, tuổi trẻ mẫu thân nhẹ giọng kêu gọi, run rẩy đem tay đặt ở nữ nhi cái mũi phía dưới, cái mũi phía dưới, một mảnh an tĩnh. Không có bất luận cái gì hơi thở. Nàng đột nhiên đem tay thu trở về, vô ý thức lắc đầu. Sẽ không, sẽ không. Tròn tròn sẽ không có việc gì. Nàng lẩm bẩm, không thể tin được, dùng sức loạn choạng trong lòng ngực hài tử, lớn tiếng kêu gọi tên nàng, tròn tròn. Tròn tròn. Tròn tròn, ngươi tỉnh vừa tỉnh A, ngươi mở mắt ra nhìn xem mụ mụ A. Tròn tròn. hai tử không hề động tĩnh, đôi mắt an tĩnh khép lại. Trượng phu phục hồi tinh thần lại, thấy thê tử biểu tình Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, làm sao vậy? Tròn tròn làm sao vậy? Thê tử lo sợ không yên nhìn về phía hắn, lẩm bẩm, tròn tròn, cái mũi phía dưới không khí. Trượng phu sửng sốt, chợt lắc đầu, như là tại thuyết phục thê tử, cũng như là tại thuyết phục chính mình, lớn tiếng nói, sẽ không. Tròn tròn sẽ không chết. Hắn đem hải tử bế lên tới, nói, ta hiện tại liền đưa tròn tròn đi bệnh viện. Bác sĩ nhất định có thể cứu tròn tròn. Hắn quyết định liền như vậy ôm hải tử đi bệnh viện. Hắn bay nhanh ôm hải tử đi phía trước chạy, chỉ là hắn bản thân liền không phải cái ái vận động, chạy không vài phút liền đã là thở hừng hộp, trở lại chạy trong chốc lát, càng là hai chân luôn ra, quanh thân đổ mồ hôi đồng địa, mỗi một bước đều chạy trốn vô cùng gian nan. Rốt cuộc, hắn dưới chân một cái lảo đảo, thân mình đột nhiên quỳ dạp xuống đất, hai đầu gối hung hăng khái trên mặt đất, tức khắc một trận đau nhức đánh nút lại. Trượng phu sắc mặt nháy mắt liền trắng. Con ở, trong lòng ngực hải tử không có việc gì. Hắn theo bản năng nhìn về phía trong lòng ngực hài tử, biểu tình nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm. Ba ba hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện hắn lẩm bẩm. Tuổi trẻ mẫu thân chạy tới, nhìn quanh buôn phía, thanh âm thê lương bi ai, nghẹn ngào cầu xin hô, có hay không người, có hay không người. Cứu mạng. Cứu mạng A. Có ai có thể cứu cứu nhà ta tròn tròn. Cầu xin các ngươi. Cứu cứu ta hài tử. Mà ở phía trước khoảng cách bọn họ không xa một chiếc trong xe, Khương Diệp nghe được động tĩnh nhẹ nhàng sốc lên mí mắt, hơi hơi nghiêng đầu, hỏi. Phía trước làm sao vậy? Chính mê hoặc hàn tùng tỉnh táo lại, mở mịt trong chốc lát, mới lau một phen mặt, từ cửa sổ xe nơi đó ló đầu ra đi, đi phía trước nhìn nhìn. Không biết, giống như có một đám người vây quanh ở nơi đó. Chẳng lẽ là ra thai nạn xe cộ? Ta xuống xe đi xem đi. Trong xe hàn phụ hàn mẫu mơ màng sắp ngủ, nghe được thanh âm đôi mắt cũng chưa mở. Đêm nay thượng bọn họ cơ hồ không có như thế nào ngủ. Thật vất vả giải quyết hàn ra sự tình, sau lại lại có cảnh sát tới cửa tới, bọn họ đi theo đi cục cảnh sát làm ghi chép, buổi sáng mới từ cục cảnh sát ra tới, chuẩn bị đi trở về. Không nghĩ tới vừa vặn đuổi tới đi làm cao phong, đã bị chắn ở trên đường, hai lão khẩu thể lực vô dụng, đã sớm hôn mê qua đi. Hàng tung vội vàng chạy đến phía trước một đám người vây quanh nơi đó, mới thấy là một đám người vây quanh một nhà ba người, chính dịu dít nói cái gì, hắn nghiêng thai nghe xong một chút. mới biết được là này một nhà ba người chung nữ nhi sinh bệnh, chính suốt ruột đem hải tử đưa đi bệnh viện. Đứa nhỏ này như thế nào chảy nhiều như vậy huyết có người nói một câu, ngữ khí không đành lòng. Hàng Tùng Dương mắt nhìn thoáng qua, liền thấy kia bị người ôm đứa bé kia, thế nhưng đầy người là huyết, một khuôn mặt huyết nục mơ hồ, mơ hồ có thể thấy trên mặt từng đạo thật nhỏ vết nước, như là làn ra một tấc tấc băng khai dường như, lại như là dùng dao nhỏ ở trên người vẽ ra tới một đạo một đạo vết thương. Nay tiểu hài tử bộ dáng thật sự là phá lệ thê thảm, nhìn làm người cảm thấy đã đáng sợ lại cảm thấy không đành lòng, nhìn qua nhiều tiểu nhân một cái hài tử a, như thế nào liền gặp như vậy tai nạn. Hàn Tung nhìn thoáng qua, đều cảm thấy không đành lòng, không đành lòng lại nhìn. Hắn vội vàng chạy trở về, cùng Khương Diệp nói, phía trước có cái hài tử cũng không biết là như thế nào làm cho, trên người tất cả đều là từng đạo miệng vết thương, chạy một thân huyết, đang ở cầu người qua đường mượn xe đưa hài tử đi bệnh viện. Này xe đổ đến Nếu là không kẹt xe, người đã sớm đưa đến bệnh viện đi. Khương Diệp đem cửa sổ xe giang xuống, đi phía trước nhìn thoáng qua. Lui tới vội vàng đi làm người chung, có một ít người không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Đại gia vây ủng ở phía trước, ở thấp giọng nói cái gì, thanh âm xa xa từ phía trước chuyển tới. Người nữ nhi nhìn qua giống như đã không khí A. Ta xem A, đưa bệnh viện cũng vô dụng A. Người nói bậy. Nhà ta tròn tròn mới không có chết. Ta nhưng không có nói bậy. Ngươi xem nàng một chút động tĩnh đều không có, giống như liền khí đều giống như không có a. Ngươi bắt tay đặt ở nàng cái mũi phía dưới thử xem. Nhìn xem còn có hay không khí. Khương Diệp nghe thành âm trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở cửa xe xuống xe đi. Hàng tung đang định trở lại trong xe, xem nàng xuống xe, vội lại đem xe đóng lại, tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau. Vừa rồi hắn lại đây thời điểm, đang có một người qua đường đem chính mình xe máy lấy ra tới. Làm này đối tuổi trẻ phu thê có thể đem hài tử đưa đi bệnh viện, chính là hiện tại hắn lại đây, lại phát hiện bên này thế nhưng xào đi lên, nguyên nhân là bởi vì có người qua đường phát hiện đứa nhỏ này, giống như đã chết. Đều đã chết, đưa đi bệnh viện cũng là hưởng phí A. Nhà ta tròn tròn mới không có chuyện. Nàng chỉ là sinh bệnh, đi bệnh viện nhất định là có thể chưa khỏi bệnh của nàng. Tuổi trẻ mẫu thân gắt gao ôm hài tử, hốc mắt đỏ lên, cố chấp kiên trì chính mình ý kiến, lớn tiếng nói, nàng không có việc gì. Cũng không có chết. Có người nhân cơ hội duỗi tay ở hải tử cái mũi phía dưới sờ soạn một chút, sau đó bay nhanh thu hồi tay, ngạc nhiên nói, giống như thật sự không khí A. Gì, đột nhiên làm người cảm thấy da đầu tê dại A. Người này nhịn không được trà sắt cánh tay, cảm thấy chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Đó là người chết A. Nhà bọn họ xe cũng không nên mượn cấp người chết dùng A, đen ủi. nghe vậy, tuổi trẻ mẫu thân càng khẩn ôm chính mình nữ nhi, lớn tiếng phản bác nói, không có. tròn tròn nàng không có chết nàng chỉ là sinh bệnh chỉ là sinh bệnh trượng phu hồng hốc mắt nhìn về phía bên người một người tuổi trẻ nam nhân có chút vội vàng cầu xin nói phiền toái ngươi đem xe mượn ta dùng một chút ta đem hải tử đưa đi bệnh viện liền đem xe lấy về tới trả lại ngươi tuổi trẻ nam nhân hào phóng đem chìa khóa xe cho hắn nói ngươi cầm đi dùng đi hiện tại hải tử thân thể quan trọng nhất mau đưa hải tử đi bệnh viện đi chờ sự tình kết thúc nói cho ta hải tử thân thể thế nào thì tốt rồi Trường phu cầm chìa khóa, trong lòng một trận cảm kích, cũng không màng chính mình sưng đỏ đổ máu hai đầu gối, vội vàng lên xe, tiếp đón chính mình thê tử, Ngươi mau mang tròn tròn lên xe, chúng ta hiện tại liền đưa tròn tròn đi bệnh viện. Ta vừa mới cảm thụ hơi thở, rõ ràng đứa nhỏ này cũng đã không khí bên cạnh có cái đầu tóc hoa dâm lao phụ nhân còn ở nói thầm. Một cái khác người qua đường tức giận nói, ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi như thế nào liền biết nhân ra không khí. Nhân ra như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương. Ngươi cũng đừng nguyền rủa nhân ra. Lão phụ nhân nâng lên thanh âm, nói, ta trước kia chính là học quá trung y đi hè. ta xem đứa nhỏ này sắc mặt ta, chính là đã chết ta. Đưa bệnh viện cũng là ủng phi a, còn không bằng mang về, cấp hài tử đổi thân siêm y làm nàng đi cũng đi được thể diện một ít. Người qua đường đều cảm thấy nàng là ở nói bậy, nhịn không được chán ghét nhìn nàng một cái. Liên ở tuổi trẻ phu thê đang định đánh xe đi bệnh viện thời điểm, một đạo thanh âm lại đột nhiên từ trong đám người chuyển tới. có thể đem hải tử cho ta xem sao bên cạnh đã có không ít người vây quanh lại đây đại gia châu đầu ghé thai ở nói thầm cái gì này nói đột nhiên vang lên thanh âm cũng không lớn thanh nhưng là ở vang lên trong nháy mắt liền truyền vào mọi người trong thai tuổi trẻ phu thê quay đầu thấy một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân đứng ở nơi đó ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ khương diệp hơi hơi mỉm cười từ trong đám người đi tới nói ta là bác sĩ có lẽ ta có thể giúp được cái gì hiện tại ngươi đem hải tử đưa đi bệnh viện có lẽ đã không còn kịp rồi nàng nhìn ôm hải tử tuổi trẻ mẫu thân nói các ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng điểm này nàng ngữ khí có loại quỷ dị chắc chắn tuổi trẻ mẫu thân nghe xong ôm hải tử đôi tay nhịn không được chính là căng thẳng nhìn về phía khương diệp trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần kinh sợ thấy thế khương diệp trong nháy mắt liền minh bạch này đối tuổi trẻ phu thế đại khái đã phát hiện trong lòng ngực hải tử đã chết sự thật này chỉ là bọn hắn không thể tiếp thu sự thật này trong lòng còn mang theo một chút xa vời kỳ ký Cho nên kiên trì muốn đem hải tử đưa đi bệnh viện nhìn xem. Có lẽ, chỉ là bọn hắn nhìn lầm rồi đâu. Khương Diệp nhìn bọn họ, nói, ta có lẽ, có thể cứu nàng. Một mảnh trầm mặt chung, tuổi trẻ mẫu thân nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự có thể cứu ta hải tử. Khương Diệp gật đầu. Tuổi trẻ mẫu thân ôm hải tử tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, cuối cùng nói, kia, kia phiền thoái ngươi. Trượng Phu ngạc nhiên nhìn về phía nàng, tô nặc. Tô nặc không nói chuyện, chỉ là ôm hải tử Đem hài tử đưa đến Khương Diệp trước mặt, mục mang kỳ ký nhìn nàng, ngài giúp ta nhìn xem nàng đi. Nàng buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm đột nhiên cảm thấy không thoải mái, sau đó kêu mụ mụ ba ba, nói nàng rất đau, làm ta cứu cứu nàng. Nàng nhìn hài tử trên mặt những cái đó vết nước, lầm bầm nói, sau lại, trên người nàng liền xuất hiện này đó khẩu tử, khẩu tử vẫn luôn ở đổ máu, ta không biết nên như thế nào cứu nàng. Khương Diệp không nói chuyện, nhưng là cũng lộ ra lắng nghe biểu tình. Nàng làm tô nặc đem hải tử phóng tới bên cạnh bóng cây địa phương, Thấy thế, thế hàn tùng vội vàng đem chính mình áo khoác phô trên mặt đất, những người khác cũng sôi nổi nói theo, đi theo đem áo khoác bắt lấy tới, thực mau liền làm ra một cái sạch sẽ địa phương tới. Tô nặc đem hải tử đặt ở trên mặt đất, trong ánh mắt nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, nghẹn ngào nói, chúng ta tưởng đưa nàng đi bệnh viện, chính là trên đường kẹt xe. Chúng ta muốn ngăn một chiếc xe đạp điện đưa nàng đi bệnh viện, nhưng là không ai nguyện ý dừng lại. thật lớn tuyệt vọng cơ hồ hoàn toàn quặc ở nàng tâm thần thân thể của nàng không chế không được run dậy, rẩy ánh mắt cầu xin nhìn khương diệp ngài giúp ta cứu cứu nàng nàng như vậy ánh mắt khương diệp thường xuyên thấy nhân loại cảm tình đó là như thế phức tạp có đôi khi đạm mạc như băng có đôi khi lại nùng liệt đến làm người cảm thấy có chút hít thở không thông mà trước mắt vị này tuổi trẻ mẫu thân hiển nhiên là người sau trên người nàng kia cổ mãnh liệt cảm xúc đó là lại lánh mạnh tâm cũng nhịn không được có chút xúc động Khương Diệp kiểm tra rồi một chút hài tử tình huống, mày hơi hơi giật giật. Không có tim đập, không có hơi thở. Thật là đã chết. Bất quá, cũng may ngực còn có một hơi, chỉ cần khẩu khí này tục thượng, liền còn có thể sống. Bất quá. Khương Diệp trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng tím hiện lên, nhìn trước mắt khối này trống rông thể xác, thân thể này đã không có linh hồn, hoặc là nói, linh hồn của nàng không biết đi địa phương nào. Liền tính thân thể khôi phục sinh cơ, linh hồn không ở, cũng chỉ là một khối thể xác. Thân thể của nàng có phải hay không vẫn luôn đều thật không tốt. Thường xuyên sinh bệnh, hơn nữa trên người cũng thường xuyên sẽ xuất hiện linh tinh vết nứt. Khương Diệp hỏi. Tô nặc dùng sức gật đầu, nói, nàng trước kia thân thể khá tốt, chính là không biết vì cái gì, 4 tuổi về sau, vẫn luôn đều thực dễ dàng sinh bệnh. Ngươi đừng nhìn nàng mới 5-6 tuổi bộ dáng, trên thực tế nàng đã 8 tuổi, chính là bởi vì ốm đau, vẫn luôn trường không cao, cũng không giải thiện. Nàng đối hài tử nhất thói quen. đó là đứa nhỏ này hàng năm ở vào ốm đau chung quanh năm suốt tháng đều ở uống thuốc trên người vẫn luôn tràn ngập một cổ dự vị rõ ràng đứa nhỏ này 5 tuổi phía trước cơ hồ cũng chưa sinh quá bệnh chính là 5 tuổi lúc sau thân thể trạng hướng lại chuyển biến bất ngờ bắt đầu nhiều bệnh nhiều thai lên tô nặc cũng cảm thấy kỳ quái khương diệp gật đầu có chút như suy tư gì tiểu thư nữ nhi của ta thế nào tô nặc có chút vội vàng hỏi khương diệp tay mơn trớn hài từ bụng cuối cùng ấn ở nàng yên tĩnh đi xuống ngực thượng Nói, thân thể của nàng là từ nội bộ bắt đầu tan vỡ. ngươi xem nàng bên ngoài làn da thượng tất cả đều là vết nước. Trên thực tế không chỉ có là bên ngoài, thân thể của nàng bên trong cũng là như thế này. Thân thể của nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Tay nàng chỉ xẹt qua nữ hai bụng, ngón tay như là một phen sắc bén dao nhỏ, trực tiếp đem hài tử bụng tắt ra, một cái thật lớn vết đau xuất hiện, lộ ra bên trong màu đỏ khí quan. Ở mọi người ồ lên kinh hãi bên trong, có người bị này huyết nhục mơ hồ cảnh tượng kích thích đến phun ra. Lại có người chú ý tới bên trong ngũ tạng lục phủ phá hủy, này bụng bên trong khí quan, thế nhưng không có một chỗ là tốt. Nàng ngũ tạng lục phủ thượng, thế nhưng tất cả đều có vết thương. Có người kêu sợ hãi, là vị kia tự xưng học quá trung ý đi lao phụ nhân. kia một đám khí quan, lại là không có một cái là hoàn hảo, nơi nơi đều là cùng trên người nàng không sai biệt lắm giống nhau vết nứt. Bên ngoài làn da thượng xuất hiện vết nứt, có lẽ mặt điểm dược là có thể hảo, chính là ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết nứt, đó chính là trí mạng a Tô nặc dựa vào trượng phu trong lòng ngực, thân thể hoàn toàn mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nước mắt rào rạt đi xuống rơi xuống. Trượng phu ôm nàng, hơi hơi quay đầu đi, cũng là nước mắt rơi như mưa. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng ý thức được, bọn họ hài tử, đại khái là thật sự đã chết, trong bụng khí quan đều thương thành dáng vẻ kia, sao có thể sẽ hảo. Chắc không được kia hải tử vẫn luôn la hết đau, nói thân thể nơi nào đều đau, đau đến sắp chết rồi. Khương Diệp hơi hơi hít mắt, nàng tại đây hải tử trong cơ thể. bắt giữ tới rồi một cổ kỳ dị mà tà ác lực lượng có cổ kỳ dị lực lượng rút ra đứa nhỏ này sở hữu sinh cơ còn đem linh hồn của nàng cũng cấp thu đi tại đây hải tử cuối cùng một chút sinh cơ bị rút ra sau khi ra ngoài thân thể của nàng bởi vì thừa nhận không đủ cổ lực lượng này liền đã xảy ra hỏng mất toàn bộ thân thể cũng bao gồm trong cơ thể ngũ tạng lục phủ sở hữu khí quan đều một tấc tấc vỡ ra bởi vậy mới có này đó vết nước chỉ cần này cổ kỳ dị lực lượng còn tồn tại nàng trong cơ thể liên sẽ không ngừng phá hư thân thể của nàng. Khương Diệp duỗi tay, đem kia cổ kỳ dị lực lượng rút ra ra tới, sau đó thuận tay lại ở hài tử bụng kia nói thật lớn vết đao thượng mà quá. Trong nháy mắt, nàng ngón tay mạt quá địa phương, kia nói thật lớn vết đao khép lại, nữ hài bụng cái kia miệng to tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá, trở nên cùng phía trước giống nhau ra thịt san bằng, chỉ có vẫn cứ bị cắt ra xiêm y đi, hè, mới làm mọi người tin tưởng bọn họ phía trước thấy không phải ảo giác. Cái này, mọi người xem hướng Khương Diệp trong ánh mắt càng là kinh dị. Là ma thuật sao? Đại khái đúng không? Bằng không này như thế nào giải thích? Hiện tại ma thuật đã tới rồi như vậy nông nỗi sao? Đại gia dịu dít, chính mình đã cấp Khương Diệp nghĩ kỹ rồi lý do. Nếu là ma thuật à, kia như vậy liền không kỳ quái, vừa rồi bọn họ sợ thấy, đại khái chính là một loại thủ thuật che mắt. Khương Diệp không biết đại gia ý tưởng, mà ngăn lo chính mình làm chính mình sự tình. Nàng từ túi chung lấy ra một cái pha lê bình nhỏ tới, mở ra nút bình. Từ bên trong đảo ra một viên mượt mà tuyết trắng hạt châu tới, hạt châu thượng che trắng tinh sáng tỏ nhàn nhạt quan mang, thoạt nhìn tựa như một viên sẽ sáng lên chân châu. Đây là một viên nguyệt hoa ngưng châu. Khương Diệp góp nhặt một ít, hôm nay ra cửa thời điểm, lúc ấy trong lòng vừa động, liền mang lên, hiện tại nhớ tới liền cảm thấy bừng tỉnh, nguyên lai like là phải dùng ở chỗ này. Nàng đem hạt châu này nhét ở tiểu hài tử trong miệng, này hạt châu không phải dược, không cần người dùng, dừng ở dân cư chung. Lập tức liền hóa thành một đạo dòng nước gấm chảy tới người thân thể khắp người, nó sẽ chậm rãi chữa trị đứa nhỏ này hỏng mất thân thể, duy trì nàng trong cơ thể sinh cơ. Hiện tại nữ hài bên ngoài miệng vết thương nhìn không ra tới, chính là trên thực tế nàng vỡ nát trong cơ thể, đang ở nhanh chóng khép lại. Sau đó, Khương Diệp duỗi tay, ấn ở hài tử ngực chỗ. Nhân loại có loại cách nói, người hoàn toàn chết thời điểm, cũng bị gọi hoàn toàn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thân thể này hiện tại liền còn có duy nhất một ngụm sinh khí. khẩu khí này liền tại đây hài tử ngược chỗ chứa đựng nếu là không có khương diệp này khẩu sinh cơ thực mau liền sẽ tan đi hoàn toàn biến mất mà hiện tại khương diệp phải làm chính là đem này khẩu sinh khí lớn mạnh lan tràn đến đứa nhỏ này toàn thân đi phi thọ trung đi ngủ hơn nữa có nguyệt hoa trợ rút kia cổ sinh khí thực mau liền lan tràn tới rồi thân thể này khắp người đông thủ hạ trái tim đột nhiên điều giật mình đây là sinh cơ thanh âm khương diệp khỏe miệng hơi hơi nhếch lên quả nhiên Sinh mệnh luôn là làm người sung sướng, cho nên, nàng càng thích sinh cơ thanh âm, mà không phải tử vong hương vị. Nàng buông ra tay, lúc này thân thể này trái tim đã bắt đầu thong thả mà có quy luật nhảy lên lên, điểm này nhảy lên, đó là bên cạnh vây xem người, cũng đã nhìn ra. Có pháp phồng. Nàng ngực có pháp phồng. Lại là vị kia lão phụ nhân trước mở miệng, nàng thanh âm kích động, thập phần kinh hỉ, Người bên cạnh càng là kinh nghi bất định, đây là sống. tô nặc nháy mắt nhảo vào hài tử trên người cũng không màng nàng đầy người huyết ô dối tay mạt khai trên mặt nàng vết máu thấp giọng ê tròn tròn tròn tròn ngươi mở mắt ra ngươi nhìn xem mụ mụ a hài tử vẫn cứ nhắm chặt mắt không có đáp lại tô nặc thật cẩn thận đem ngón tay đặt ở nàng lui phía dưới có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp hơi thở ấm áp hơi thở đập ở tay nàng chỉ thượng nàng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình dối tay ôm chặt lấy nữ nhi quay đầu nhìn về phía trượng phu khóc lóc nói ngạn bình người tới xem tròn tròn có khí nàng có khí trượng phu vương ngạn yên ổn lăng cơ hồ là trên mặt đất bò lại đây hắn cùng thê tử giống nhau thật cẩn thận vươn tay không dám tin tưởng đem ngón tay phóng tới hải tử cái môi phía dưới cảm thụ được kia mỏng manh hô hấp nước mắt nháy mắt liền rất xuống dưới sống tròn tròn sống hắn cao hứng cùng thê tử nói tô nặc lại khóc lại cười chỉ biết gắt gao ôm trong lòng ngực hải tử túi đầu hôn môi cái chán của nàng chỉ là Nàng vì cái gì không có tỉnh. Vương Ngạn Bình sốt ruột nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nói, đó là bởi vì, nàng hồn phách không ở nơi này, ba hồn bảy phách đều biến mất, tự nhiên sẽ không tỉnh. Người, là có thể sắc cùng ba hồn bảy phách tạo thành, thiếu một thứ cũng không được. Không có hồn phách, thân thể liền chỉ là một khối uổng có sinh cơ thể xác, vĩnh viễn lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ cần hồn phách trở về, nhân tài sẽ tỉnh táo lại. Tuy rằng vừa mới bọn họ đã thấy quá Khương Diệp chỗ kỳ dị, Nhưng là lại nghe được nàng này cái gì ba hồn bảy phách nói, vẫn làm cho nhân tâm cảm thấy có chút buồn cười. Ba hồn bảy phách? Các ngươi không phải là kết phường diễn trò, tại đây tuyên truyền phong kiến mê tín đi. Bên cạnh Vây xem người ta nói, bọn họ đã đem Khương Diệp bọn họ coi như là chơi ma thuật người, lúc này hoài nghi nhìn bọn họ, trước mặt mọi người tuyên truyền mê tín, tiểu tâm ta báo nguy a. Bọn họ cho rằng Khương Diệp cùng Tô Nặc bọn họ một nhà là một đám, nhưng là chỉ có Tô Nặc bọn họ biết, bọn họ trước kia căn bản chưa thấy qua Khương Diệp. Kia ngài nói, muốn như thế nào làm mới có thể đem nữ nhi của ta hồn phách tìm trở về? Tô nặc có chút vội vắng hỏi.